Tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm hai mươi hai bốn trăm hai mươi một đóng vai phản hồi mã nhiên cảm thấy ngươi mệt mỏi, lý hạnh càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, sông lớn mênh mông, thương hải giàn rùa, mới lộ nam nhi bản sắc, địa cầu thiên đạo chính đang thức tỉnh, tiên tri cùng huyền tiên lúc tỷ thí, đánh phá thiên địa bình phong, để thế giới tinh hoa tập trung ở núi võ đăng, mới để nó trở thành cái thứ nhất hóa hình danh sơn sau ngày hôm nay hoàng hà trường giang thái sơn toàn cầu các nơi danh sơn đại xuyên cũng có thể linh tính giác tình biến thành sinh mệnh t â m thường người đều là nghĩ v à đại vận được cơ duyên cùng kỳ ngộ chân chính cử phách giống tiên tri cùng huyền tiên người như vậy sáng tạo cơ duyên phái phát kỳ ngộ tuy rằng lời này nói ra có liếm cầu h i ể m nghi nhưng các quốc gia bạn trên mạng cũng không có đối với chuyện này trào phúng lý hạnh bởi vì mọi người cảm thụ đều không khác mấy đồng d ạ n g là loại người hình cơ thể sống mã nhiên cùng t r i ệ u quan lan ưu tú trình độ xác thực là cao có chút quá đáng rồi non xanh còn đó nước biết chảy dài tự xưng võ đang đạo bào thiếu niên nhìn về phía mã nhiên cùng triệu quan lan hai người k h ẽ gật đầu cười nói hai vị huyên trường hữu duyên lại gặp nói tất thân hình hắn biến ảo từ từ trở thành nhạn biến mất không còn tâm tích phảng phất hóa vào đến khu này liên miên trùng điệp giấy núi bên trong võ đang cũng không phải mã nhiên sử dụng hữu văn đóng vai mới áo sle mà là hắn rất sớm sử dụng ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa núi võ đang sau chế tạo ra sinh mệnh bất quá kết nghĩa rượu cùng thiên địa t ử khí xác thực là hữu văn ảo giác công lao ta nên về rồi triệu quan lan nhàn nhạt nhìn mã nhiên một mắt ánh mắt phức tạp nói lần này rất tận hứng hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi sẽ trở nên càng cường mã nhiên nhất mâu Thần thái bình tĩnh, cơ hội còn có rất nhiều, c á c h gọi là cơ hội, đến cùng là luận bàn cơ hội, vẫn là cơ hội hợp tác, cũng không có nói quá rõ ràng, cố ý nói ba phải c á c h nào cũng được, như vậy, có thể chế tạo càng nói nhiều để cùng tranh luận, ở tranh chấp bên trong, các nơi trên thế giới sẽ có càng nhiều không có quan sát trực tiếp đám người, đăng ký trên địa siêu diễn đàn, quan sát lần này l ụ c bá trở thành mới khán giả nghe được mã nhiên hồi phục sau triệu quan lan khói môi hơi dương lên cười đến ý tứ sâu xa gặp lại hắn xoay người quay lưng mã nhiên khoát tay áo một cái bạch sau một khắc bóng s á n g của triệu quan lan từ bên trong hoa trên mặt đất biến mất không còn tâm tích trở về đảo quốc. cho tới âm dương sư Ogata Komida, vì quan sát h u y ề n tiên cùng tiên tri luận bàn, hắn ngày hôm nay cũng ở trên núi võ đ ă n g thậm chí còn từ thủ hộ giả tổ chức nội bộ đỡ lấy một cái ngắn hạn văn vật cảnh điểm bảo vệ nhiệm vụ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp trở về rồi, đi thuyền, đi máy bay, hoặc là chính mình điều động thức thần vượt đại dương, rút cuộc, huyền tiên triệu quan lan vẫn chưa đối ngoại biểu hiện ra dẫn người quần thể thuấn di năng lực sau ngày hôm nay mọi người đều biết c á c h này cùng kiếm t h ủ ma t ử một dạng đến từ thương minh tinh đồng thời lăn lộn rất tốt ra hỏa cũng không giống người nhóm suy đoán như vậy là trạng thái toàn thịnh d á n g lâm tuy rằng triệu quan lan cùng mã nhiên cụ thể luận bàn tình tiết tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu cũng thấy không rõ lắm nhưng quá trình cùng kết quả thông qua lục bá gấp mười lần thả chậm vẫn là miễn cưỡng có thể lặp đi lặp lại quan sát công việc này địa cầu các quốc gia đều có dân mạng bắt đầu làm cũng là vào lúc này người địa cầu mới rốt cuộc biết mọi người chỗ nhận thức triệu quan lan kỳ thực chỉ còn dư lại một cách đầu ba phần mười công lực giành chính quyền Thương minh lão truyền thống rồi, luôn cảm giác thương minh tinh cùng the ô n g cha ta khá giống, tuy rằng kiếm thù, ma tử, tính cách của huyền tiên không giống, nhưng đều là chút yêu quý hòa bình người tốt a, đầu chó, g, p, g. chỉ có ta một người đối những kia t ử khí cảm thấy hứng thú sao, trừ bỏ tiểu cực hàn suy đoán bên ngoài, còn có cái khác khả năng chứ, xác thực những kia rượu gì t ử khí trừ bỏ khí v ậ n bên ngoài còn có thể là thiên đạo sơ khai hồng mông t ử khí số lượng có hạn chỉ có chiếm được món đồ này mới có bước lên đỉnh cao thành tựu thánh nhân khả năng là một c á c h lão sâu rượu ta chính là đơn thuần hiếu kỳ võ đang lấy ra kia ba bát kết nghĩa rượu đến cùng là tư vị gì không biết được là phối việt quay tốt vẫn là phối gà rán càng ngon lành một điểm. pha pha pha. nói lời này hương đệ. vừa nghe liền biết là trung quốc rồi. rảnh rối đến nga xô cùng uống rượu a. các ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao. cái gọi là kết nghĩa rượu. chính là thiên địa t ử khí cổ tượng hóa biểu hiện. nó có thể là rượu. cũng có thể là c o la. là bánh màn thầu. là bánh vòng. là nướng hành tây. các ngươi thảo luận hai cách đề tài trên bản chất là cùng một cách đông tây mẹ ư hiểu đ ấ cũng thật nhiều cái kia gọi võ đang tiểu đạo sĩ một điểm đều không công bằng ta vừa nãy chú ý tới hắn phân cho mã nhiên tiên sinh kết nghĩa rượu số lượng tổng sản lượng so với huyền tiên đại nhân muốn nhiều ra gấp đôi ta còn cho rằng các ngươi đều sẽ làm bộ không nhìn thấy đây không nghĩ tới thật là có người chú ý tới a cái kia tiểu nhật bản nói không sai tiên tri uống kết nghĩa rượu xác thực so với triệu quan lan nhiều gấp đôi thoải mái rồi ai lại nói nhật bản bên kia tình huống thế nào không phải nói đào quốc bên kia bởi vì huyền tiên tổ mà chết người so với hải yêu tai họ a chết người còn nhiều sao làm sao triệu quan lan nhiều như vậy phen não tàn nhìn cũng không giống như là phản trang trung a người la rơi vào trầm tư vì để cho người nhật bản thích c h ú n g ta có phải là hẳn là đưa bọn họ mấy viên nấm đạn vừa nãy lên mạng tra xét một hồi sau ta người choáng váng quan lan chi uốc món đồ này dĩ nhiên không phải xa điêu bạn trên mạng đang đùa ngạnh thật muốn cải danh a đạo bảo thiếu niên võ đang biến mất không còn tâm tích huyện tiên triệu quan lan trở về đảo quốc kim đ ỉ n h bên trên chỉ còn hai người mã nhiên liếc nhìn chính s ơ lên máy quay phim lý hạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn cực khổ rồi địa siêu diễn đàn trực tiếp tàng khối bên trong đến từ các nơi trên thế giới đám bạn trên mạng r ồ n dập soạt lên không khổ cực tiên tri mò ta rồi cùng n g ư ờ i mẹ kiếp đập thương ta loại hình s a điêu màn đ ạ n nói tất Mã nhiên hướng về tử tiêu cung bay đi, lần này huyền tiên cùng tiên tri luận bàn, đế lưu tương, n ú i v õ đang linh hóa thân, kết nghĩa rượu cùng mịt mờ tử khí luôn phiên xuất hiện, rõ ràng thu được các quốc gia khán giả tán thành, thế là, đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, mã nhiên có thể rõ ràng nhận biết được, chính mình thu được một viên trúc phúc quyền hạn, phần này quyền hạn, là một lần, có thể toàn phương vị tăng lên trên diện rộng mố cơ thể sống thực lực, nó có tương đương lớn hạn chế, chỉ có thể sử dụng ở đối mã nhiên tuyệt đối trung thành cơ thể sống trên người, dù vậy có thể tiếp thu phần này chúc phúc cơ thể sống, vẫn cứ có rất nhiều, lôi miêu, dung nham quả đen, tìm đường chết nhẫn, thích hợp nhất, vẫn là võ đăng, tại thế nhân xem ra, đạo bào thiếu niên cũng là ở h u y ề n tiên cùng tiên tri trong luận bàn sinh ra tồn tại bức cách cùng thời thượng chỉ kéo đầy nếu như thực lực quá yếu vậy cũng không còn gì để nói chúc phúc phi hành ở trên bầu trời mã nhiên hơi suy nghĩ vừa mới thu được chúc phúc quyền hạn liền bị tiêu hao mất thực lực của võ đăng bắt đầu tăng nhanh như gió nguyên bản truyền vào lượng lớn nội khí võ đăng hóa hình thành đạo bào thiếu niên thời điểm, liền nắm giữ thổ dân cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c Bây giờ, võ đ ă n g dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy tới địa biểu cấp cấp độ. hơn nữa, còn không phải đơn thuần giai đoạn sơ cấp, hắn cảnh giới vững chắc, năng lượng mạnh mẽ, tương đương với địa biểu cấp trung t ầ n g cảnh giới. từ đó, núi võ đ ă n g hóa hình đạo bào thiếu niên, không chỉ có thể rời đi núi võ đ ă n g tự do ngao du thập y ê n càng có thể ở toàn bộ trong tỉnh tự do hành động thực lực của hắn khoảng chừng ở nhiên võ thập tứ đoàn quang chi n ổ i khí cấp độ hồ bắc cảnh n ổ i có tiểu đạo sĩ võ đang c h ấ n áp mặc dù là mã nhiên cùng tô sắc vi đều không ở tình huống cũng không cần lo lắng đột nhiên giáng lâm ngoại tinh người xâm lược rồi phần này t i ệ n lời còn chỉ là thứ yếu lớn nhất tiền lời là nghe có chút mịt mờ vận khí cũng có thể xưng là khí vận một bát n ổ i khí diễn biến bỏ thêm chút h ữ u văn đặc hiệu rượu dịch tiến vào trong bùng sau liền bị đóng vai cấp tốt phó thác hoàn toàn mới đặc chất nó lại như là một chiếc chìa khóa là mã nhiên mở ra bảo tàng chi môn mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được tiêu hóa hấp thu kia bát rượu sau trên người mình tựa hồ nhiều hơn một chút không nhìn thấy không sờ được lại chân thực tồn tại đông tây đó là gần như thực chất hóa may mắn phần này khí vận cùng núi v õ đang liền khiết cùng nhau theo thời gian trôi qua nó vẫn đang không ngừng tăng cường một loại mê chi tự tin đột nhiên sông lên đầu thời khắc này mã nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió linh cảm bất luận cái gì ngăn trở mài r ũ a đều sẽ biến thành kỳ ngộ bất luận cái gì trong nguy cơ đều tiềm tàng cơ duyên chính là thời cơ tới đất trời đều đồng lực nói chính là như vậy coi như là rời đi hồ b ắ c tỉnh đến từ núi võ đang ra c h ỉ sẽ giảm thiểu một chút khí vận bản chất lại vẫn cứ sẽ duy trì mãi mãi tăng lên t ử tiêu cung trước t ô sắc vi nhìn rơi ở trước mặt mình mã nhiên, trong đầu không lý do nhảy ra tám chữ b ế nghễ bát phương, giang sơn trong lòng, không chờ nàng mở miệng, thiếu niên tóc trắng đen bỗng nhiên mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi, một người c h ấ n thủ t ử tiêu cung, rất khổ cực chứ, hiện tại, có thể nghỉ ngơi rồi, này cái gì hợp kim ti tan trai thẳng a, có biết nói chuyện hay không rồi, Lấy thực lực của ngươi là mấy cái ý tứ. Nếu không là tạm thời còn không đánh lại hắn, sắc vi đại nhân nhất định phải làm cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy đỏ. thiếu nữ kéo xuống trước ngực làm trang sức phẩm bông hồng nhỏ. nghiến răng nghiến lợi nói. ta một điểm đều không mệt. sắc vi đại nhân còn có thể tái chiến ba trăm cái hiệp, vắng lặng hồi lâu hệ thống bàng, vào lúc này bỗng nhiên bắn ra ngoài. màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cùng rõ ràng văn tự ở trước mắt hiện lên quan sát triệu quan lan cùng mã nhiên một trận chiến sau ngươi tâm có cháu ngộ thực lực tăng trưởng rồi thế nhưng vì bảo vệ t ử tiêu cung ngươi hiện tại sức cùng lực kiệt cảm thấy vô cùng uể hoài cần nghỉ ngơi thiếu nữ đầy mặt dấu chấm hỏi trên thế giới này có một loại n uể hoài gọi mã nhiên cảm thấy n g ư ờ i mệt mỏi. Hí tinh sinh ra mười lăm. chương bốn trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi hai tô sắc vi tiếp thu nhiệm vụ. núi v õ đang một chuyến. tiền lời rất nhiều. đạo bào thực lực của thiếu niên tăng lên. chỉ là nhất bé nhỏ không đáng kể một cái phương diện. khí vẫn kéo lên. nói đến huyền diệu. trên thực tế cũng không trực quan. nguyên bản mã nhiên cho rằng. những biến hóa này. cần tương đối dài thời gian mới có thể phản ứng đi ra không hề nghĩ tới trở về thảo lư học xã cùng ngày kết nghĩa rượu mang đến võ đ ă n g khí vận liền cho hắn không ít kinh hì đầu tiên là nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g diễn sinh năng lực nhà tiên tri không phải toàn trí toàn năng chi thần không thể hiểu rõ biết được trong hoàn vũ minh mông tương lai sẽ phát sinh tất cả sự tình sở dĩ Mặc dù mã nhiên mỗi ngày đều tiêu hao một nửa tinh lực ở dự đoán địa cầu nguy cơ phương diện, vẫn cứ vô pháp bảo đảm cuộc diện yên ổn, càng là không thể đem hết t h ả y biến số khống chế trong lòng, trừ bỏ g i ố n g xuyên p h a văn minh như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa bên ngoài, cái khác ngoại tinh người xâm lược, đều là chút lão tài xế, nhằm hiểm độc ác, không tiết lộ nửa phần tự thân tình báo, dưới tình huống như thế, mã nhiên khuyết thiếu mang tính then chốt từ điều cùng tư liệu, vô pháp tinh chuẩn khóa chặt toàn bộ đối thủ, thông qua nhà tiên tri hôn chương, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, ở hóa giải xuyên pha văn minh đợt thứ nhất thế tiến công sau, địa cầu bầu trời bao phủ hủy diệt bóng mờ tuy rằng tiêu tan một chút, nhưng vẫn nồng nặc để người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đã biết kẻ địch, có mạnh đến đâu, trung quy có thể nghĩ biện pháp đi đối phó, h o à n g sợ b ắ t nguồn từ không biết. hiện tại, nhất làm cho mã nhiên lo lắng, không phải xuyên pha văn minh, cũng không phải tương lai sẽ gặp đúng các loại tai ác, mà là ẩm dấu ở hải yêu toi otama hime phía sau văn minh, hải yêu tai họ sau, thực lực của mã nhiên tăng lên rất nhiều, lấy mã nhiên bây giờ chiến lực, hoàn toàn có thể ung dung c h ấ n sát toi ô ta mahime, có thể vấn đề ở chỗ, toi ô ta mahime vật này bất luận thấy thế nào, đều không giống như là tự nhiên sinh ra cái gọi là ngoại tinh sinh vật biển, càng như là người làm chế tạo sinh mệnh. hơn nữa, toi ô ta mahime chỉ là một lần thăm dò, trên người tuy rằng không có làm ẩ n dấu vết, nhưng cũng không có bị tỉ mỉ điêu khắc Lấy sự mạnh mẽ của nó sức sống đến nhìn, rõ ràng tồn tại to lớn tăng lên tiềm lực. Nếu như những kia ở hậu trường khuấy gió nổi mưa văn minh có thể lượng lớn chế tạo càng cường, càng cao c ấ p toi ô ta ma hi me, mặc dù là hiện tại mã nhiên, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. những này lo lắng, mã nhiên xưa nay chưa có nói với bất cứ ai, chỉ là một người yên lặng gánh chịu. Hiện tại sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt ở núi võ đang đỉnh tiên tri đối chiến huyền tiên diễn dịch sau khí vẫn kéo lên mã nhiên vừa mới trở lại học xã hướng cha mẹ báo bình an sau danh sơn khí vẫn ra chỉ bên dưới tâm huyết dâng trào lúc này triển khai dự ngôn lần này mã nhiên cũng không hạn định từ khóa điều cùng phạm vi chỉ là tùy cơ dự ngôn liền lập tức được cực kỳ tình báo hữu dụng cùng tin tức, chính là những kia chế tạo ra hải yêu toi ô ta ma h i me hậu trường người ngoài hành tinh đối thoại đoạn ngắn, thảo lư học xã, nhà ký túc xá, lầu bốn, hành lang, tô sắc vi ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống quan sát trước trung hoa mèo nhà, mèo, thịt thành một đống quất sắc mèo lớn trong miệng ngầm một cái cá khô nhỏ, trong veo con n g ư ờ i bên trong khúc xả ra vô tội hào quang. con vật nhỏ này vốn là là chỉ mèo hoang. không biết được lúc nào lén lút chuồn tiến thảo lư học xã. mới bắt đầu. nó gầy gò nho nhỏ. vô cùng đáng thương dáng vẻ. xám xịt. đặc biệt làm người chiều mến. rất nhiều học xã thành viên đều sẽ lén lút từ trong phòng ăn vận chuyển một ít đồ ăn đi ra. lén lút cho nó ăn. theo thời gian trôi qua, lúc trước nhược tiểu đáng thương lại bất lực lang thang mèo xám nhỏ, ở giặc sạc h mấy lần tắm sau, liền b ạ i lộ nó nguyên bản tư thái q u ấ t sắc ra lung, bóng loáng không dính nước, thể trọng càng là một ngày biến đổi, điên cuồng dâng lên, mọi người đều biết, miêu miêu cùng miêu miêu ở giữa bình thường là không cần tiến hành đối thoại, một cái ánh mắt, một cái tứ chi động tác, liền có thể nói rõ tất cả, mèo tinh nhân ngôn ngữ, phát minh ra đến, chính là vì cùng xúc phân quan nhóm tiến hành giao lưu. nhưng là trên địa cầu, có rất ít có thể giống như tô sắc vi, không cản trở cùng mèo tiến hành giao lưu nhân loại. thối mèo, tô sắc vi híp mắt, dùng miệng động lực nhấc lên quất heo sau gáy thịt, nhắc tới trước mắt, ui h i ế p nói, nhìn ngươi hiện tại phi thành ra sao rồi muốn ăn đồ ăn vặt liền đi tìm mã nhiên lại đến trộm ta cá khô nhỏ không ngươi quả ngon ăn hiểu chưa quất mèo cắn chặt trong miệng cá khô trước mắt xù lông mèo nó dường như chứa đầy xe hàng nhỏ bình thường nhanh nhẹn xoay người thử chuồn một hồi phiêu giật qua khúc cong thoát ra hàng hiên biến mất không thấy hình bóng h ừ hừ, thiếu nữ đắc ý vô cùng, đang định hướng về căng tin đi, trước mắt bỗng nhiên bắn ra màu lam n h ạ t hệ thống màn ánh sáng, hệ thống đã canh tân, hoan nghênh sử dụng tiên tri hệ thống hay, không kiểm tra b ả n có mới tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không, tô sắc vi biếu môi, xoay người, dựa vào ở trên hành lang, trước hết để cho ta xem một chút, Cụ thể là nhiệm vụ gì, có ít lời gì lại nói. Trải qua ngày hôm qua mã nhiên cảm thấy ngươi mệt mỏi sự kiện sau. n à n g liền khẳng định chính mình suy đoán, mã nhiên tên kia, xác thực là có thể thông qua hệ thống liên lạc với hệ thống ký chủ nhóm. Nếu không là cái tên này nhân phẩm đủ tốt, đáng tin cậy, tô sắc vi đánh giá, chính mình vào lúc này đều muốn bắt đầu cân nhắc làm sao cởi trói hệ thống rồi. bất quá, hiện tại đánh trò chơi đều còn phải trước tiên móc chọn ta đã đọc s, -s, -s, -s. Thanh minh đồng thời tiếp thu điều ước bất bình đẳng, thế kỷ ì hai mươi một người trung quốc, điện thoại di động phần mềm sau, cho ứng dụng quyền hạn thời điểm, xưa nay đều là tùy tiện loạn điểm, đã quen thuộc từ lâu như vậy hoàn cảnh lớn. Húng chi.、Mã、nhiên trinh tiết. Tô Sắc cảm thấy hẳn là không khác mình Sắc cảm tiết. Vi Mã mấy. Tô là là tuyệt không tính thấp nhiệm vụ nội dung mã nhiên thông qua hạn định năng lực tiên tri thu được nhất đ o ạ n tương lai tin tức vô cùng cần thiết một tên vạn năng phiên dịch cúp thường mì thịt bò một bát mã nhiên nội khí đặc cung bản thất bại trừng phạt không thử chuồn lau lau k h ó e miệng tràn ra nước mắt tô sắc vi biểu tình nghiêm túc nghiêm túc nói tiếp thu nhiệm vụ mã nhiên tay nghề là thật thích được. Hắn dùng nội khí chế tạo đồ ăn, thuộc về mới vừa ăn thời điểm, chỉ cảm thấy hương vị không sai, cũng không kinh diếm. có thể sau khi ăn xong, dư vị vô cùng điển p h ạ m lần trước ăn xong mã nhiên chế tạo nội khí bánh vòng sau, tô sắc vi liền chạy đến các tỉnh học x á căng tin, ăn khắp đủ loại kiểu dáng bánh vòng, nhưng là, không có một cái so được với lúc trước mùi vị đó luôn cảm giác ít một chút linh hồn đói b ụ n g mộng thèm thân đ t lâu tô sắc vi cảm thấy lấy thiên phú của mã nhiên không thể cho chính mình làm ngự dụng đầu bếp thực sự là quá phung phí của trời rồi đáng tiếc mã nhiên còn có trọng trách ở thân không thể đem quý giá nội khí tiêu hao ở loại này vô dụng hưởng thụ trên Cúp t h ư ờ n g là mã nhiên đ ặ t cung bản mì thịt bò a. sau khi ăn xong, ta nhiên võ thực lực có lẽ có thể tinh tiến không ít, đ ạ t đến nội khí thất đoạn đỉnh phong, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, là có thể đột phá đến nội khí bát đoạn rồi. tô sắc vi thần thái nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vì tăng cao thực lực, ta sẽ cố gắng làm được tốt nhất, tiếp thu nhiệm vụ. tuy rằng mã nhiên bây giờ đem nhiên võ tu luyện tới n h ị thập đ o ạ n một thân nội khí thăng hoa là tinh lực. thế nhưng, nếu mã nhiên thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ như vậy, nghĩ đến chế tạo năng lượng đồ ăn truyền thống tay nghề, hẳn là không có ném mất. có lẽ, tinh lực đồ ăn tư vị, so với nội khí đồ ăn còn muốn càng tốt hơn một chút, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi ba trường sinh trùng nhiên c h i thiên phú tiếp thu nhiệm vụ trước mắt màu lam nhạc hệ thống ánh h u y ề n quang bảng liền trực tiếp biến mất một cái video đoạn ngắn xuất hiện tại tô sắc vi trước mắt hình ảnh mới vừa xuất hiện thiếu nữ thần thái liền trở nên trở nên nghiêm túc đó là hai c á c h nhìn qua như là bạch tuộc cùng nhân loại giao hợp sinh ra r u ộ n gì cơ thể sống lỗ tai mũi miệng cùng tứ chi bộ phận càng giống nhân loại nhưng bọn họ đều chỉ có một con mắt to nghiêng tai có tương tự mang cá đông tây không có tóc chỉ có từng cây từng cây xúc tu chỉ là nhìn ánh mắt của bọn họ tô sắc vi là có thể phán định hai c á c h này đều là mưu đ ồ gây dối người ngoài hành tinh là nắm giữ cao đ ẳ n g trí tuệ cơ thể sống cũng không phải tương tự đoạt nhãn quái Toi ô ta ma hi me như vậy trí lực không đủ sinh vật mạnh mẽ. Hai cái này bạc tuộc quái trên người, mang theo một luồng để người cảm thấy khó chịu cảm giác ưu việt. Lại như là năm đó sơ liên thành ma sơn trong chiến dịch cực hiệu quân chủ chín n g h n năm trăm một dạng. Bọn họ thân ở vào một c á c h âm lãnh, ẩ m ư ớ p đóng kín trong hoàn cảnh. tựa hồ là ở một c á c h nào đó trong sơn động. Có thể hai cái này người bạc tuộc trước người. nhưng là ship đầy các loại rất có khoa huyễn khí tức công nghệ cao dụng cụ, sinh vật chế tạo, hóa học thuốc điều phối, hoàn cầu địa đồ thời gian thực quản chế, chỉ là q u a loa nhìn lướt qua, tô sắc vi liền cảm giác thấy hơi tâm kinh, những kia chứa đầy hình thù kỳ quái sinh vật màu xanh sấm rãnh nước nội bộ, có một ít vật thí nghiệm bên ngoài, nhìn qua cùng lúc trước tàn phá nhật bản hải yêu toi otama hime cực kỳ tương tự thậm chí nhìn thân thể cấu tạo tựa hồ cao cấp hơn hai cái người bạch tuộc nắm giữ kỹ thuật tùy tiện lấy ra một dạng đối với địa cầu văn minh đều là h ắ c khoa kỹ cấp bậc bọn họ đứng đang thao túng trước đài tóc bình thường xúc tu điên cuồng v ũ động tựa hồ đang ở đưa vào chỉ l ệ n h điều chỉnh đài điều khiển hình ảnh màn huyền quang bên trên hình ảnh cấp tốc lớp lóe phương tây bảy đại cấp sơ cường giả cùng thất hoàng nữ e va đánh cờ phương đông sáu tên trấn quốc cấp cùng đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a đam chống lại nối võ đăng huyền tiên đánh với tiên tri một trận đạo bào thiếu niên hiện thân trên địa cầu phát sinh các loại sự kiện lớn tựa hồ cũng ở hai cái này người bạch tuộc nắm trong bàn tay Rút cục, hai người đánh vỡ trầm mặn, làm ra quyết định sao, từ bỏ c á c h này thực nghiệm chàng, vẫn là tiếp tục tiến hành nghiên cứu, đương nhiên là tiếp tục, vốn là cho rằng, địa cầu chỉ là một c á c h b ạ i lộ vũ trụ t ỏ a độ xui xẻo văn minh cấp thấp, có thể đưa tới rất nhiều những văn minh khác thực dân g i ả phong phú chúng ta thí nghiệm hàng mẫu, không nghĩ tới, nơi này lại vẫn thật sinh ra có tính duy nhất siêu hiếm vật thí nghiệm. xác thực, ta đối cái kia cái gọi là tình kiếp năng lực, cảm thấy hứng thú vô cùng, đó chỉ là không quan trọng gì sản phẩm phụ thôi. Then chốt là mã nhiên linh hồn bù đắp thần thông cùng hạn định báo trước, huyền tiên triệu quan lan thần thông, cùng với cái kia do dãy nối biến thành sinh vật hình người võ đ ă n g quả thật có không ít quý trọng hàng mẫu, chúng ta tuyệt không thể liền như vậy rời đi, lần sau muốn tìm được cơ hội tốt như vậy, không biết được cần muốn thời gian bao lâu, trực tiếp hạ tràng sao. đám người này tuy rằng nắm giữ kỹ thuật rất nguyên thủy, nhưng năng lực học tập cùng l ợ i d ụ n g đạo cổ năng lực rất mạnh, có thể khiến cho trường tồn văn minh ghi tên hòa bình thỏa thuận, c h ấ n áp xuyên pha hai vị hoàng tử, liền đầy đủ nói rõ bản lãnh của bọn họ rồi, Toi ô t a ma hime số một đã bị triệu quan lan đánh giết. Căn cứ dự toán, số hai cùng số ba tuy rằng chiến lược càng cường, nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn, mà mã nhiên, có thể cùng hắn đánh ngang tay, ngươi quá cẩn thận rồi, chúng ta nhân vật như vậy, mới vừa một sinh ra, liền nắm giữ hai ngàn năm tuổi thọ, là trường sinh trùng, thông qua không ngừng thăm dò không biết vũ trụ, tiến hành nghiên cứu, thắp sáng ghen điểm số, tuổi thọ còn sẽ không ngừng tăng cường, cùng người địa cầu như vậy đoạn mệnh sinh vật, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. ý của ngươi là, vận dụng mệnh chi thuật, trực tiếp thiêu đốt bọn họ tuổi thọ, sử dụng mệnh chi thuật, tuy rằng mỗi lần đều sẽ tiêu hao một điểm tự thân sức sống, nhưng lại có thể gấp trăm lần r a t ố t kẻ địch tế bào lão hóa cùng héo tàn, lấy địa cầu nhân loại tuổi thọ, không quản thực lực có mạnh đến đâu, cũng chỉ cần tiêu hao một năm sức sống, dùng thời gian một hơi thở, liền có thể làm cho bọn họ triệt để già yếu, tử vong, rõ ràng, giống mã nhiên loại này siêu năng lực tác dụng phụ là tiêu hao tuổi thọ cường giả, càng bị khắc chế đến chết, tuy rằng hắn khai sáng nhiên võ hệ thống, tuổi thọ hơi hơi dâng lên một ít, nhưng hắn trung quy chỉ là địa cầu nhân loại, ghen đ ẳ n g cấp quá thấp, tính cả hạn định báo trước tiêu hao, tạm thời xem là tuổi thọ thu chi cân bằng đi, coi như là như vậy, chúng ta cũng chỉ cần tiêu hao một năm sức sống, thì có thể làm cho hắn triệt để dài yếu, đánh mất tất cả năng lực phản kháng, muốn gì cứ lấy, Bổ sung nói rõ một điểm triệu quan lan là thương minh tinh người, không có ghen cùng tế bào tiêu bản, khuyết thiếu số liệu thí nghiệm, không đ ể n h ị đồng thủ với hắn, mà cái kia võ đ ă n g tiêu bản quá lớn, dễ dàng đưa tới những văn minh khác quan tâm, kiến nhị từ bỏ, tán thành phán đoán của ngươi, chúng ta ý nghĩa chính là biết điều, không thể học tập xuyên p h a văn minh, bọn họ như vậy bá đạo phong cách hành sự, có thể kéo dài mười sáu vạn năm, thuần túy là bởi vì vận khí quá tốt, lúc nào, vận khí rơi vào thung lũng, sẽ rất nhanh bị triệt để tuyệt diệt, hình ảnh chấm dứt ở đây, đem hai cái người b ạ c h tuộc đối thoại phiên dịch xong sau, tô sắc vi màu hổ phách trong tròng mắt, xẹp qua một vệt màu đỏ ửng hàn quang, những này tự xưng trường sinh trùng người ngoài hành tinh là ở trường nắm đủ tình báo tình huống làm ra lý tính phán đoán sở dĩ kẻ địch mặt giấy thực lực hẳn là so với địa cầu nhân loại càng cường mà mã nhiên tuy rằng thực lực đủ mạnh nhưng bởi vì tuổi thọ duyên cớ bị đối phương gắt gao khắc chế sống còn trọng yếu tình báo nhất định phải ngay lập tức thông báo mã nhiên nghĩ như vậy, tô sắc vi phát động siêu năng lực, cấp tốt đem hai tên người ngoài hành tinh đối thoại phiên dịch thành tiếng t r u n g thông qua hệ thống bảng lựa chọn để trình, nhiệm vụ hoàn thành, mã nhiên, xem xong rồi, tuy rằng kẻ địch rất mạnh mẽ, nhưng có tình báo ưu thế sau, chúng ta liền có phản chế năng lực, tin tưởng phán đoán của ta, không cần quá lo lắng, thiếu nữ t h ở phào nhẹ nhõm, Ai sẽ lo lắng mã nhiên như vậy hợp kim ti tan c h a i thẳng a. Lấy cái tên này bản lính cùng tính toán. Coi như là địa cầu nổ tung. Hắn cũng chưa chắc sẽ chết. cùng với bận tâm về Hắn, không bằng ngấm lại tối hôm nay ăn chút gì. h ả sắc vi đại nhân bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Cúp thường đây, thiếu nữ căm phấn s ụ p sôi nói. như vậy đại một tô mì thịt bò. ngươi cho ta nuốt, chính mình tới cửa tới bắt, sẽ không có người hy vọng ta giao hàng tới cửa chứ, trang đều không giả bộ một chút rồi, nói lời này trước ngươi dù cho là thêm vào mã nhiên hai chữ này thêm nữa trên một cái dấu hai chấm, sắc vi đại nhân đều có thể phối hợp một hồi, nay trực tiếp không t r a n g là mấy cái ý tứ a, mặt khác, mã nhiên chỉ là yêu thích nhân tiền hiển thánh, cũng không có như vậy quái gở quá kẻ này lẽ nào không sợ vỡ thiết lập nhân vật me nói đi nói lại giọng điệu này đến tột cùng là học từ ai vậy không hề tự mình biết mình tô sắc vi vô năng phấn nộ một trận sau không phải không thừa nhận chính mình hẳn là là này phụ trách càng tệ hơn tin tức là như vậy mã nhiên tựa hồ chỉ có một mình nàng biết dù cho là nói ra tám chín phần mười cũng sẽ không có người tin tưởng nghĩ thông suốt mấu chốt sau tô sắc vi trong miệng ngậm lấy nước mắt thả người nhảy một cái ngự không bay qua nam nữ nhà ký túc xá san khu vực nhẹ nhàng mà rơi vào mã nhiên cửa túc xá trước cửa mở đi vào thiếu nữ mang theo tràn đầy lửa giận phá cửa mà vào m ì thịt bò m ù i thơm phả vào mặt trên mặt bàn bốc lên đỏ rực canh thịt ánh sáng lồng lấy miếng thịt từng chiếc ố n g ánh mì sợi tươi hương phân tán nước luộc mì trước mắt tắt tô sắc vi lửa giận này tô mì thịt bò đang phát sáng trong phòng ăn bếp trưởng nhóm tay nghề đã xem như là thế giới đ ỉ n h cấp rồi mã nhiên chủ n g h ệ thiên phú quả thực cao đến không hợp thói thường vượt qua nhân loại trí tưởng tượng cực hạn n h i ê n c h i thiên phú, quả thực không tầm thường, thiếu nữ rụt rè đi tới trước bàn, bốc lên chiếc đ ũ a ung dung thong thả địa phẩm nếm lên, trong con ngươi xinh đẹp ngạc nhiên hòa bột trên nổi lên ý cười, b ộ t lộ ra nàng chân thực tâm tình, nổi bồng b ì n h giữa không trung màu vàng tiểu hạt đào điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn ăn, cho chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đại nhân cũng chỉnh một bát thôi. tiểu h ạ c đào đột nhiên cảm giác thấy chính mình hiện tại hoàn toàn có thể đi g h i vô lần trước đáp nuôi một cái chủ nghề cao siêu sủng vật là thế nào trải nghiệm tương quan vấn đề rồi bất quá tiểu h ạ c đào rất nhanh ý thức được chính mình không có miệng ăn không được nhân loại đồ ăn hát ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm hai mươi năm bốn trăm hai mươi bốn võ thần tiên tri trao đổi thân phận, mã nhiên bây giờ tu luyện tới nhiên võ nhị thập đ o ạ n một thân nội khí thăng hoa trở thành một viên tinh lực, trong cơ thể đã không còn nội khí, sử dụng nữa nội khí thập bát đoạn đồ ăn chế tạo ký xào thời điểm, chỗ tiêu hao năng lượng, tự nhiên thành tinh lực, t ô sắc vi một tô mì thịt bò ăn đến, khí huyết sôi trào, sắc mặt ửng đỏ, nội khí tổng sản lượng tăng lên dữ dội, tinh khiết trình độ cũng tăng lên rất nhiều, cả người hun hun nhưng, như là uống say một dạng, nàng biết, từ này một bát mã nhiên đặt cung bản mì thịt bò bên trong, chính mình được chỗ tốt, so với tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều, nguyên bản tô sắc vi cảm giác, muốn từ nội khí thất đoạn đến nội khí bát đoạn, bao nhiêu tồn tại một ít vững chắc bình cảnh, đừng xem mã nhiên lên cấp như cùng ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung thoải mái, liền cho rằng bị cải tiến trước nội khí rất dễ dàng tu luyện rồi. nội khí bảy, tám chín tam đoạn, là nguyên thủy nội khí thượng phẩm cấp độ, tuyệt đối không thể dễ dàng luyện thành, từ thao túng nhập vi, đến khí thế trường diễn sinh, trong đó quan ải rất nhiều, mặc dù là giống tô sắc vi thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân, cần tiêu hao một chút thời gian, này một tô mì sau khi ăn xong, tô sắc vi nhất thời cảm giác, rất nhiều nghi hoạt, đều đang trong t r ư ớ c mắt, tan thành mây khói, nội khí đối tế bào cường hóa, tăng dày sức mạnh khí huyết, tăng lên sức sống, diễn biến khí thế trường, đem tin tức tồn lưu ở nội khí bên trong, chế tạo nội khí bí thượng, các loại nội khí bát đoạn cùng cửa đoạn bí ẩm quan ải, những g h i chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời đông tây, đều nhất nhất bị tô sắc vi chỗ nhận biết, chỉ cần tích chữ đầy đủ, liền có thể thuận lợi đột phá, không chỉ có như vậy, mặc dù là đến nội khí cửa đoạn, cũng là nước chảy thành sông, không tồn tại bất luận cái gì đốt cháy giai đoạn h i ể m nghi, cái gì gọi là tỉnh ngộ, đây chính là tỉnh ngộ, uống xong giọt cuối cùng nước luộc mì, tô sắc vi q uất trương ước khăn tay, xoa xoa hồng hào trơn miệng nhỏ, do dự một chút, nhìn về phía mã nhiên, mới rốt cuộc làm đủ chuẩn mì tư tưởng, quyết định nói, loại cấp bậc này năng lượng đồ ăn, sau đó cũng đừng làm. chúng ta là đồng sinh cộng tử chiến hữu. cùng chung hoạn nạn không biết được bao nhiêu lần rồi. phần này ràng buộc cùng giao tình. cao hơn trời, sâu hơn biển, coi như không có cúp thường. ta cũng sẽ giúp ngươi phiên dịch. nghĩa bóng là lo lắng mã nhiên chế tạo quá nhiều cao cấp năng lượng đồ ăn, hao t ổ n quá nhiều gốc gác, dẫn đến từ thân cảnh giới lùi chuyển. thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện theo tô sắc vi loại thủ đoạn này thì tương đương với càng cao cấp càng nhanh và tiện càng ôn、um、hòa nổi khí cung điện một phương có tiền lời một phương khác tự nhiên sẽ sản sinh hao tổn tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận nhưng lý trí của nàng vẫn là nói cho nàng hiện giai đoạn địa cầu cần mã nhiên đến chống đại lương Thượng đế phe vơ tuy rằng thực lực cũng rất mạnh mẽ nhưng tên kia bởi vì siêu năng ăn mòn đắt từ từ thần tính hóa đánh mất thuộc về tình cảm của nhân loại vừa nhìn liền vô căn cứ căn bản không thủ được địa cầu mà hiện tại sắc vi đại nhân tạm thời cũng không phải mã hiện thánh bản họp đối thủ tạm thời hai chữ này có thể tiêu một hồi trọng điểm tràn đầy tự tin tô sắc vi Mã nhiên kỳ quái nhìn thiếu nữ một mắt, khé cười nói, yên tâm, ta có chừng mực, kiếm thù, ma tử, huyện tiên tam đại hôn chương kề bên người, lại thôn phải toi ô ta ma hi me toàn bộ sức sống, bây giờ mã nhiên, gốc gác chất phát, nên móng chắc cố, dù cho mỗi ngày cho tô sắc vi chế tạo tinh lực đồ ăn, chỉ cần mỗi tháng nghỉ ngơi một ngày, cũng đều sẽ không xuất hiện nửa điểm vấn đề. huống chi, mã nhiên căn bản không cần tu luyện, cảnh giới của hắn tăng lên, cùng cảm ngộ, căn cơ, tích lũy, gốc gác, kỳ ngộ, cơ duyên chờ tất cả tất cả, đều không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cần đóng vai, đồng thời thu được đầy đủ số lượng cùng chất lượng khán giả tán thành liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa là toàn phương vị hoàn mỹ lên cấp mỗi lần thông qua đóng vai lên cấp trước sàn sinh tất cả hao tồn đều sẽ bị bù đắp lên khôi phục lại viên mãn trạng thái điểm này cũng là mã nhiên từng làm vô số lần khoa học kiểm tra sau mới rốt cuộc xác định địa phương ta thông qua vạn hóa, phục chế tế bào trường sinh cùng vài loại tăng lên tuổi thọ siêu năng lực, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, ánh mắt tập trung ở trên người mã nhiên, cắn răng nói, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói, ta hiện tại tuổi thọ, khoảng chừng ở khoảng bảy trăm bảy mươi tuổi, sở dĩ, kế tiếp một quãng thời gian, chúng ta trao đổi thân phận đi, nói tới chỗ này, Nàng không chờ mã i nhiên đưa ra đáp lại, liền mở miệng giải thích. Lần trước, chúng ta phản công trường tồn văn minh chủ căn cứ, ngươi dùng nội khí tạo thành một cái giả chính mình, đ á t lừa gạt lão hoàng. Sau khi trở về hắn còn nổi trận lôi đình, đem ta mắng máu chó đầy đầu, nói là ta dùng siêu năng lực giúp ngươi đánh hiểm t r ợ trên thực tế, ta rất rõ ràng, Ở kia vốn là ngươi sáng tạo ra đến một ít cao cấp nội khí vận dụng k ỹ xào. Lần kia ta liền không giải thích, trực tiếp giúp ngươi có ngồi rồi. thời gian dài như vậy quá khứ, ngươi loại này dịch dung đổi hình thủ đoạn, hẳn là càng lợi hại chứ. Sở dĩ, kế tiếp mấy tháng này, ngươi liền lấy thân phận của ta sinh hoạt đi, mà ta sẽ vẫn duy trì hình thái đồng hóa năng lực. n g u y trang thành ngươi, tô sắc vi thở dài, thăm thắm nói, hai cái kia người bạch tuộc mục tiêu là ngươi, hơn nữa rất cẩn thận, cũng không có bài lộ kế hoạch tác chiến, không biết được bọn họ sẽ lúc nào ra tay, lấy thế nào hình thức ra tay, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, ta ngụy trang thành dáng vẻ của ngươi. nói dối hai cái kia người b ạ c h tuộc đối với ta sử dụng tuổi thọ thiêu đốt năng lực dựa theo vừa nãy c h ú n g ta được tình báo bọn họ một giây liền có thể thiêu hủy đối thủ một trăm năm tuổi thọ mục tiêu là của ta lời phòng chừng trí ít có thể chống bảy giây ta tin tưởng lấy ngươi cảnh giác tính tốc độ phản ứng thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ không tuột x í c h bảy giây Đầy đủ khiến ngươi đem bọn họ đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ khói môi dương lên. Cười nói, thành thật mà nói. đứng ở cá nhân ta góc độ, cũng man muốn nhìn ngươi nữ trang. tô sắc vi v u ố t c ầm, trên dưới đánh giá mã nhiên. khuôn mặt này, n à y nước thủy nộn nộn ra rẻ. nữ trang lời nói, nên rất đáng yêu. nay ngược lại là nói thật nhìn tô sắc vi bức kia rõ ràng tiều t ụ i vì lo lắng lại giả vờ bộ dáng thoải mái mã Má nhiên cười k h ẽ lên ta ngược lại thật ra không mâu thuẫn nữ t r a n g bất quá ngươi lần này hẳn là không nhìn thấy rồi ngươi vừa nãy ngây người thời điểm ta đã liên lạc với huyền tiên hắn đã tìm tới biện pháp giải quyết trước ở núi võ đang uống vào kết nghĩa say rượu khí vẫn tăng vọt mã nhiên thông qua nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g nhìn thấy hai cái kia người bạch t u ộ c vị trí văn minh hiện nay vẫn là một đoàn x ư ơ n g mù tạm thời xưng là hải yêu văn minh trong hoàn vũ minh mung các l o ạ i siêu phàm năng lực ở giữa khắc chế lẫn nhau thuộc tính có cũng không thể quyết định thượng hạ vị quan hệ có nhưng là bá đạo đến cực điểm giống nhau hữu văn đối mộng tộc siêu tuyệt áp chế lực hải yêu văn minh hai cái trường sinh trùng tự cho là có thể hoàn mỹ khắc chế mã i nhiên trên thực tế nhưng là một cước đá vào tấm sắt rồi trên hắc án lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm hai mươi sáu bốn trăm hai mươi năm tuổi thọ thuế không làm người quyết sách tô sắc vi c h o á n váng Nàng ăn xong mì sợi công phu, mã nhiên liền không chút biến sắc hóa giải lần này nguy cơ, n à y không phải có vẻ nàng rất ngốc sao, vừa nghĩ tới chính mình trước thật vất và hạ đ ị n h quyết tâm, thiếu nữ liền cảm giác mình có chút hàm, thế là không cam lòng hỏi, triệu quan lan tên kia, sẽ có tốt b ụ n g như vậy, ngươi chớ bị hắn lừa a, cái kia lòi loạt tiểu mạt kiểm, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, ai, ta không phải nói ngươi, ngươi tuy rằng cũng rất trắng, nhưng là cùng hắn không giống nhau, mã nhiên khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta cùng huyền tiên tốt xấu là uống kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa, giữa hai bên, khí v ậ n cấu kết, nói một cách đơn giản, nếu như ta cùng võ đang chết rồi, kết cuộc của huyền tiên cũng sẽ không quá tốt nghe nói như thế tô sắc vi cặp kia nước long lanh mắt to trước mắt trợn tròn b ậ t thốt lên vẫn còn có này vừa ra liền triệu quan lan loại kia cáo già ra hỏa đều có thể đ t lừa gạt đi cái kia gọi võ đang tiểu đạo sĩ thật là âm hiểm a kết nghĩa rượu là núi võ đang hóa hình đạo bào thiếu niên lấy ra bên trong tồn tại mầm hỏa Nồi khẳng định là muốn quăng cho hắn, mã nhiên thần thái thong s o n g ngữ khí bình tĩnh nói, cũng không tính lừa gạt, huyền tiên uống xong kia một bát kết n g h ĩ a rượu trước, liền biết điểm này, cha mẹ ngươi đều là giới kinh doanh tinh anh, từ nhỏ mưa rầm thấm đất ngươi hẳn phải biết, tiền tài động lòng người, lợi ích đủ lớn thời điểm, thì có thể làm cho ngươi quên tất cả mầm hỏa, hiện tại, địa cầu thiên đạo đang từ từ giác tỉnh, h u y ề n tiên muốn vẫn lưu trên địa cầu, sẽ từ từ chịu đến bài xích, làm thương minh tinh thăm khách, kiếm thủ cùng ma tử trên địa cầu chỉ đợi một đoạn ngắn thời gian, liền lựa chọn trở về, cũng có phương diện này nguyên nhân, trên núi võ đăng, kia ba bát kết nghĩa trong rượu tiềm tàng khí vận, sẽ ở trên người h u y ề n tiên lưu lại địa cầu dấu vết, để hắn được thiên đạo tán thành, Trở nên không phải xui xẻo như vậy, mã nhiên lập ra địa cầu thiên đạo kế hoạch bồi dưỡng, then chốt không ở chỗ linh khí thức tỉnh, cũng không phải muốn cho người địa cầu người như long, n g o ạ i đ ị c h xâm lược thời điểm, thiên đạo là có thể đem những người xâm lược đá ra đi, hoặc là trực tiếp làm cho đối phương khí v ậ n phản phệ, suy thần phụ thể, khắp nơi bị ngẹp, ở mã nhiên trong thiết lập mặt Tiên h đạo chính là vô hình tinh cầu nhân viên quản lý, có thể đưa đến bảo vệ tinh cầu tác dụng, tương đương với một tầng miễn dịch bình phong. Tất cả nỗ lực, trung quy đều là vì bảo vệ. vậy còn ngươi, tô sắc vi mi tâm nhíu chặt, triệu quan lan uống kết nghĩa rượu, là vì ở trên người mình lưu lại địa cầu dấu vết, ngươi vốn là địa cầu bản thổ cư dân, lại là thiên tri yêu tử. là dẫn sắt một thời đại nam nhân, không cần uống nó chứ, mã nhiên đã sớm ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi, lão thần thường trên đất giải thích, vì thu được khí vận, đem nhiên võ càng nhanh hơn thôi diễn đến cảnh giới cao hơn, siêu phàm thời đại giáng lâm sau, địa cầu t ỏ a độ bỗng nhiên liền bại lộ cho vô số văn minh ở tinh cầu khác, trường tồn văn minh, xuyên pha văn minh, hải yêu văn minh, những này chỉ là món khai vị thôi, bọn họ đều coi chính mình là cao đẳng văn minh, là địa cầu sợ hãi nhất kẻ địch. trên thực tế, bọn họ trên địa cầu tương lai địch trong đám người, căn bàn không có chỗ x ế p h ạ n g nghe đến đó, tô sắc vi đã hiểu, điều động mã nhiên uống xong kia một bát kết n g h ĩ a rượu, đơn giản là cảm giác gấp gáp ba chữ này, kẻ địch quá nhiều quá mạnh, mình phe thế lực quá yếu, sở dĩ chỉ có thể dùng trí, vận dụng mưu lược, cần bố cục sâu sắc, lâu dài, nếu như địa cầu trận doanh n g ạ n h thực lực đầy đủ, mã nhiên căn bản không cần thao nhiều như vậy tâm, không cần mặt mày ồ rũ, cũng đừng quá đem chuyện này để ở trong lòng, mã nhiên nói chuyện, giơ tay lên chiều trên bàn chén mì nhẹ nhàng một đạn, oành, tinh lực tiêu tan, hóa thành thư không, sau khi làm xong những việc này, hắn nhìn về phía tô sắc vi, ngư khí t h ả m nhiên, ta ngày hôm qua sau khi trở về, cũng đã đem chuyện này nói cho hoàng lão. trong tương lai mấy tháng, thảo lư học xã sẽ an bài xã viên thường trú thập yên, bảo vệ võ đang an toàn. mấy tháng sau, kết nghĩa rượu mầm họa, đối với ta mà nói, cũng là không còn tồn tại nữa rồi nghe đến đó tô sắc vi rút cuộc thở phào nhẹ nhõm được ta kia trở về rồi nói tất thiếu nữ đ ẩ y cửa phòng ra thả người nhảy một cái nhảy đến đối diện nhà ký túc xá bốn tầng phản về trong phòng của mình thiên phú của mã nhiên thực lực tô sắc vi chưa bao giờ hoài nghi có thể cùng mã nhiên đánh ngang tay triệu quan lan tuy rằng tính cách quái lạ, áp thú vị tràn đầy, nhưng hắn trung quy là thương minh tinh ba đời m ộ t c h ấ n áp một thời đại nam nhân, nói đa mưu túc trí cũng không quá đáng, h i ệ n nhiên sẽ không dễ dàng chết đi, liên lụy đến mã nhiên. Sơ hở duy nhất, chính là đạo bào thiếu niên võ đăng, có học xã tinh anh các thành viên thay phiên bảo vệ, võ đăng hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề, trong túc xá, mã nhiên điều động tinh lực, cho mình chế tác một bát mãnh hỏa hành hương gà cơm g i a n g trứng, tất cả kế hoạch đi vào quý đạo sau, vậy liền coi là là hắn ít có tu luyện cùng hưởng thụ rồi. trong phòng, mùi thơm phân tán, mã nhiên vừa yên t ĩ n h ăn cơm, vừa suy tư kế tiếp quy hoạch, kiếm thủ cùng huyền tiên này hai đại hôn t r ư ơ n g bên trong, ẩm dấu trung cực đặc chất xuyên qua cùng mượn tuổi thọ phi thường mạnh mẽ, có thể chúng nó cùng ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa không g i ố n g từ được chúng nó sau, mã nhiên trừ bỏ kiểm tra, hầu như không có sử dụng tới, hoặc là thời cơ không thuần thục, hoặc là điều kiện không có đạt đến, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g xuyên qua đặc chất, tốt xấu cùng võ đạo thiên kiêu, h ọ c ma hôn t r ư ơ n g kết hợp lại, Diễn hóa ra quần thể t h u ẫ n di năng lực đặc thù, miễn cưỡng xem như là phát huy hiệu dụng, mà huyền tiên hôn chương mang tính then chốt năng lực, vẫn chưa từng có hiệu lực. hiện tại, rốt cuộc đến phiên nó phát sáng tỏa nhiệt rồi, c á c h gọi là mượn tuổi thọ đặc chất, theo mã nhiên, nói là đòi lấy tuổi thọ, muốn càng thích hợp, càng k h í t khao, rốt cuộc, có mượn liền có còn, mà huyện tiên hôn t r ư ơ n g cũng không có để mã i nhiên nắm giữ đem tuổi thọ chuyển gả cho người khác năng lực chỉ là đơn thuần đòi lấy tuyệt không trả thông qua triệu quan lan nhân vật này phát động huyện tiên hôn t r ư ơ n g năng lực ở nhật bản trưng thu tuổi thọ thôi chuyện này vốn là là không vội vã hiện tại có thể trực tiếp bắt đầu rồi quan lan chi úc đảo hôn su huyện ai moji Okazaki i b u k i đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời trói mắt, để hắn hơi nheo cặp mắt lại, hắn cảnh giác nhìn về phía trước mắt đeo huyền tiên tổ hôn t r ư ơ n g âu phục tráng hán, ngứa khí lạnh như băng nói, ta chính đang làm việc, nếu như không có chuyện gì khẩn yếu lời nói, xin đừng nên tới quấy dày ta, thái độ của Okazaki i b u k i có thể nói là đúng mực, nhưng hắn kia trắng xám sắc mặt cùng gầy gò vóc người, lại làm cho hắn có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Tráng hắn trên hai tay mang theo giày nặng chỉ chế găng tay, mỉm cười lấy ra một cái bình nước khoáng, đưa cho okasaki ibuki. gần nhất toàn quốc trên dưới đều đang thúc đẩy biến cách làn sóng, không ai có thể chạy trốn. nhật bản cải danh quan lan chi quốc, quốc hội đồng ý, tu hiến thông qua. chiêu cáo toàn cầu các tổ chức lớn, hết thầy đều tiến hành rất thuận lợi, thuận lợi đến khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy, đối với okazaki ibuki như vậy trạch nam mạn họa ra mà nói, gần nhất khoảng thời gian này, lại như là nằm mơ một dạng, những kia người trưởng khống tập đoàn nhóm, dưới cái nhìn của hắn, trong đầu quả thực nhồi vào phân, không có nửa điểm vinh dự cảm có thể nói, đáng thèm đến cực điểm, vứt bỏ bê nơi danh tự này sau, trên đảo quốc này các cư dân, còn có thể nhớ cho bọn họ lịch sử quang vinh truyền thống sao, theo thời gian trôi qua, mọi người chỉ có thể nhớ tới quan lan c h i quốc, đem quá khứ huy hoàng quét vào trong bụi bặm của lịch sử. nhưng là hiện tại, trên đảo quốc này, nhưng là có thật nhiều cư dân, lựa chọn chống đỡ huyền tiên tổ cùng triệu quan lan, đối với Okazaki Ibuki tới nói, chuyện này quả thật không thể nói lý. Hắn đối huyền tiên tổ không có bất luận cái gì hào cảm, sở dĩ ngữ khí lạnh lẽo. nhưng Okazaki Ibuki cũng rất rõ ràng. huyền tiên tổ hiện tại đ a nắm g n giữ quan lan chi quốc quyền hành chính cùng quản chế quyền. nếu như mình không cho người trước mắt này mở cửa, e sợ đợi lát nữa liền muốn có đội tự v ề hoặc là cảnh sát tới cửa rồi. nhìn đối phương trong tay bình nước khoáng, Okazaki Ibuki cảnh giác lùi về sau hai bước, người đeo huyền tiên tổ huy chương âu phục tráng hán trêu tức nhìn hắn, cười nói, vì bảo vệ hòa bình của thế giới, vì phòng ngừa thế giới bị phá hoại, quan lan c h i quốc ngày hôm nay ba giờ sáng thông qua một hạng quyết sách, mỗi một vị đảo quốc cư dân, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, để tiêu hóa những này xử lý qua hạt nước thải. nói tới chỗ này, tráng hán trên dưới đánh giá okazaki ibuki một phen, quơ quơ trong tay bình nước khoáng, lại như là công dân nước mỹ người người đều muốn nộp thuế một dạng. mỗi một vị đảo quốc công dân, mỗi tuần nhất định phải ở người giám sát trước mặt, dùng để uống một bình xử lý qua hạt nước thải. okazaki ibuki trên mặt lạnh lẽo vẻ rốt cuộc t à n đi. trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, làm sao có khả năng, đây là muốn đoạn tuyệt đại hòa dân tộc căn bản à? ta không tin, ta muốn đi báo nguy, các ngươi. hắn nói được nửa câu, liền không nói ra được rồi, bởi vì đối phương tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn, biểu diễn ra một phần che đầy con dấu văn kiện, liên quan với quan lan tri quốc công dân giữ gìn địa cầu hoàn cảnh quyết nhị. này tiêu đề một điểm đều không phù hợp điều lệ vừa nhìn liền cho người một loại không đúng tiêu chuẩn không chính quy cảm giác có thể nó rất c h i ề u quan lan ngoài ra hai tên võ trang đầy đủ cảnh sát vào lúc này cũng đã từ tráng hán phía sau đi ra cầm thương chỉ vào okazaki ibuki đại mạn họ ra ta biết ngươi tráng hán nhìn okazaki ibuki không được xía vào nói, chúng ta hạt nước thầy, trải qua xử lý, bảo đảm an toàn không ô nhiễm, tuyệt đối đạt đến dùng để uống tiêu chuẩn, không muốn dùng để uống những thứ đồ này, cũng có thể, chỉ cần đồng ý giao nộp một ngày tuổi thọ cho huyền tiên đại nhân, ngươi là có thể thu được một tháng hạt nước quyền được miễn, okazaki ibuki bỗng nhiên cảm giác thế giới biến đổi quá nhanh, chính mình có chút theo không kịp bước chân rồi giao nộp tuổi thọ này nghe tới cũng quá huyền huyễn một điểm đều không chân thực hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ đùng okazaki ibuki cho mình một bạc t a y rất đau mặt thật g i ố n g có chút sưng lên sở dĩ hắn cũng không phải đang nằm mơ okazaki ibuki nuốt nước miếng một cái do dự nửa ngày Hắn mặc dù là cách trạch nam, nhưng cũng theo sát thời sự, vẫn có quan tâm tin tức, sở dĩ, Okazaki b u k i rất rõ ràng huyền tiên tổ phong cách làm việc. ở chỗ này quần lòng dạ độc á p ra hỏa trước mặt giả ngây giả dại, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. giả vờ ngây ngốc, chỉ sẽ chết rất thê thàm, bởi vì huyền tiên tổ mà chết người nhật số lượng so với toi ota mahime zit người còn nhiều thật không phải đang nói đùa hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm hai mươi bảy bốn trăm hai mươi sáu loạn ném rác rưởi thật không có giáo dục ta nguyện ý hướng tới huyền tiên đại nhân giao nộp mười hai ngày tuổi thọ địa thế còn mạnh hơn người ở huyền tiên tổ thành viên trước mặt okazaki i b u k i tuy rằng lòng không cam tình không nguyện nhưng trung quy vẫn là làm ra lý trí lựa chọn lời nói như vậy trong vòng một năm các ngươi đều sẽ không đến tìm ta đúng không không chờ đối phương đưa ra đáp lại hắn hơi những mày ngữ khí không nhanh nói mặt khác cần ký tên cái gì khấy ước lời nói mau nhanh ký đi ngô ngốc mới sẽ đi uống hạt nước thải xử lý qua cũng không được một khẩu dưới nước bụng, p h ỏ n g chừng dùng không được mấy năm, hắn liền muốn bị mắc bệnh bệnh bạch huyết tả thế rồi, dùng mười hai ngày tuổi thọ mua tương lai, okazaki imoki cảm thấy rất kiếm lời, hơn nữa đối phương cũng không nhất định có năng lực lấy đi a, nói cùng thật một dạng, tuổi thọ loại này không nhìn thấy không sờ được đồ vật, nói cầm liền có thể lấy đi, h a h a làm nghiệp giới tân tinh Okazaki b u k i rất kiêu ngạo từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu có thể làm hắn sau khi nói xong những lời này ánh mắt tập trung ở trên người đối phương t r ư ớ c mắt liền ý thức được biểu hiện của chính mình tựa hồ có chút không quá lễ phép thế là c h ó i chặt lông mày cấp tốc giãn ra Okazaki b u k i lõm khõm thân thể khẽ khom người bái một cái biết vâng lời nói xin lỗi, ta còn muốn đuổi like nơ ạc, nếu như có thể lời nói, xin mau sớm một ít, ta sẽ tận lực phối hợp ngày công tác, xin lỗi tốc độ cực nhanh, chỉ lo chính mình phản ứng chậm, bị đối phương người phía sau loạn thương đánh chết, ăn mặc âu phục màu đen nam t ử tiện tay đem xử lý qua hạt nước thải bỏ vào okazaki imu ki cửa nhà, tựa như cười mà không phải cười nói, như vậy, ngươi xác định hướng huyền tiên đại nhân giao nộp mười hai ngày tuổi thọ, okazaki ibuki cắn răng, mạnh mẽ gật đầu nói, ta xác định, xin hỏi, cần ở nơi nào ký tên đây, âu phục nam tử ngữ khí nghiêm túc nói, không cần ký kết, chỉ cần đầu lưới đồng ý liền được rồi, c h ỉ ít ở trong vòng một năm, chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này lại tìm ngươi rồi, bất quá ngươi sau đó liệu sẽ có tới tìm chúng ta, vậy thì không nhất định rồi. nói tất, âu phục nam tử mang theo hai tên cảnh sát xoay người rời đi. hắn câu nói sau cùng nói có chút ý tứ sâu xa. okazaki b u k i cũng không có để ở trong lòng, cũng không biết tại sao. hắn luôn cảm giác đồng ý sau. thân thể mình bên trong tựa hồ có một vài thứ trôi qua rơi mất, không phải sức mạnh, sự chịu đựng. tinh lực, thể năng những thứ đồ này, mà là càng thêm thần bí, khó có thể b ắ t g i ữ thuộc tính, thân thể cũng không suy yếu, có thể ojazaki imoki lại cảm thấy thân thể trống giống một ít. Hắn quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài tìm nhà phòng ăn cơm kiểu tây ăn một bữa no nê, bổ sung một hồi tiêu hao, ta mười hai ngày tuổi thọ, thật chuyển đến triệu quan lan tên kia trên người sao. Okazaki Ibuki có chút trù trừ nhìn về phía cửa bình nước khoáng, muốn đem nó ném vào công cộng trong thùng rác, lại lại lo lắng cho mình ở vận chuyển trong quá trình, chịu đến phóng xạ, dẫn đến đột biến gen, sau đó sinh ra dì dạng, suy nghĩ một lúc lâu, Okazaki Ibuki thở dài, cho ra chính trung tâm gọi điện thoại, dùng tiền mời một cái công nhân làm vệ sinh, Ra chính tới cửa chính phục vụ tốc độ rất nhanh h tới rất vụ độ ơ n nữa o kazaki ibuki phòng ngủ cũng không hề lớn chỉ là ngăn ngắn hai giờ liền từ đầu tới đuôi triệt để thanh khiết sạch sẽ rồi ở công nhân làm vệ sinh trước khi đi okazaki ibuki yêu cầu đối phương đem cửa đã xử lý hạt nước thải mang đi lại chỉ được đến một cái ánh mắt khinh bỉ ngươi là thông qua thanh toán tuổi thọ đổi lấy dùng để uống hạt nước thải quyền được miễn c h ứ công nhân làm vệ sinh sắc mặt biến thành màu đen, cười lạnh nói, ta cũng giống như ngươi à, giống như ngươi vậy khách hàng, ta hôm nay đã từng thấy hai cái rồi, lần thứ nhất đầu lưới cảnh cáo, lần thứ hai, chúng ta sẽ đưa ngươi vĩnh cửu kéo vào danh sách đen bên trong, loại này tỏa ra bức xạ hạt nhân đồ vật, không ở chúng ta phục vụ phạm chủ bên trong, ngươi nếu là có tiền lời nói, có thể đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tương quan công ty chỉ là chúng ta địa phương nhỏ này ngày hôm nay cũng đã mở ra sáu nhà thống nhất giá cả hai trăm ngàn đồng yên xử lý một bình nước thải công khai í t giá không dối trên lửa dưới n g ư ờ i muốn đi tìm những công ty kia đoán chừng phải x ế p hàng đến một tuần sau rồi nói tới chỗ này công nhân làm vệ sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi nguôi, lấy r a mở ra bưu thiếp, đưa cho okazaki ibuki, ta cũng không ngại kiếm lời một ít bổng lộc, bất quá thu lấy giá cả, muốn hơi hơi cao một chút, ba trăm ngàn đồng y ê n một bình, nếu như nước thải có tiết lộ lời nói, giá cả sẽ dâng lên năm mươi phần trăm, okazaki ibuki tuy rằng cảm giác rất buồn nôn, nhưng hắn vẫn là nhận tể. ngươi kia nhanh đưa vật này xử lý xong. ba trăm ngàn đồng yên. gần như cũng chính là quan lan chi quốc phổ thông bạc lính bình quân tháng tiền lương. okazaki ibuki làm một tên tiểu có thành tựu m ạ n h ỏ a ra. tuy rằng trực tiếp lấy ra số tiền này có chút đau lòng. nhưng miễn c ư ỡ n g có thể chịu đựng. trước tiên đem tiền giao lại nói. công nhân làm vệ sinh cũng là không thấy t h ỏ không thả chim u n g người. Okazaki i Buki trong lòng khó chịu, nhưng h ắ n hiện tại có việc cầu người, cũng không thể không trước tiên giao tiền. ngươi chờ, công nhân làm vệ sinh thật sâu liếc mắt nhìn h ắ n đem trên người trang bị mang về thanh khiết trong xe, đổi một thân màu xanh sấm đồ phòng hộ, lúc này mới nhấc lên cửa bình nước khoáng, đi tới công c ổ n g thùng rác trước, tiện tay ném đi, khuông, thấy cảnh này, Okazaki i m u k i mặt đều tái rồi. Hắn liền trụ ở cái tiểu khu này bên trong. ba trăm ngàn đồng yên. liền này phục vụ. hít một hơi thật sâu. Okazaki i m u k i cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình. nhìn nhất thời gió êm sóng lặng. lùi một bước trời cao biển rộng. quá mức sau đó vứt sát rưỡi thời điểm. khoảng cách xa một chút. liền cho là luyện tập ném rổ rồi. chỉ cần bình kia hạt nước thải không ở hắn cửa nhà, ném ra ngoài tai họ a những người khác, okazaki ibuki đều cảm thấy không đáng kể. nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình hàng năm đều phải bị ép đi mười hai ngày tuổi thọ. Okazaki ibuki sắc mặt lại bắt đầu biến thành màu đen rồi. Hắn khóa lên cửa phòng, ớ p buộc chính mình tiếp tục đuổi bàn thảo, có thể thùng rác vị trí, đều là thường thường chuyển đến tiếng vang. Khuông, khuông, khuông. Được được cửa Các chưa? rác có rồi. ra. Okazaki Ibuki ngươi người, những người này xong chưa? Tùy tiện gào xong loạn Ibuki Quẹ. lầu chuyển đến. Mang theo một luồng mở ném Một mửa sổ Không nhìn thét những Thật không lên. này Tùy là dưỡng. một muộn trần theo thối tốc thủy dịch.、Rơi、vào vẫn Hắn cấp tốc co lại cổ. Nhưng vẫn là muộn một bước. cả người đều bị triệt để xối thấu, cả người t ỏ ra nôn mùi vị, okaza ki bu ki đầu ốc không sai, tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn cấp tốc ý thức được, đây là trên lầu có một ít n h ư ợ c trí cư dân, không có lựa chọn thanh toán tuổi thọ, mà là ngay ở trước mặt người giám sát trước mặt, uống sạch một bình kia hạt nước t h ả i sau khi uống xong, người kia lại cảm thấy trong lòng bất an, Muốn thông qua nôn mửa phương thức, đem xử lý qua hạt nước thải bài tiết ra ngoài, nhổ đến chính mình trong bồn cầu, khẳng định không được, vạn nhất có bức xạ hạt nhân làm sao bây giờ, sở dĩ, mở cửa sổ ra, bay thẳng đến dưới lầu phát tiết liền xong việc rồi, cũng không cần hoa ngoài ngạc tiền đi xử lý những chuyện này, mà okazaki ibuki, chính là bị này nôn xối một đầu kẻ xui xẻo. nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu. lòng giết người đều có. Hí tinh sinh ra mười lăm. chương bốn trăm hai mươi tám bốn trăm hai mươi bảy tuổi thọ tăng vọt gần như v ĩ n h sinh. Okazaki imuki ngay lập tức vọt vào phòng tắm. lặp đi lặp lại dùng sữa tắm cỏ rửa ba lần thân thể. dùng nước gội đầu giặt sạch bảy lần đầu. h ận không thể đem ra rẻ rửa đi một tầng, đem mình tẩy thành đầu chọc, mới rốt cuộc bỏ qua. đi phòng tắm okazaki imoki bàn mở ra chết mẹ mặt, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm trên bàn bài viết, một điểm viết vẽ tranh tâm tư đều không còn. okazaki imoki bỗng nhiên cảm giác, coi như là tác phẩm của mình hiện tại có thể bắt được thiếu niên đăng nhiều kỳ người thứ nhất, hắn cũng không thể cao hứng lên rồi. buồn bực mất tập trung hắn, mở ra hai chơi diễn đàn đi dạo một trận sau, quả đoán đóng lại cái này bị triệu quan lan triệt để khống chế rác r ử a trang web, đăng ký lên địa siêu diễn đàn, để okaza ki bu ki vạn vạn không nghĩ tới chính là, mặc dù là ở địa siêu diễn đàn đảo quốc t ả n g khối bên trong, cũng nhiều là đối triệu quan lan cái kia cầu v ậ t ca công tùng đức thiếp mời, trước đây làm sao không phát hiện, trên địa cầu mạng lưới thủy quân, đã vậy còn quá nhiều, tùy tiện mở ra một cách thiệp, đều là đang thảo luận quan lan tri quốc chính sách mới, triệu quan lan vì thu được càng nhiều tuổi thọ, sưu cao thế nặng, không chừa thủ đoạn nào, quả thực đ i hèn đến để người buồn nôn trình độ, nhưng là, tảng khối này bên trong quét mắt qua một cách đi, dĩ nhiên không có mấy người đang mắng hắn, đây là Okazaki Ibuki nhất không có thể hiểu được địa phương. cấp tốt lập xem mấy cái tin tức tiếp sau. Okazaki Ibuki cuối cùng cũng coi như biết rõ đầu đuôi câu chuyện. cái gì, h ả i yêu toi Otama Hime là bức xạ hạt nhân tiết lộ sản phẩm. vì bảo vệ hòa bình của thế giới yên ổn, quan lan chi quốc mới quyết định dùng càng an toàn, càng chứng trạc phương thức nội bộ tiêu hóa hạt nước thải. Okazaki ibuki người đều nhìn sưởng sốt. Mấy ngày trước, toàn quốc tin tức truyền thông không đều đang tuyên truyền. Nói toi Otama Hime là ngoại tinh sinh vật biển sao. đến nơi này liền thay đổi. đều không ai nhảy ra nghi vấn sao. Hắn từng nghe nói. Internet ký ức chỉ có ba ngày. Hắn cũng không tin. hiện tại, trên Internet tin tức cùng bạn trên mạng ngôn luận. để Okazaki Mooki nhận rõ thế giới hiện thực quy luật, hắn vừa mới phát thiếp, lý tính phân tích một làn sóng triệu quan lan mục đích thật sự, phía dưới hồi phục lượng lập tức bão phá trăm lâu, lâu chủ là h ắ c t ử chứ, phát thiếp h u y ơ n đài, đã từng bị huyền tiên tổ thành viên vòng ngoài từng bắt nạt sao, coi như là như vậy, cũng không thể nói xấu triệu quan lan đại nhân, đúng đấy? h u y ề n tiên đại nhân trưng thu tuổi thọ thuế, cũng là vì sử dụng hao tổn tuổi thọ thần thông, càng tốt mà bảo vệ quốc gia này cùng viên tinh cầu này, mặc dù là thu thuế, cũng chỉ là tính chất tượng trưng trưng thu một ngày mà thôi, cầm tiền phát thiếp chết toàn ra, tuy rằng trên lầu ngôn luận rất không lễ phép, thế nhưng ta rất tán thành che giấu lương tâm người nói chuyện, muốn nuốt một vạn cây trâm nha, thủy quân lâu chủ, Vô vị, mọi người tản đi đi, bức xạ hạt nhân ô nhiễm di hại ngàn năm, hại hậu thế, ta vẫn không thích triệu quan lan, cảm thấy nhân phẩm hắn có vấn đề, nhưng là lần này, ta chống đỡ hắn, đọc nhanh như gió sàn quét qua hồi phục thiếp, okazaki i b u ki khí sắc mặt biến thành màu đen, chống đỡ người của hắn, là số rất ít, tuyệt đại đa số bạn trên mạng, đều đang phun hắn, đáng ghét, đám này không thể nói lý ra hòa, đổi trắng thay đen, đến cùng thu rồi triệu quan lan bao nhiêu chỗ tốt, okazaki ibuki rất nhanh phá tan sương mù, phát hiện chân tướng, nguyên lai, huyền tiên tổ lại vẫn đ ẩ y ra tuổi thọ đổi tiền nghiệp vụ, ở hạt nước thải quyền được miễn cơ sở trên, chỉ cần đồng ý không trả giá giao nộp một ngày tuổi thọ cho triệu quan lan, là có thể đến huyện tiên tổ lính ba trăm n g à n đồng yên người nhật bình quân tháng tiền lương đều yếu lược thấp hơn tiêu chuẩn này không làm mà hưởng thoải mái cảm để rất nhiều không việc làm cùng nít bộ tục trở thành triệu quan lan t ử trung phấn hàng năm chỉ cần ngoài n g ạ c thanh toán m ộ ư ơ i hai ngày tuổi thọ liền so với người khác nhọc nhằn khổ sở công tác một năm kiếm lời nhiều lắm còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao hơn nữa, đối với một ít người tới nói, cái gọi là tuổi thọ thuế, căn bản là không tồn tại, chỉ là quan lan chi quốc m ấ y người đang nắm quyền kiếm cứ cho mọi người phát phúc lời thôi, bị đồng bào phun đỏ mắt okazaki imuki, xin thể triệu quan lan một đời đen, nhất định phải vạc h trần người này xấu xí bộ mặt thật, hắn ở trên mạng sưu tập rất nhiều cùng triệu quan lan hứa quan video văn kiện, đem tự nhận là là khắc liệu bộ phận chia cắt đi ra, ở địa siêu diễn đàn thượng đơn độc phát thiếp, tuổi thọ thuế, là chân thực tồn tại, nói rõ triệu quan lan chi áp, thiếp mời lầu chính không có bao nhiêu văn tự, chỉ có khái quát cùng biên tập qua đi video văn kiện, ở trong video, triệu quan lan khống chế sung nham cùng lôi đ ỉ n h m à y s ă n g mút máu, giết người như n g ó ế Lời kịch cũng là tràn ngập phản phái khí tràng. không cần tuyệt vọng, không cần phấn nộ, không cần căm hận, thật tốt nghĩ lại chính mình đáng buồn nhân sinh. đây là ta cho các ngươi lưu lại cuối cùng nhân t ử nếu không muốn chết, liền cho ta làm cậu đi. rõ ràng là trung n h ị xấu hổ độ tăng mạnh lời nói, từ trong miệng của hắn nói ra, lại không người cười nhạo, mọi người biết. cái tên này là siêu phàm mới mạc phủ tán thành tuyệt đối tự do người, dùng nát tục cực đạo g i a tục ngôn ngữ tới nói, chính là, triệu quan lan muốn giết ai, liền giết ai, không cần bất kỳ kiêng dè nào, okazaki b u k i cái này thiếp mời, xác thực để một ít đối triệu quan lan nắm chung lập thái đậu người biến thành đen, nhưng là cùng lúc đó, phấn trên người của triệu quan lan, cũng càng hơn nhiều, a, huyền tiên này thịnh thế mỹ n h â n một điểm đều không kém hơn tiên tri a, yêu yêu rồi, cho nên nói, cho huyền tiên làm cầu, có cái gì không tốt, quan lan chi quốc chính là cần như vậy một cái bá đảo hung hăng, anh minh thần võ lãnh tụ, huyền tiên bàn tải, gâu gâu gâu, triệu quan lan đại nhân, có thể thu ta làm sùng vật cầu sao, ta rất nghe lời, cút ngay, chuyện tốt như thế, làm sao đến phiên các ngươi. Những người này ngôn luận, khí okazaki b u k i kém chút phun ra một khẩu lão máu. Hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình có phải là đem triệu quan lan cắt quá tuấn tú rồi. có thể vấn đề ở chỗ, mạng lưới trong thế giới cùng triệu quan lan tương quan trong video. cái tên này chính là toàn phương vì không góc chết đẹp trai có thể nói hoàn mỹ căn bản không tìm được bất luận cái gì kẽ hở cùng lúc đó trung quốc hồ bắc tương dương cổ thành thảo lư học xã đang ở cho nhóm thứ ba m ớ i xã viên truyền đạo giải thích nghi hoạt mã nhiên khói môi hơi dương lên hôm nay tới đây thôi có vấn đề gì có thể ghi chép xuống ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa m ộ ư ơ i bốn phân, đi căng tin tìm ta, nói tất, mã nhiên xoay người rời đi phòng học, hắn cũng không có để người rõ ràng quan sát từ thân tuổi thọ ngạc chống năng lực, lại có thể thông qua huyền tiên hôn chương, nhận biết từ thân tuổi thọ, giống okazaki ibuki như vậy trực tiếp nộp đầy một năm hạt nước thải được miễn thuế người, là số rất ít, cái khác đảo quốc cư dân, đại thể đều chỉ là một tháng một tháng giao nộp, cũng có số ít người của quan lan c h i quốc, không nỡ một ngày kia tuổi thọ, liền lựa chọn tin tưởng đảo quốc đã từng tuyên truyền, dùng để uống xử lý qua sau hạt nước thải, những kia đều không ảnh hưởng toàn cục, huyền tiên tổ hiệu suất siêu cao trong công việc, mã nhiên mượn triệu quan lan con đường này, thông qua huyền tiên hôn chương, tổng cộng đòi lấy khoảng chừng ba trăm bốn mươi triệu ngày tuổi thọ, xóa đi số lẻ, ước bằng gia tăng rồi chín trăm ba mươi một năm trăm linh sáu năm tuổi thọ, gần một triệu năm tuổi thọ. Con số này, có thể để cho trong hoàn v ũ minh mung, tuyệt đại đa số tự nhận là là trường sinh trùng bộ tộc tự ti mặc cảm. Nếu như trường tồn văn minh v ị kia t r ụ c đạo giả không có chết, mà biết tin tức này sau, E sợ sẽ triệt để điên cuồng. Tuổi thọ tăng lên. cùng thực lực tăng trưởng cũng không giống nhau. đổi làm người khác. E sợ khó có thể rõ ràng nhận biết đi ra. có thể mã i nhiên không giống. ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương gia trì dưới. hắn thiên tư thiên chất hơn người. theo tuổi thọ không ngừng tăng trưởng, cũng từ từ bắt lấy một tia huyền diệu khó hiểu yếu ớt sinh mệnh năng lượng tồn tại. nó vô pháp chỉ liệu bệnh tật cùng thương t h í không thể cho người mang đến chiến l ự c mạnh mẽ. Duy nhất tác dụng, chính là tăng lên tuổi thọ, chậm lại, ngăn cản tế bào dài yếu cùng điêu vong, mã nhiên mơ hồ phát hiện, coi như mình không có quá nhiều thời gian đi chuyên môn nghiên cứu, dùng không được thời gian quá dài, chính mình cũng có thể sáng tạo ra cùng tuổi thọ tương quan chiến kỹ, thần thông, Trở lại chuyện chính, gần như trăm vạn năm tuổi thọ, cũng không phải một lần tiền lời, trừ bỏ mới bắt đầu thu gặt bên ngoài, chỉ cần quan lan chi quốc không có tuyệt diệt, không có nhân khẩu sụt giá, mỗi tháng mã nhiên đều có thể thông qua thu thuế hình thức, chí ít đòi lấy năm trăm ngàn năm tuổi thọ, từ một loại ý nghĩa nào đó r ằ n g giờ khắc này mã nhiên đã trở thành trong hoàn vũ minh mung, gần gũi nhất vĩnh sinh tồn tại, vĩnh sinh, nghe tới rất tuyệt vời, trên thực tế cũng chỉ là trăng trong giếng, hoa trong nước, thực lực không đủ, không chỉ có vô pháp bảo vệ địa cầu văn minh, nói không chừng lúc nào, sẽ bị kẻ địch mạnh mẽ tiện tay tiêu diệt rồi, mã nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đầu ướp rõ ràng, cũng không có tự mình bành trướng, tuổi thọ nhiều hơn nữa, Chiến lực có chết không khả Hải người xếp dàng năng. đủ. Đều có bị người dễ dàng chết khả năng, bất quá. bị Bất dễ yêu văn minh hai cái kia nhìn qua như là nghiên cứu khoa học công tác giả người bạch tuộc dẫn cho rằng lá bài tẩy năng lực là thông qua tiêu hao tự thân một chút tuổi thọ gấp trăm lần t i ê u đốt mục tiêu tuổi thọ mỗi t i ê u đốt kẻ địch một trăm năm tuổi thọ liền cần một giây đồng hồ thi pháp thời gian mà hiện tại mã nhiên Đứng tại chỗ bất động, làm cho đối phương đốt, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đến thiên hoang địa lão. chỉ cần không phải bị kẻ địch thuấn sát. mã nhiên tin chắc, chính mình luôn có n h ị c h chuyển càn khôn bản lĩnh. đến đây, chống lại hải yêu văn minh hai vị người bạch tuộc nhà khoa học mới lá bài tẩy. có, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm hai mươi chín bốn trăm hai mươi tám thái không học xã dưởng gì địch tấn công. h ải yêu văn minh hai tên người bạch tuộc đến tốc độ so với tưởng tượng càng nhanh hơn. Ở tô sắc vi đem dự ngôn đối thoại phiên dịch sau khi đi ra trưa ngày thứ ba, thảo lư học xã trời, đen, cái gọi là đen, ý tứ chính là, trên b ầ u trời, thái dương phản phất ở trong trước mắt, biến mất không còn tâm tích, không có một chút ánh sáng có thể chiếu rõ đến thảo lư học xã khu vực trong, đang lúc bế quan khổ tu, đang ở căng tin bổ sung năng lượng học xã các thành viên, đều r ồ n r ậ p chạy ra kiến trúc, lập tức làm ra phản ứng, đủ loại tia sáng từ bốn phương tám hướng sáng lên, dọi sáng tầm nhìn, trừ bỏ kỳ thứ nhất bên ngoài, hai, ba kỳ học xã thành viên, ở vào xã sau, đều phải tiến hành thời hạn hai tuần lễ kiểu ma d ư ờ n khẩn cấp huấn luyện, đối các loại đột phát tình huống, đều phản ứng cấp tốc, chắc chắn sẽ không liền giống như người bình thường bị hoảng loạn tâm tình điều động, tay chân luống cuống. cho tới giờ khác này, còn có thật nhiều các xã viên cho rằng, hiện tại lần này, chỉ có điều là hoàng vệ quốc xã trưởng mệnh lệnh bên dưới một lần tập kích thức phối hợp tác chiến huấn luyện, nhưng là, làm tầm nhìn bị điểm sáng sau. mọi người mới bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không giống chính mình dự liệu đơn giản như vậy thảo lư học xã nội bộ các loại kiến trúc cùng các xã viên đều hoàn hảo không chút tổn hại cùng bình thường không giống địa phương chỉ có một điểm địa cầu trọng lực phảng phất bỗng nhiên giảm nhẹ đi nhiều chỉ cần nhẹ nhàng thả người nhảy một cái là có thể nhảy lên mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét tinh cầu lực hút vào đúng lúc này, tựa hồ bị suy yếu đến cực hạn, các xã viên dõi mắt viễn vọng, phát hiện toàn bộ thảo lư học xã ngoài vi cái gì đều không có, đen d ị c h một màu, toàn bộ học xã, giờ k h ắ c này như là trôi nổi ở mênh mông lạnh lẽo tính mịt trong vũ trụ, chu vi đều là h ư không, gặp không đến bất kỳ có thể dùng để định vị mang tính tiêu chí biểu trưng vật tham chiếu, ánh trăng, ánh sao, Ánh nắng, phảng phất đều hoàn toàn biến mất, trọng lực, yếu bớt rồi, chúng ta khả năng đã rời đi địa cầu, đang ở ngoài vũ trụ trong hoàn cảnh, vậy tại sao chúng ta còn có thể hô hấp à, mọi người đều còn không tu luyện tới nhiên võ thập cửu đoạn, khoảng cách năng lượng tuần hoàn, hình thành bên trong hệ hô hấp, còn kém rất xa à. khả năng là học xã khu vực khí oxy vẫn không có tiêu hao hầu như không còn rốt cuộc chúng ta đây là bị đại thần thông giả trực tiếp từ địa cầu na z i đến vũ trụ không biết tên trong xó xỉnh muốn chết muốn chết ta còn trẻ mới vừa gia nhập học xã tương lai tiền đồ vô lượng không muốn đất ướp chết ở chỗ này a coi như là chết cũng làm cho ta chết có ý nghĩa có giá trị một điểm không được sao cho ta một cái kẻ đ ị n h cũng tốt chờ đ ã mọi người có hay không nghe thấy được một luồng hải mùi tanh lại như là rong cùng cá tươi h ố n cùng nhau lại thêm điểm rau thơm mùi vị rau thơm không phải rau thơm sao quên đi cái này không trọng yếu ta vừa nãy đã nghĩ nói điểm này nhìn mọi người rất hoảng liền không nói ta cũng nghe thấy được rồi đến cùng là tình huống thế nào, bất luận đối phương là ai, hẳn là đều cùng hải yêu toi ô ta ma khi me hướng quan, ta trước bắt được quá một ít trung yên hắc v ũ hàng mẫu, mùi đặc chất cùng hiện tại giống như đúc, ta đi tìm tiên tri, tiện đa đa, ngươi đi thông báo võ thần, chúng ta hiện tại đều hoang mang lo sợ, cần người tâm phúc tới làm quyết sách, không cần, n h u ê n ca cùng sắc vi tỉ đã ở quá trên đường tới rồi. Vũ trụ hoàn cảnh, nhất định phải bắt đầu kiểm kê không khí, nước, đồ ăn, nhiên liệu còn lại số lượng, tiến hành hạn ngạch phân phối, hoàng vệ quốc xã t r ư ở n g đây, hôn mị, bất quá dấu hiệu thân thể tình hình hài lòng, không có nguy hiểm tính mạng, trong lúc nguy cấp, càng có thể hiện ra cá nhân tố chất, học xã mọi người ý thức được tình huống bây giờ không ổn là chân chính tao ngộ thần bí siêu tự nhiên sự kiện mà không phải tập kích t h ứ c đặc h u ấ n sau ít nhiều gì đều có chút bối rối mà vào lúc này vẫn không lộ ra ngoài một nam một nữ hai tên thanh niên đứng dậy chủ tính trung quy h o ạ t dưới sự chỉ huy của bọn họ mờ mịt học xã các thành viên lập tức hành động lên đều đâu vào đấy Trật tự ngay ngắn, hai người này bình thường ở học xã đều rất biết điều, không lộ ra ngoài, trung đẳng tu vi, trung đẳng trí lực, trung đẳng tướng mạo, xem như là thiên tài bên trong cực kỳ tầm thường tồn tại, không có khuyết điểm gì, tựa hồ cũng không ưu điểm gì. Tên của hai người, phân biệt gọi là lý chân cùng quý khoa, ngô đ ị c h mi tâm nhíu chặt, nắm chặt trong tay tiểu thương vậy kiếm, ánh mắt của hắn rơi vào trên người h a i người này, nỗ lực kiềm chế lại giúp kiếm đâm chết đối phương ghic động, đứng ở ngô địch bên cạnh lý hạnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, tựa hồ cũng ở vào bất cứ lúc nào có thể phát động công g í c h trạng thái, xảy ra chuyện gì, lý hạnh không có đến xem ngô địch, chỉ là thả ra một tia hàn khí, nhẹ nhàng đâm đối phương một hồi, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nói, lý t r â n học tỷ cùng quý khoa học trường có vấn đề ngô địch cắn vào môi d ư ớ i nắm chặt không ngừng rung động chui kiếm ta cũng không biết vô ấy giả đối với bọn họ sản sinh sát ý lý t r â n cùng quý khoa hai người đều là thảo lư học xã nhóm thành viên đầu tiên tư lịch cùng đồng hoài minh vạn hải hào mã nhiên tô sắc vi ngang n g ử a là so với ngô địch còn già hơn tư cách tồn tại giống lý hạnh như vậy hai kỳ thành viên gặp mặt cũng phải gọi nhân ra một tiếng học trưởng hoặc là học tỉ oành một đ ó á liệt diễm hỏa liên bỗng nhiên ở lý hạnh cùng ngô địch bên cạnh nổ vang còn đang chủ tính c h u n g c u ộ c diện lý t r â n cùng quý khoa thân thể đột nhiên nổ bể ra đến bị liệt diễm nổ thành bảy tám phần thi thể mảnh vỡ máu tanh cùng cháy khét khí tức tràn ngập ra ở mọi người mũi thở ở giữa quanh quẩn học xã các thành viên trước mắt yên tính lại không dám tin tưởng ánh mắt tập trung ở vừa mới đến hiện trường trên người tô sắc vi vào giờ phút này tô sắc vi tay phải duy trì trước giò tư thái giữa ngón mây khói lượn lờ hiển nhiên vừa nãy nổ chết lý chân cùng người của quý khoa chính là nàng rồi bình thường luôn là một bộ s a điêu thiếu nữ diễn xuất tô sắc vi. giờ khắc này biểu tình nghiêm túc, thần thái lạnh nhạt, khí tràng mạnh mẽ, để người khó có thể tiếp cận. đây là không có khe thay đổi đến võ thần hình thức. siêu phàm thời đại giáng lâm sau, tô sắc vi cùng mã nhiên cộng đồng giải quyết rất nhiều tai nạn sự kiện, lập xuống không ít công tích vĩ đại. rất nhiều học xã thành viên đối với nàng đều là kính phục cũng ngưỡng mộ. Sở dĩ, mặc dù là tô sắc vi làm ra giết chết đồng bạn như vậy để người cảm thấy sờn cả tóc gáy sự tình, mọi người cũng không có lập tức phát ra tiếng nghi vấn, chỉ là rơi vào trầm tư, là có kẻ địch ngụy trang thành sắc vi tỉ dáng vẻ rồi, tiền tịt tịt, ngươi bình thường không phải đi theo sắc vi tỉ phía sau pha trộn sao, ngươi để phán đoán một hồi, không, tuyệt đối không thể, vừa nãy thủ đoạn kia, là dùng bốn cái siêu năng lực phối hợp nội khí thất đoạn trở lên tu vi mới có thể triển khai ra hợp lại đánh giết thủ đoạn, không phải nghĩ mô p h ỏ n g theo, liền có thể bắt trước được đến, kia, là người ngoài hành tinh trong bóng tối giết chết lý chân cùng quý khoa, lột ra túi da của bọn họ, ngụy trang thành dáng dấp của bọn họ rồi, học xã các thành viên não đ ồ n g rất lớn, không cần bao lâu thời gian, liền suy nghĩ ra không ít khả năng. Mấy giây sau, vì bọn họ giải thích nghi hoặc người rốt cuộc xuất hiện bạch trong nháy mắt, một tên ăn mặc nền đen viền bạc áo gió, chân đạp l ụ c mang tinh ủng chiến, cầm trong tay màu đỏ ừng lưới thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lý chân cùng quý khoa hai người kia căn bản không tồn tại mã nhiên chậm rãi đi dạo đi tới cháy khét thi thể mảnh vỡ trước tư thái thong s o n g ngư khí bình tĩnh các ngươi khí úp bị kẻ địch mạnh mẽ bóp méo rồi hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm ba mươi bốn trăm hai mươi chín thiêu đốt hai trăm năm ta tới trong này trước hơi hơi xem lướt qua một hồi địa cầu kho số liệu tìm đọc so với q u a đi, phát hiện trong kho tài liệu cũng ghi chép hai người kia hồ sơ, lý chân, quý khoa. thế nhưng ta có thể khẳng định, thảo lư học xã ba kỳ thành viên bên trong, không có hai cái tên này, hai người bọn họ, là không tồn tại người, sở dĩ, kẻ địch nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật, xa trên địa cầu văn minh bên trên, nội bộ của chúng ta kho dữ liệu, đối với bọn họ hầu như là không đề phòng phảng phất để chứng minh mã nhiên lời giải thích vừa dứt lời đầy đất thi thể mảnh vỡ bắt đầu tự chủ nhúc nhích lên từ từ tổ hợp lại một nơi biến thành nhân loại hình dạng cháy khép cùng mùi máu tanh cấp tốc tiêu tan hải mùi tanh lại trở nên càng ngày càng trở nên nồng nặc hai người thịt lượng lượng máu cùng cốt lượng tù hợp lại một nơi cuối cùng trở thành một thân cao hai m mốt trái phải loại người hình cơ thể sống, nói là loại người hình cơ thể sống, là bởi vì đối phương tướng mạo ngũ quan rất gần người trung quốc, da vàng con ngươi đen, chỉ b ấ t quá hắn tóc, cùng địa cầu nhân loại hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là cứng chất lòng trắng trứng chất sừng, mà là từng cây từng cây mềm mại, linh hoạt b ạ c h tuộc xúc tu. đối phương giới tính khó có thể phân rõ. thư hùng chớ biện. trên người ngưng tủ ra tương tự lam tạo tính chất trang phục chiến đấu. thân hình cao lớn khôi ngô. ánh mắt bá đạo lại lạnh lùng. trên người mang theo một luồng coi trời bằng vung mùi vị. ánh mắt của hắn đ ả o q u a ở đây rất nhiều học xã thành viên. khó c i môi hơi dương lên. trò chơi kết thúc. hiện tại. nên quyết tâm rồi. ăn nói bên trong. hiện ra mấy phần cuồng nhiệt khí chất, ánh mắt tài ý nghiêm nhị, hắn bể n g h ệ bát phương, hung át đến cực điểm ánh mắt rơi vào ai trên người, liền để ai cảm thấy sờn cả tóc gáy, thảo lư học xã các thành viên đều là tinh nhuệ, đặc biệt là một kỳ cùng hai vị các học viên. thực lực, tâm cảnh đều không tồn tại rõ ràng đ o ạ n b ả n nhưng là vào đúng lúc này, trong lòng mọi người đều sản sinh một loại một giây sau cũng sẽ bị chết cảm giác nhưng mà tên này ánh mắt rơi vào thiếu niên tóc trắng đen trên người sau trong đó hung át bá đảo hàm ý đột nhiên tắt m ã nhiên m ã nhiên thân mang lam tạo trang phục chiến đấu cao tráng sinh vật hình người lên tiếng sừng cười ha ha nghe danh không bằng gặp mặt không uổng công chúng ta tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng Đặc đem địa đưa đem đây. cuộc có học vực trực tiếp từ trên địa cầu chóc ra, đưa vào hoàn cảnh vũ trụ. Lại cũng không thể lực cưỡng chế biệt bố bọn bị, người tới, tiếp Lại nhiên Nazi lại thể thuật trang một từ trên trụ. thể số khu sử dụng mảng nhỏ hoàn không họ khoa kỹ vào ra, mã vũ trên thực tế, mặc dù là tô sắc vi, cũng nắm giữ rất nhiều không gian loại siêu năng lực, nếu như nàng đồng ý lời nói, cũng có thể mạnh mẽ lưu trên địa cầu, có thể thảo lư học xã thành viên khác liền không có năng lực này rồi những xã viên này nhóm chính là để mã nhiên thoát cách địa cầu đem chiến trường chính đổi đến vũ trụ hoàn cảnh mồi liệu mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu trong ánh mắt xẹt qua một vệt ửng đỏ hào quang cố bố mê trận loại thủ đoạn này đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại thao túng bộ thân thể này, hẳn là lý chân, linh hồn của các ngươi đặc thù, trinh lệch rất lớn, quý khoa đây, thân hình cao lớn khôi ngô lý chân, trên mặt ngông cuồng nụ cười bỗng nhiên hơi ngưng lại, mi tâm nhíu chặt, chợt giãn ra, bạch tuộc xúc tu trên không trung múa tung, lý chân tàn bạo mà nhìn chằm chằm mã nhiên, ngư khí lạnh lùng nói, chúng ta tiêu hao bốn mười tám tiếng, lặp đi lặp lại xem lướt qua, so sánh, phân tích địa cầu tất cả kho dữ liệu, mới rốt cuộc lập ra cái phương án này. Mã nhiên, mục đích của chúng ta cũng không phải đưa ngươi giết chết, chỉ là muốn khiến ngươi phối hợp chúng ta thí nghiệm, giúp giúp chúng ta tiến hành vĩ đại mà thần thánh nghiên cứu khoa học, chỉ đến thế mà thôi, tuy rằng trong quá trình này, mã nhiên xác suất lớn sẽ phải chịu không thể nghịch thương tổn, thậm chí sẽ bị tiêu hao mất. nhưng, đây chính là đỉnh cấp tính duy nhất thí nghiệm tư liệu sống tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. không phải sao. nói tới chỗ này, lý t r â n trầm rãi đi dạo, đi tới trước người mã nhiên, bổ sung giải thích, ngươi tựa hồ đối với chúng ta đến sớm có d ữ liệu. những này kỳ thực cũng ở nằm trong kế hoạch. r ố t cuộc ngươi hạn định báo trước năng lực, đã nghe tên địa cầu. chúng ta không thể giống người mù một dạng quên rơi loại này siêu cường chiến lược tính thời gian năng lực. nhưng là, ngươi có thể nhìn thấy, chỉ là từng cái từng cái vụn vặt tàn t ạ hình ảnh. không phải sao, đối với chủng tộc của ta và văn minh, ngươi hầu như không biết gì cả, cũng không biết chúng ta toàn bộ thủ đoạn, nghe nói như thế, đang âm thầm súc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết chết đối phương tô sắc vi, ánh mắt rơi vào trên người mã nhiên, có chút lo lắng, đối phương nói không sai, mã nhiên trước bố cục, là dựa vào với triệu quan lan, tuy rằng triệu quan lan tựa hồ cũng không có tuột xích, ngay lập tức ngay ở đảo quốc bắt đầu trưng thu tuổi thọ thuế, nhưng kẻ địch tập kích đến quá nhanh, để cho mã nhiên ứng đối thời gian, Quá ngắn, đừng kích động, mã nhiên không có lập tức trả lời lý chân, mà là nhìn tô sắc vi một mắt, đây không phải đối phương b ả n thể, ngươi hiện tại vẫn không có đạt đến n ộ i khí thập nhị đ o ạ n cấp độ, khó có thể chém r ế t linh hồn, coi như r ế t chết hắn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ có thể đem hắn trọng thương, lý chân hơi nheo cặp mắt lại, lập tức đỡ lấy lời mảnh vụn, Mã nhiên, ta biết bản lãnh của ngươi, cũng biết ngươi tùy cơ ứng biến năng lực, không muốn nỗ lực phản kháng. p h ả i biết, thảo lư học xã các thành viên sinh mệnh, đều khống chế ở ta cùng quý khoa trong tay. Có lẽ ngươi có biện pháp thông qua bộ thân thể này, trực tiếp tìm hiểu đến linh hồn của ta, đem ta giết chết, nhưng ở trước đó, ta là có thể trước tiên đem ngươi tiêu diệt hết, Toàn bộ thảo lư học xã, một trăm sáu mươi năm tên thành viên, cộng thêm toàn bộ công nhân viên, đều phải cho ngươi chôn cùng. đây là đang dùng cách nói chuyện, một chút đánh bóng, tiêu hao mã nhiên tự tin, chỉ là kế hoạch một phần, cũng không phải là toàn bộ. nói xong những câu nói này, trên mặt lý chân bỗng nhiên hiện ra nụ cười quái gì, trên đầu bạc h tuộc xúc tu cũng vũ động càng ngày càng sinh động. đã đến giờ, oanh, một đạo hào quang màu lam đậm từ đen thịt trong môi trường chân không thả ra, trước mắt đem mã nhiên bao phủ ở bên trong, tô sắc vi cùng vẫn ẩ m núp ở trong đám người vạn hải hào, ngay lập tức phản ứ n g lại, đồng thời phát động công kích, nỗ lực chém nát này bất tường lam đậm màn ánh sáng, oanh, ánh chớp lượn lờ súng bắn nước, một ngựa trước mặt, đánh vào lam đậm trên màn ánh sáng, vạn hải hào điều động linh kiếm, hướng về lý t r â n đâm xuyên quá khứ, nỗ lực vây ngụy cứu triệu, ngô địch, lý hạnh hai người phản ứng chậm một chút, nhưng cũng miễn c ư ỡ n g đuổi kịp, dự định phối hợp vạn hải hào hành động. nhưng mà, bốn người thế tiến công, ở trong giây lát, bị hóa thành h ư không, trong tay tô sắc vi thủy chất lôi thương, trực tiếp tán loạn ra, tiêu diệt ở trong không khí, lý hạnh hàn khí, càng là vừa mới chạm được màn ánh sáng màu xanh lam sấm, liền trực tiếp tán loạn biến mất, cả người sắc mặt trắng mịt, p h ả n g phất bị ép khô toàn thân huyết khí một dạng, tê liệt ngã xuống đất, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích, vạn hải hào cùng trong tay ngô đ ị c h kiếm, trong trước mắt, diễn sinh ra khác nào khô lòng vậy loang lộ gì xét, bản thân càng là chịu đến phản phệ, đồng thời ẩn ra máu tươi. Nếu như không phải vạn hải hào cùng ngô địch tốc độ phản ứng đủ nhanh, e sợ lại buổi tối nửa giây, bọn họ bản mệnh bội kiếm, liền muốn bị triệt để hồ hóa, rủi sét, linh tính tiêu vong, biến thành hai thanh sắt thường rồi, bốn người cùng tự xưng lý chân người ngoài hành tinh vừa chạm tức lùi, chính khi bọn họ dự định quay đầu trở lại thời gian, màn ánh sáng đột nhiên tán loạn, pha pha pha pha, lý chân bạch tuộc xúc tu trên không trung vũ động, hắn dùng rất có xâm lược tính ánh mắt khóa chặt mã nhiên, tiên tri, ngươi quả nhiên cùng c h ú n g ta vì ngươi kiến thiết nhân vật mô hình một dạng, biết điều, ẩm nhẫn, an hiểu giả làm heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người đều cho rằng, ngươi thông qua hạn định báo trước tiêu hao đại lượng tuổi thọ khả năng so với phổ thông người địa cầu còn muốn đoàn mệnh trên thực tế không ai biết ngươi đã thông qua khai thác nhiên võ hệ thống bù đắp tuổi thọ khuyết điểm nói tới chỗ này ánh mắt của lý t r â n rơi vào mã nhiên trên tóc ngữ khí tiếc nối nói phần này thiên tư quả thực cao để người khó có thể tiếp thu đáng tiếc đại vũ chủ ý chí cũng không yêu chuộng địa cầu ngươi cũng không đủ thời gian đem thiên tư thiên chất chuyển hóa thành thực lực chân chính rồi vừa mới bị màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ hai giây sau mã nhiên tóc đã trắng tám phần mười yên tâm đi lý chân nhìn về phía mã nhiên ngư khí bình tĩnh một bộ trí tuổi vững vàng g á n g dấp chỉ là thiêu đốt ngươi hai trăm năm tuổi thọ khiến ngươi tạm thời đánh mất năng lực phản kháng mà thôi, rốt cuộc sống như ngươi vậy có tính duy nhất đỉnh cấp thí nghiệm tư liệu sống, mặc dù là ở trong hoàn v ũ minh m ô n g cũng là cực kỳ cực nhỏ, dùng ta hai năm tuổi thọ, đổi lấy như ngươi vậy vật liệu, rất kiếm lời, lý chân một bộ nắm chắc phần thắng, đắc ý vô cùng dáng dấp, nói chuyện, Hắn chợt ý thức được không đúng địa phương bị thiêu đốt hai trăm năm tuổi thọ mã nhiên, biểu hiện quá mức thong s o n g c h ấ n đình rồi, phần này bình tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy, mã nhiên nhất mâu, trong con ngươi phi quang trầm tính, lời nói dối liên thiên, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi một bốn trăm ba mươi vũ chủ nhà khoa học c h ư ơ n g hằng. n à y thần bí người ngoài hành tinh hiện ra chân thân sau cũng không nói mấy câu. mã nhiên nói đối phương lời nói dối liên thiên. học xã mọi người cũng không biết được là chỉ nơi nào. bất luận làm sao. thực lực của đối phương cùng gốc gác đều mạnh đến không hợp thói thường. Trực tiếp đem toàn bộ thảo lư học xã chuyển ra địa cầu, đưa vào vũ trụ hoàn cảnh, lặng yên không một tiếng đồng bóp méo người khác ký ức, thân thể bị nổ thành mảnh vỡ sau còn có thể tại chỗ phục sinh trạng thái toàn đầy, thậm chí trở nên càng cường, chế tạo lam đậm màn ánh sáng, thiêu đốt người khác tuổi thọ, chúng học xã các thành viên ở trong lòng cấp tốc phân tích so sánh thực lực của hai bên cùng lá bài tẩy. biểu tình đều từ từ âm trầm xuống, riêng là đối phương hiện nay thể hiện ra mấy loại năng lực, bất luận một loại nào đơn độc lấy ra, đều cường hãn đến đủ khiến người tuyệt vọng, quá siêu quy cách rồi, địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại còn bất mãn một năm, liền gặp phải loại cấp bậc này đối thủ, quả thực không cho người ta đường sống, may là, Thảo lư học xã còn có võ thần tô sắc vi cùng tiên tri mã nhiên t ỏ a c h ấ n có thể g i ấ y r u a một hồi. Nếu như hai vị này liên thủ đều không chịu nổi áp lực kia, đối phương khống chế sức mạnh, e sợ đã có thể trực tiếp nhìn nát địa cầu văn minh rồi. d ứ t bỏ kẻ địch kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt không nói chuyện, danh hiệu tạm định vì lý chân người ngoài hành tinh kia rất ít mấy câu nói bên trong. cũng để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. nghe ý của đối phương, hắn tựa hồ đến địa cầu mục đích, cũng không phải đơn thuần vì hủy diệt, mà là có mưu đồ khác, nghĩ muốn mượn mã nhiên hoàn thành một loại nào đó thí nghiệm, vậy thì cho học x á mọi người lưu lại hồi hoàn chỗ trống, mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt tập trung ở thân hình cao lớn người ngoài hành tinh trên người, trong tay màu đỏ ửng lưới thẳng đường đao trên lập lò hàn mang trước ta thông qua hạn định báo trước nhìn thấy những hình ảnh kia nghe được những kia đối thoại đều là các ngươi sớm viết xong kịch bản diễn ký không sai kịch bản quá kém lời này là câu trần thuật không mang theo nửa điểm nghi hoặc tâm tình từ vừa nãy tiếp xúc đến nhìn thông qua nhà tiên tri hôn chương nhìn thấy tương lai trong hình hai vị hải yêu văn minh thăm khách chỗ nhắc tới thiêu đốt tuổi thọ năng lực, cũng không phải thật, kia lam đậm màn ánh sáng bao phủ khu vực trong, nhìn như là thời gian gia t ố c trôi qua, trên thực tế nhưng không phải như vậy, hiện tại mã nhiên, đã nắm giữ thời gian cùng không gian siêu phàm trên đường một ít ký xảo nhỏ, hắn biết rõ, hai loại này sức mạnh ở một số điều kiện dưới, có thể lẫn nhau c h u y ể n hóa, mà đối phương biểu diễn năng lực, tuy rằng cũng có thể đạt đến thiêu đốt kẻ địch tuổi thọ mục đích, nhưng cũng vẫn chưa dính đến thời gian hoặc là sinh mệnh lĩnh vực. Mã nhiên bước đầu phán đoán, kia màn ánh sáng màu xanh lam sấm chỉ là một loại gia tốc phản ứng hóa học chất xúc tác, cùng trong tình báo nhắc tới hoàn toàn không hợp. Bất quá, hắn phi thường bình tĩnh, tung ra một cái thứ cấp tình báo, dùng để che giấu chân chính trọng yếu tin tức cơ mật loại thủ đoạn này, mã nhiên gặp quá nhiều, không khách khí nói, giống như vậy trò vặt, hắn sống lại trước cũng đã dùng chán rồi, chiến tranh giữa các vì sao bên trong, tình báo trình độ trọng yếu, so với tinh cầu nội chiến càng cao hơn, cho tới nói, lý chân cùng quý khoa này hai tên người ngoài hành tinh biểu diễn trò mã, quá đông cứng rồi, Mặc dù là tô sắc vi ở phiên dịch thời điểm, đều cảm thấy hai người này giao lưu quá mức hết sức, một điểm đều không khéo đưa đ ẩ y không giống như là người bình thường sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày lời nói ra. Bất quá, thiếu nữ vẫn là kiến thức quá ít, không có trải qua s ó n g to gió lớn, xem như là mới vừa rời đi nhà ấm đoá hoa, chịu đến tầm mắt hạn chế. cho rằng loại này đông cứng cùng không phối hợp cảm giác, là văn minh cùng chủng tộc không giống tạo thành, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ở để trình phiên dịch nhiệm vụ thời điểm thuận miệng sách một câu, mã nhiên nhưng là ở thông qua tự chế hệ thống cho tô sắc vi tuyên bố trước, liền mơ hồ nhận ra được điểm này, luận viết kịch bản cùng diễn kịch, những cái này người ngoài hành tinh cho hắn sách dày cũng không xứng, mọi người căn bản là không ở cùng một c á c h lượng cấp trên mã nhiên bên này rước tiếng lý chân trên đầu đẩy bạc h tuộc xúc tu cũng không còn v ũ động bộ mặt hắn bắp thịt cứng đờ ánh mắt âm trầm trên dưới đánh giá mã nhiên một trận ngoài cười nhưng trong không cười vỗ tay lợi hại lợi hại nhằm vào ngươi hạn định báo trước năng lực ta cùng quý khoa tiến vào thần kinh lẫn nhau trang bị thông qua ý thức giao lưu, lập ra tổng cộng ba mươi năm bộ b ắ t được phương án, cuối cùng chọn lựa ra c á c h bộ này phương án, là trên lý thuyết tỷ lệ thành công cao nhất, lý chân thở dài, thăm thắm nói, bởi vì, ngươi hạn định báo trước, cũng không phải toàn trí toàn năng, mỗi một lần dự ngôn tương lai, đều cần hạn định một c á c h phạm vi, tỉ như nguy cơ, kỳ ngộ, kẻ đ ị n h đồng bọn loại hình từ khóa đúng không không chờ mã nhiên đáp lại lý chân liền tự nhiên gật đầu nói a ba khu mộng yểm sự kiện kiếm t h ủ giáng lâm liên thành ma sơn chiến dịch thảo lư chiến dịch trường tồn viến t r i n h hải yêu tai họa xuyên pha xâm lấn từ ngươi qua các loại biểu hiện đến nhìn nhất định là như vậy không có sai ở kế hoạch của chúng ta bên trong đưa ngươi bắt được sau chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp nhiều nhất năm năm sẽ thả ngươi trở về địa cầu thậm chí ngươi còn có thể được một chút chỗ tốt sở dĩ nguy cơ loại hình từ khóa là có thể che đậy rơi nhìn ngươi hiện tại tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị như vậy là chúng ta diễn k ỹ xảy ra vấn đề lý chân t r a o mày trên đầu đầy bạch tuộc xúc tu bắt đầu lói lên màu tím quần sáng, không, hẳn là tư tưởng vấn đề. ngay ở vừa nãy, cảm thấy nắm chắc phần t h ắ n g ta, sản sinh ở trong thực nghiệm đưa ngươi tiêu hao mất, triệt để ép khô ngươi giá trị thẳng dư ý nghĩ, sở dĩ vô số loại chưa khả năng tới bên trong, liền tồn tại ngươi chết vào phòng thí nghiệm xác suất, hạn định báo trước, thực sự là vướng tay chân à. loại này có thể tùy ý thăm dò tương lai năng lực, quả thực lại như là dối trá một dạng, bạch, tỏa ra đỏ dự khí d i ễ m cùng băng lam ánh sáng vết đao, đột ngột dấu vết ở trên người lý chân, đùng, không trung luôn múa lưới thẳng đường đao, cũng bị mã nhiên cầm thật chặt ở lòng bàn tay, còn muốn dùng lời nói dối kéo dài thời gian, đối phương mới vừa nói kia một đống lớn, thoạt vừa nghe, tình chân ý thiết, Thảo lư học xã bên trong, tuyệt đại đa số người đều bị dọa dẫm rồi, số rất ít không có lập tức tin tưởng người, cũng là nắm c h u n g lập thái độ, có thể kinh nghiệm phong phú mã nhiên, nhưng là cấp t ố c làm ra phán đoán lý chân mới vừa nói những kia, hầu như tất cả đều là lời nói dối, một chữ cũng không thể tin, ở vết đao bên dưới, trong khoảnh khắc thân thể của lý chân cùng bạc h tuộc xúc tu chiết xuất trở thành hơn ba trăm khối. những thi thể này mảnh vỡ, không thể tồn tại quá lâu, liền bị từ từ diễn sinh ra đến đen d ị c h không gian vết g i ã n nước thôn phệ, triệt để t r ô n vùi, đứng ở bên người mã nhiên tô sắc vi mi tâm cao lại, tâm sinh nghi hoạt. tuy rằng nàng hiện nay không có nắm giữ triệt để giết chết cường giả linh hồn năng lực, nhưng cũng có thể quan chắc đụng vào, thương tổn linh hồn, nàng có thể cảm giác được, ở mã nhiên này không ràng đạo lý một đau trước mặt, trước còn tràn đầy tự tin lý chân, không chỉ có thân thể tiêu vong, tựa hồ liền linh hồn cũng bị chém rớt rồi, có thể vấn đề ở chỗ, cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất, ngược lại trở nên càng mãnh liệt lên, mã nhiên cũng là nắm chặt chuôi đau, hiển nhiên không có thu đau ý tứ, Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vơ ngần hắc án vũ trụ, lý chân cùng trên người quý khoa, kia hai loại tuyệt nhiên không giống linh hồn khí tức, sai biệt quá lớn, làm có chút già, vốn là, ta cho rằng bố cuộc của ngươi chỉ dừng lại ở tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba, bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi, từ vừa mới bắt đầu, liền không tồn tại c á c h gọi là lý chân cùng quý khoa bọn họ đều là ngươi hoặc là nói là ngươi bé nhỏ không đáng kể bất cứ lúc nào có thể bỏ qua một phần dứt tiếng một bóng người ở xa xôi trong bóng tối chậm rãi xuất hiện người này tóc đen con ngươi đen thân mang đen kiệt quần áo thường cùng dày da đen mang một bộ mắt kiến gọn vàng bên ngoài là thiếu niên mi thanh mục tú sáng sấp, chỉ nhìn bề ngoài, cùng địa cầu châu á nhân loại gần như hoàn toàn nhất trí, liền lý chân cùng quý khoa những chủng tộc kia đặc thù cũng không còn tồn tại nữa. cách h ư không, thiếu niên ánh mắt cùng mã nhiên đối đầu, không khỏi bắt đầu cười ha hà, n à y sang s à n g tiếng cười, xuyên thấu h ư không bình phong, rơi vào thảo lư học xã trong tai mọi người, đối phương phát ra sóng âm tựa hồ tự mang truyền chất môi giới càng hoàn toàn xuyên thủng chân không hoàn cảnh cách âm hiệu quả thật là khiến người ta hưng phấn a mã nhiên giống như ngươi vậy thú vị cá thể ta đã có hai mươi thế kỷ chưa từng gặp qua rồi ba cái hô hấp sau kính mắt thiếu niên nhục thân vượt qua chân không rơi vào thảo lư học xã ánh mắt của hắn tập trung ở trên người mã nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ta gọi trương hằng, là một tên lang thang vũ trụ nhà khoa học, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi một một người tức bộ tộc siêu phàm át chiến, trương hằng một bộ không có sợ hãi dáng dấp, chậm rãi đi dạo đi tới trước mặt mã nhiên, dùng một loại chậm rãi ngữ điệu nói, m i n h mông hoàn vũ, mỗi một ngày đều có vô số chủng tộc quật khởi, Vô số văn minh tiêu vong, vạn sự vạn vật, đều là mây khói p h ủ vân. chỉ có chân lý cùng khoa học kỹ thuật vĩnh tồn. lý tưởng của ngươi, truy cầu của ngươi, dưới cái nhìn của ta, đều quá mức nhỏ bé, quá bé nhỏ không đáng kể. bảo vệ một cái gầy yếu văn minh cùng chủng tục. trung quy chỉ phải nhận được công giá tràng, ngươi cái gì đều không nắm chắc được. v ĩ lực cùng trí t u ổ quy về cá thể, mới thật sự là vĩnh hằng con đường. Ta một người, chính là một chủng tộc. Ta, tức là văn minh, mã nhiên cũng không dành cho đáp lại. đối phương truy cầu, hắn mơ hồ có thể đoán được một ít. lý chân, chân lý, quý khoa, khoa học kỹ thuật, bất quá là chút điên đảo xanh từ cường biên người tên nát ngạnh thôi. bọn họ đều là trương hằng. nói chuẩn xác, đều chỉ là trương hằng một phần nhỏ, đối phương lý niệm, nghe tới có như vậy điểm cao đại thượng mùi vị, có thể này cũng không thể để mã nhiên từ bỏ tự thân truy cầu, ta rất t h ư ở n g thức ngươi, trương hằng không nhìn thảo lư học xã thành viên khác, ánh mắt sáng q u ắ c nhìn mã nhiên, nói chuẩn xác, ta yêu thích ngươi, sở dĩ, gia nhập ta đi, nếu như ngươi đủ mạnh, Đầy đủ trí tuệ, hoàn toàn có thể thay thế ta, trở thành mới trương hằng, thành là mạnh nhất trương hằng, có thể làm được lời nói, ta rất nhiều cái thế kỷ tích góp lại đến của cải, tri thức cùng khoa học kỹ thuật, đều sẽ vì ngươi hết t h ả y ngươi vốn là linh hồn mạnh mẽ, trước ở trên núi võ đăng, ngươi, võ đăng, huyện tiên ba người uống kết nghĩa rượu sau, khí p h ậ n lẫn nhau cấu kết, vẫn t h ế tăng vọt có lẽ có trở thành chủ đạo giả khả năng xì xì một đạo mũi thương từ trương hằng sau đầu đâm vào từ mắt phải phá ra mắt kiến gọn vàng phá nát ra máu tươi tung t ó i trương hằng chỗ vết thương ánh chớp cuồn cuộn liệt d i ễ m sôi trào nồng nặc mùi máu tanh tản mát ra sau lưng hắn trong tay tô sắc vi lôi hỏa trường thương đột nhiên tiêu tan cùng lúc đó trương hằng sinh mệnh khí tràng cũng đang nhanh chóng suy nhược liền linh hồn khí tức cũng bắt đầu chậm rãi suy nhược có thể trương hằng khói môi nhưng là hơi nhích lên cũng không quay đầu lại chỉ là hứng hờ nhìn mã nhiên chết đi một cách trương hằng còn có thể có ngàn vạn cách trương hằng đứng lên đến bởi vì quý trọng nhân tài sở dĩ không muốn huyên náo quá cương. bây giờ nhìn lại, ở các ngươi vẫn không có lúc tuyệt vọng đàm luận những này, vẫn là quá sớm một chút. như vậy, cho các ngươi một phút thời gian chuẩn bị, trên đầu đẩy một cái hố máu chương hằng mỉm cười vỗ tay c á c h đột, đùng, thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra được, hóa thành đầy trời máu hồ điệp, hướng về đen d ị c h trong vũ trụ bay đi, tô sắc vi ngón tay k h ẽ run, Nghĩ muốn đuổi tới đi bổ đao, lại bị Mã Nhiên ngăn Mã đuổi đi đao. bổ tới Lại bị chân, ả n rồi. Giết k ô n Nhiên ngứ bình tĩnh nói. g chết. khí t Mã Lý r lý khoa, bao quát chúng ta nhìn thấy trương hằng, đều chỉ là cái tên này nhất bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi, bọn họ trên bản chất là toàn thể một phần, tương đương với nhân loại tóc, chặt đứt một sợi tóc, cũng không cách nào xúc phạm tới đối phương căn bản. Trương hằng rất mạnh, không đơn thuần là thực lực mạnh mẽ, trí tuệ cũng là không tầm thường, đa mưu túc trí, đi một bước tính mười bước, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng chiến thuật ra mùi vị. Loại người này, chính là địa cầu trên internet nói tới lão âm bỉ, từ trương hằng trong miệng nói ra lời nói, cùng trước miệng đầy chạy xe lửa lý chân không giống, nhiều hơn một chút chân thực mùi vị, mã nhiên nhưng là hiểu rất rõ loại này loại hình đối thủ. Trương hằng lời nói, nếu là chỉ nghe một nửa, nhất định sẽ sai qua không ít trọng yếu tình báo, nếu là tất cả đều tưởng thật, nhất định sẽ bị hố đến tại chỗ nổ tung, thua đến vạn kiếp bất phục, nếu như mình thật đáp ứng đối phương điều kiện, Muốn ì vào khí vận cùng linh hồn cường độ đi trở thành chủ đạo giả trương hằng. E sợ còn sống xác suất hầu như là số không. n à y sẽ là một hồi át chiến. Mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Quanh thân bắt đầu tỏa ra thần bí hào quang màu tử kim. Ta trước tiên cho mọi người khôi phục chút thể lực. đen k ị c h v ô ngần trong vũ trụ. điểm điểm tinh quang bắt đầu lấp l ó é bị dẫn sắt. cấu kết. rơi vào thảo lư học xã bên trong tắm rửa ánh sao học xã mọi người cảm giác trong cơ thể khí huyết phun trào năng lượng no đủ thân thể cùng tinh thần đều cấp tốc khôi phục lại trạng thái tốt nhất tuy rằng quần ẩ n có chút đê tiện thế nhưng rất xin lỗi ta là một tên nhà khoa học cũng không phải là chiến sĩ âm thanh của trương hằng từ trong tư không truyền đến sau một khắc Lip nha, lip n h í t điểm đen, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cẩn thận đến xem, không phải cái gì điểm đen, rõ ràng là từng cái từng cái hình thù kỳ quái cơ thể sống. sói, trùng, hổ, báo, cá voi, sa, thỏ, lộc, dê, heo, cẩu, sứa. những này ruột gì cơ thể sống hình thái khác nhau. từ trên người chúng, có thể nhìn thấy rất nhiều địa cầu sinh vật cái bóng. rồi lại tồn tại trên bản chất không giống, khí tràng cũng là có mạnh có yếu, sai biệt to lớn, tối c ư ờ n g là một cái thân người đầu cá mập quái vật, sinh mệnh của nó cường độ, tuy rằng hơi hơi kém với hải yêu toi otama hime, nhưng cũng sẽ khiến dùng vũ khí, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, động tác càng thêm nhanh nhẹn, nó cầm trong tay tam xoa hít, h â n hình lói lên một cái, liền đem mấy tên thảo lư học xã thành viên chặn ngang chặt đức, siêu phàm đại quân tổng hợp chiến lược, rõ ràng nghiện ế p thảo lư học xã. Chiến đấu vừa bắt đầu, học xã liền giảm quân số hơn m ộ ư ơ i người, lý đường, lý hạnh, tiền h i h i tiền đa đa, bốn người các ngươi khống trường, giúp tô sắc vi sáng tạo chiến đấu hoàn cảnh, vạn hải hào, ngô định, các n g ư ờ i binh khí bị hao t ổ n không muốn thâm nhập định doanh, ở chỗ này bảo vệ người bệnh, mã nhiên ngay lập tức hành động lên, dùng dẫn sắt năng lượng, ngưng tụ ra tinh lực châm cùng tinh lực sởi tơ, đối bị thương các xã viên tiến hành khẩn cấp trị liệu, đồng thời mở ra chiến địa quan chỉ huy hình thức, chỉ huy như tố, chấn định thản nhiên, nguyên vốn có chút thất kinh thậm chí còn tâm sinh tuyệt vọng học x á các thành viên vừa nhìn mã nhiên thao tác treo tới cổ họng tâm lập tức trở về đến trong bụng căng thẳng cùng hoảng sợ cũng bị hóa tan rất nhiều có mã nhiên ở bị chặt đầu bị chém ngang h ô n g bị đập nát thân thể các x á viên tuy rằng ở giữa sống chết đi một lượt tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu nhưng thương thế cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống đợi được chiến hậu mã nhiên lại phí chút tâm tư hoàn toàn có thể mang bọn họ triệt để chữa trị không ở lại bất luận cái gì mầm họa ám thương bệnh trầm pha cửu tật trước mặt mã nhiên không tồn tại những thứ đồ này bất quá việc cấp bách là giải quyết trước mắt những quái vật này nói tất mã nhiên cầm trong tay đường đao hóa thành tàn ảnh đón nhận trương hàng siêu phàm quân đoàn vạn hải hảo lý hạnh ngô địch chờ học x á thành viên đều nghe theo mã nhiên chỉ huy mỗi người quản lý chức vụ của mình ở tận lực làm tốt chính mình phần bên trong công tác nhưng là làm ánh mắt của bọn họ rơi vào kia thân người đầu cá mập quái vật trên người lúc đều cảm giác cả người phát lạnh thẳng nổi r a gà, quái vật kia, quả thực liền như là áp dường một dạng, mỗi lần t r ư ớ c mắt, nó đều sẽ thuấn di đến một tên mới học xã thành viên trước mặt, thuấn di là không thể thuấn di, huyền tiên triệu quan lan di động trong nháy mắt, đều cần thời gian chuẩn bị, cái này rõ ràng là bị trương hằng nhân công chế tạo ra quái vật tay chân, khẳng định không loại cấp b ậ c đó cao thâm năng lực, nhưng người mắt có thể phân biệt thấp nhất tấm đếm là hai mươi bốn tấm dây, coi như là tập trung tinh lực, cũng không vượt qua ba mươi tấm, n à y cùng siêu phàm không siêu phàm không có liên quan quá nhiều, là gen người cùng thân thể cấu tạo quyết định đồ vật, trừ phi có thể giống như mã nhiên, đem nhiên võ tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, hoàn thành sinh mệnh lột xác cùng thăng hoa, hoặc là giống như tô sắc vi, vạn hóa vô số loại siêu năng lực, từ mỗi cái góc độ không góc chết cường hóa từ thân, cũng hoặc là nắm giữ cường hóa thì giác năng lực đặc thù, bằng không địa cầu nhân loại động thái thì lực cực hạn, hầu như liền ở con số này g ầ n sóng rồi, hình ảnh mỗi giây biến hóa ba mươi lần trở lên, người mắt mới sẽ cảm thấy nối liền, thấp hơn ba mươi tấm giây, liền sẽ cảm thấy có dừng lại cảm, sở dĩ, một cái t r ư ớ c mắt, nên là một phần ba mươi giây, thân người đầu cá mập quái vật, thân pháp tuyệt diệu, nó c h ă n chọc xây dịch cùng biến hướng, đều thẻ ở trong khoảng thời gian này, nếu như không phải mã nhiên vừa trị liệu thương hoạn, vừa cẩn thận đỏ sức, e sợ nó chỉ cần một phút thời gian, liền có thể sắp hiện ra giai đoạn thảo lư học xã tàn sát hầu như không còn. nên chiến khuống rơi vào b ế tắc cuộc diện thời gian, nguyên bản từ quái vật đại quân thế tiến công dưới bảo v ệ cái khác học xã các thành viên tô sắc vi, cầm trong tay thủy chất lôi thương, xông lên trước, nhảy vào định doanh, tô cộc lúc ngươi, mẹ nó, sắc vi tỉ châu bò, các xã viên tốc độ ánh sáng đổi giọng, trước mắt hoàn thành rồi giơ chân chửi đồng cùng hoan hô nhảy nhót không có khe thay đổi,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 So với ai khác đều rõ ràng cái kia kính mắt thiếu niên thả ra siêu phàm quân đoàn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào đừng xem nhân ra hình t h ủ kỳ quái s á n g dấp tùy ý chọn một cách đi ra cũng giống như là sinh mệnh trong phòng thí nghiệm tiện tay bịa đặt gì dạng sinh vật có thể đám này kẻ địch sức chiến đấu là thật cường mạnh mẽ đến có thể dễ dàng đánh ra nghiền ớ p hiệu quả sức mạnh là đám này siêu phàm sinh vật cơ sở cùng tiêu phối, siêu phản ứng nhanh tốc độ, cũng không hiếm thấy, thời điểm chiến đấu, sự chú ý nhất định phải kéo đầy, bằng không không để ý, sẽ bị xé rơi cánh tay, chặt rơi b ắ p đùi, thậm chí bị kẻ địch hái rơi đầu, đây là đấm máu tàn khốc đấu tranh, không phải điểm nói mới thôi luận bàn, toàn bộ thảo lư học xã bên trong, Tràn ngập một luồng nồng n ặ t gì s ắ t vậy mùi máu tanh, ở ảm đạm ánh đèn chiếu xuống, đọng lại loang lổ đỏ sầm huyết khối, càng làm cho người nhìn nhìn thấy mà giật mình, kẻ địch chắc chắn sẽ không có nửa điểm lưu tình, dù cho biết có mã nhiên ở bên cạnh tòa trấn, coi như là đầu bị chặt bỏ đến, cũng có thể bị cứu sống lại, nhưng như vậy cảm giác, không ai đồng ý đi tự thể nghiệm, hơn nữa, kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, cái kia tự xưng trương hằng vũ trụ lang thang nhà khoa học, nắm giữ thần bí đến cực điểm siêu cường thủ đoạn, thời gian trong trước mắt, là có thể trực tiếp đem toàn bộ thảo lư học xã địa lý tảng khối từ trên địa cầu cắt ra, thả vào lạnh lẽo vơ ngần vũ trụ. Rõ ràng, trương hằng là địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại sau, học xã các tinh anh gặp qua tối cường kẻ địch, mặc dù là trong kho tài liệu ghi chép những kia cao đánh giá sinh vật ngoài hành tinh cùng đối phương so ra tựa hồ cũng đều chinh lệch như vậy chút ý tứ mọi người hiện tại có thể làm chính là tận lực không cho mã nhiên cản trở chờ hắn bảo tồn thực lực đem hết toàn lực đi tiêu hao t r ư ơ n g hàng siêu phàm quân đoàn để mã nhiên ở cuối cùng vương đối vương bên trong chiến thắng đối phương cho tới nói đánh thắng kẻ địch sau, có thể hay không mang theo toàn bộ học xã trở về địa cầu, hẳn là thế nào trở về, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, mới có thể trở về về, lại là một chuyện khác rồi. hiện tại, trọng yếu nhất, chính là hủy diệt siêu phàm quân đoàn, triệt đề giết chết trương hằng, ít nhất cũng phải đem đối phương đánh sợ, đánh đuổi, làm cho đối phương không dám lại tùy tiện đối với địa cầu ra tay nhưng là coi như là muốn đạt đến chiến thuật như vậy mục đích cũng phải để ý kế hoạch cùng sách lược không thể giống như tô sắc vi c á c h đầu liền trực tiếp hướng lên sung đang cố gắng khống trường lý hạnh theo bản năng mà nghĩ theo sau giống trước ở trường tồn văn minh thời điểm một dạng cung cấp trợ lực có thể ở trong trước mắt lý hạnh trong đầu tâm tư lói lên, thở dài, hơi suy nghĩ, hàn khí ngưng tủ băng t r ả o đem nhấc theo trường kiếm liền muốn xông tới t r ợ giúp tô sắc vi ngô địch ngăn lại, chúng ta không thể đi, ngô địch mặc dù là c á c h không gặp hoàng hà không rơi lệ, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại siêu cấp trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng đầu óc của hắn cũng phi thường tốt dùng, bị lý hạnh c ả n lại, Hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, tô sắc vi nhảy vào trận địa địch thời điểm, lựa chọn một cái rất cơ hội tốt, vừa vặn nắm chắc kẻ địch chỗ trống, mạnh mẽ zip vào trong, mà cơ hội đó, trước mắt là qua, hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi, coi như là lại xuất hiện một cái đồng rạng cơ hội, lấy bọn họ thực lực tổng hợp cùng chiến đấu trình độ, cũng căn bản không nắm chắc được, một khi cắm đầu sông lên, bên này thật vất vả xây dựng lên đến phòng tuyến, ngay lập tức sẽ xuất hiện chỗ trống. ai cũng không muốn làm cản trở một cái kia. nhưng ở này sinh tử một đường trên chiến trường, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. tô sắc vi bình thường giống cái s a điêu một dạng, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, nhưng dù sao có thể thể hiện ra cùng mã nhiên sấp xỉ lãnh tổ khí chất, sức cuốn hút cực cường, một ít nguyên bản còn đánh bó tay bó chân các xã viên, nhìn tô sắc vi cầm trong tay thủy chất lôi thương, xông lên trước r ế t vào trận địa địch tình cảnh, đ ề u có chỗ xúc động, r ồ n dập lấy ra lá bài tẩy cùng bản lãnh thật sự, phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm chiến lược trình độ, vậy thì cho vạn hải hào lại gia tăng rồi không ít độ khó công việc ngươi hai chân đều bị đập nát còn sung sung cái gì sung ngươi không có cảm giác đau sao đàng hoàng ở tại trong phòng tuyến mặt còn có ngươi thận đều bị đánh nổ một viên còn đi vào tống đầu người chính mình cái gì thực lực trong lòng không đếm sao vạn hải hào cầm trong tay bội kiếm bán sơn thân hình hóa thành lưu quang, d i p vào chiến trận, bạch bạch bạch, ánh kiếm lấp lóe, đến chỗ, tất có máu bắn tung tóe, trước bởi vì nỗ lực cứu viện mã nhiên, vạn hải hào cùng ngô địch bội kiếm, đều phảng phất gặp hơn một trăm năm thời gian ăn mòn, bảo kiếm linh tính, đều chịu đến tổn thương, nhưng là dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng hai người phát huy, vốn là ngô địch cùng chiến lược của vạn hải hào. hiện giai đoạn đều xem như là a cấp trái phải. so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. tuy nhiên đối phó không được hậu trường hắc thủ trương hằng. nhưng giết những tiểu lâu la này, căn bản không cần toàn lực ra oai. h ú n g hồ, hai người siêu phàm hiến pháp, đều là truyền thừa tự kiếm thủ thất toàn kiếm đạo. đấu với trời, đấu với đất. đấu với người ta, vai gánh trách nhiệm nặng nề, chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở, mới là kiếm thủ con đường chân lý, gặp phải ngăn trở, giúp kiếm đem nó chém nát chính là, vốn là, vạn hải hào khoảng thời gian này kiếm đạo tu vi đã rơi vào bình cảnh, hồi lâu không có tiến bộ rồi, có thể đi ngang qua vừa nãy kia trước mắt trăm năm tao ngộ sau, bản mệnh linh kiếm tuy r ằ n g chịu đến tổn thương, có thể kia nguyên bản vững vàng khóa kín ở kiếm cùng trong lòng một cái khóa cũng bị rủ xét rơi mất nói đơn giản vạn hải hào tu hành bình cảnh dĩ nhiên bung ô lòng ở rết chóc bên trong trên người vạn hải hào khí tức càng mạnh mẽ một tức vượt qua một tức vốn là hắn liền thân hình cao lớn bây giờ cầm kiếm rết địch quanh thân ánh kiếm nghiêm nhị thân hình tiêu sái Chân đạp huyết vân, dường như đi nhầm vào chiến trận trích tiên người, vạn hải hào dám khẳng định, lần này cửa ải khó vượt qua sau, chỉ cần cho hắn một c á c h yên ổn hoàn cảnh, hắn liền có thể rất nhanh đột phá đến cảnh giới cao hơn. nhưng là, hiện tại, hắn vừa muốn nỗ lực từ siêu phàm quái vật quân đoàn dưới tay bảo vệ các xã viên, Vừa còn muốn khuyên giới đám này nhiệt huyết trên não đội hữu đừng đi tống đầu người, quá khó khăn, vạn hải hào bình tĩnh cùng lý trí, trung quy vẫn là có hiệu lực rồi, bị hắn khuyên giới các xã viên, r ồ n dập đưa ra đáp lại, ta cánh tay đứt đoạn mất, thảo thảo thảo, đau quá, tiểu tuyết nửa người đều bị đánh nát, còn có thể cứu sao, đừng nói nhảm, Đầu bị chém đều có thể cứu sống. n g ư ờ i nói xem, mau nhanh cho nàng chuyển tới nhiên ca bên người. người bệnh con xấu còn đang tăng trưởng. bóng dáng của tô sắc vi đã chìm không đang trách thú trong quân đoàn. hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm tung tích, oành, phảng phất trái tim đập âm thanh. ở mọi người bên tai vang lên. trừ bỏ đang cùng mã nhiên át chiến xa đầu quái bên ngoài. cái khác bọn quái vật. đều bị một luồng mạnh mẽ lực hút kéo vào không trung mọi người ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời tô sắc vi chính sừng sững với trên chín tầng trời trong tay nắm một viên đầy giấy hủy diệt khí tức màu đen trái tim bình thường cùng tô sắc vi quan hệ tốt hơn siêu cấp con nhà giàu thiếu nữ tiền đa đa bạn học theo bản năng mà bật thốt lên tô hàm hàm ngươi làm gì đừng đi đưa mẹ nó sắc vi tỉ châu bò tô sắc vi ánh mắt hờ hứng lành lạnh âm thanh vang vọng toàn bộ học xã yên diệt oanh đen k ị ệ t trái tim nổ bể ra đến màu đen lệ hỏa lẫn vào thần bí màu tím ánh chớp bao phủ trời cao hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ích cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi bốn bốn trăm ba mươi ba, tô sắc vi một chiêu này yên diệt, lần trước xuyên pha văn minh g á n g lâm thời điểm đã nghĩ dùng. Chỉ có điều, chưa ỉ có c điều, h kịp đến nàng bắt đầu phát lực, đối phương liền bị mã nhiên cùng triệu quan lan một trận hỗn hợp đánh kép, tại chỗ làm nát. Lần này, nàng r ố t cuộc đời được đại phát thần uy cơ hội. nguyên bản nằm ở tô sắc vi trong lòng bàn tay đang ở yên tính đập đen g ị p trái tim ở tổn hại t r ư ớ c mắt liền thả ra vô cùng màu đen lệ hỏa cùng màu t í m ánh chớp oanh một trận sấm sét nổ vang tiếng gầm cuồn cuộn thảo lư học xã quần thể kiến trúc bên trong thủy tinh công nghiệp đều bị trấn ra từng vết nứt học xã các thành viên cũng đều thống khổ che lỗ tai tốc độ phản ứng chậm một chút Tay bên trong liền chảy ra máu tươi, theo gò má hướng phía dưới chảy xuôi, từng cái từng cái máu me đầy mặt, như á p ruột bình thường, bị dư âm sung kích người đều rơi xuống bức đức hạnh này, đứng mũi chịu xào siêu phàm quái vật quân đoàn, hạ tràng chỉ có thể càng thêm thê thảm, tiền đa đa, n ô địch, vạn hải hào, lý hạnh đám người ngơ ngác mà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỗ mắt ngoác mồm, Quái thú quân đoàn thành viên tuy rằng tướng mạo thiên kỳ bách quái, nhưng không có n h ư ợ c gà, tùy ý chọn một cách đi ra, thả trên địa cầu, đều có thể bước lên nhất lưu danh sách, liền là cường đại như vậy quần thể, ở trước mặt tô sắc vi, quả thực yếu đ ố i như là tôm chân mềm cùng pha lê chế phẩm một dạng, đụng vào liền nát, thậm chí ngay cả thi hài đều không có lưu lại, trong lôi hòa, tất cả quái vật đều bị in diệt hóa thành bụi trần mờ mịt dường như bé nhỏ lông chim một dạng đồ vật từ không trung c h ầ m rãi hạ xuống tựa hồ là bởi vì trọng lực giảm bớt những n à y lông chim trên không trung lảo đảo quá rồi thật lâu mới rốt cuộc hạ xuống một tên bị xé rơi một cái cánh tay tại chỗ đau ngất đi học xã thành viên giờ khắc này ở mã nhiên cùng công việc y liệu giả nhóm vô cùng gấp cứu giúp bên dưới thoát ly cơn sốc trạng thái có tuyết rồi hắn mở hai mắt ra theo bản năng mà giơ lên còn sót lại một cái tay đi tiếp nhận kia xông tới mặt hoa tuyết có thể nhận vào tay sau hắn mới ý thức tới này không phải cái gì hoa tuyết rõ ràng là một khối nhỏ cho tàn thảo lư học xã bầu trời Hạ xuống cho tàn chi mưa, trước hung hăng không gì sánh được quái thú quân đoàn, giờ khắc này đã chỉ còn dư lại tối cường con kia xa đầu quái nhân rồi. trên bầu trời, tô sắc vi đón gió mà đứng, một chiêu, trước mắt đánh ra đoàn diệt, vạn hải hào đem trường kiếm vào vỏ, thấy cảnh này, môi không khỏi hơi co giật một hồi, vốn là bình cảnh buông lỏng. chỉ cần an tâm bế quan tu luyện, là có thể đột phá đến tầng thứ càng cao hơn, đạt đến thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm hài cảnh giới hắn, tâm tình coi như không tệ, có thể thấy cảnh này. Hắn trước mắt liền cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị rồi. Thử kiếm thiên hạ loại này không phải người kiếm sống, vẫn là ném cho trừ vũ kiếm chu hàm d ị c h làm so sánh tốt, vạn hải hào cảm thấy chính mình như vậy thiên phú không được vô dụng, vẫn là đàng hoàng đi theo kiếm thủ bước chân, đi bộ còn hơn tăng lên tự mình thích hợp nhất, ở chân chính cường giả trước mặt, chính mình điểm ấy tiến bộ, căn bản bé nhỏ không đáng kể, nếu như hiện thực là khoản thi đấu trò chơi, này kia trò chơi cân bằng thuộc tính nhất định làm cực kém, tô sắc vi người này, bình thường hoan thoát không được, giống c á c h chưa trưởng thành s a điêu tiểu cô nương, mỗi đến thời khắc mấu chốt, nhưng xưa nay không tụt xích, sức chiến đấu càng là cao đến để người tuyệt vọng, muốn đoàn khống có đoàn khống, muốn quần thương có quần thương, muốn bạo phát có bạo phát, có thể một mình đ ấ u có thể quần ẩ ở, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, tô sắc vi cái tên này tuy rằng tia sáng vẫn bị che lấp, nhưng nàng cũng là c á c h toàn phương vì phát triển, không có bất luận cái gì đ o ạ n bản tính tổng hợp cường giả chỉ có điều ở trước hôm nay nàng có rất ít biểu hiện như vậy cơ hội thôi rất nhiều sự kiện lớn bên trong nàng đều ở cho mã nhiên phụ trợ đánh số hai vị kỳ thực ngày hôm nay cũng là như vậy bất quá tình cảnh có chút lớn lao kẻ địch cũng quá mức mạnh mẽ c á c h khác thảo lư học xã các thành viên múc le biểu hiện Đem tô sắc vi cường hãn tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, một chiêu yên diệt, để võ thần tên, danh xứng với thực, làm thảo lư học xã thành danh tinh nhuệ, vạn hải hào cũng thường thường bị ngoại phái chấp hành nhiệm vụ, trợ giúp cái khác học xã, thậm chí sẽ chấp hành một ít ngoại cảnh liên hợp nhiệm vụ. Sở dĩ khoảng thời gian này, h ắ n cũng đã gặp không ít cấp sơ siêu phàm giả, dưới cái nhìn của h ắ n những kia cấp sơ cùng mình chinh lệch cũng không lớn, thậm chí đợi được cảnh giới tô vi của mình sau khi đột phá là có thể toàn diện áp chế phần lớn cấp sơ nhưng là những người kia cùng tô sắc vi so ra quả thực không giống như là cùng một cái thứ nguyên tồn tại chinh lệch quá lớn quá to lớn rồi bạch một đạo đỏ rực vết đao lướt qua trời cao thân người đầu cá mập quái vật tại chỗ đứng lại hình ảnh p h ả n phất cũng bị dừng hình ảnh nửa cái hô hấp sau thân thể của nó ở giữa tuyến sáng lên một cái băng ánh sáng màu lam thân thể trước mắt vỡ tan ra biến thành hai đoạn thi h ả i bị hàn khí đông lại rơi trên mặt đất ồ t à n h một tiếng đập thành đầy đất mảnh vỡ hiển nhiên một đao này chính là mã nhiên thủ bút hòa diễm, lôi đình, hàn băng, vạn hải hào sáng mắt lên, mặt lộ vẻ n ụ cười, nhiên võ hệ thống ngưỡng cửa tuy rằng rất thấp, nhưng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng d ạ n g có thể phát huy ra không kém hơn bất luận cái gì siêu năng lực tác dụng, thậm chí càng thêm toàn diện, mạnh mẽ. nhiên võ tu luyện tới thứ mười lăm đoạn thời điểm, là có thể rèn đúc n ổ i khí cung điện, t h ể hiện ra một người đắc đạo đặc chất, có thể để cho c á c h khác người tu luyện, từ nội khí tam đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn. ngoài ra, còn có thể sử dụng nội khí chứa đừng thuộc tính khác nhau, sáng tạo đặc gì nội khí, chính là bởi vì như vậy, ở trên internet, mới có kẻ tò mò xưng nội khí thập ngũ đoạn là lập giáo chi pháp, có một ít mã nhiên fan cùng tin chắc, Đợi được tương lai, có có đủ nhiều người tu luyện tới giai đoạn này, sẽ từng người khai t ô n g lập phái, trăm hoa đua nở, sáng tạo ra các loại không giống công pháp điển tịch, đến vào lúc ấy. Niên h võ chính là đạo tạng, là kinh phật, là siêu p h ạ m c h i nguyên, vạn pháp căn nguyên. Mã nhiên bây giờ bày ra những thủ đoạn này, càng chứng minh niên h võ con đường tính chính xác cùng lâu dài tính. KKK hóa thân chiến địa phóng viên lý hạnh cũng không quên chức trách của chính mình điên cuồng n h ấ n màn chập ghi chép xuống tiên tri cùng võ thần đầu trường vũ trụ chiến quý giá tư liệu tuy rằng vẫn là chậm một ít ít đi mấu chốt nhất quá trình nhưng những hình này tồn lưu lại đợi được tương lai trung quy có thể trở thành đời mới nhóm khảo cổ chứng cứ lý hạnh tại sao muốn làm chiến địa phóng viên Hắn làm thảo lư học xã tinh nhuệ, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh thanh, yếu địa vị có địa vị, còn ngày qua ngày cho mình tìm tội nhận, một mặt là yêu thích, mặt khác, cũng là muốn tận lực bảo lưu càng nhiều trước mặt cái này thời đại lớn diện mạo, nhạn quá lưu vết tích, người quá lưu tiếng, lý hạnh muốn để cái thời đại này mỗi một vị văn minh thủ hộ giả, Đều đem danh xa tiếng vĩnh vĩnh viễn t r u y ề n t hạnh ừ a khoa. lai tiếp. Tốt nhất có thể viết tiến bắt buộc giáo tài sách giáo khoa, để tương giáo giáo giáo người năm những sách có dục buộc Để b n ỏ thiên thiên t lưng sự í cùng h họ. Lại như sinh Hạnh của c bọn tấn tiên sinh một dạng. Lại lỗ Lý một Sở đồng hoài minh là văn minh thủ hộ giả trong tổ chức lý niệm ở gần nhất nhất cùng trung trí hướng hai người vạn hải hào lý hạnh các ngươi còn còn đứng đó làm gì. Mau tới. Ta thực sự khó qua. Bên này hoàn toàn không giúp được. Mau mau mau. Ta đã mệt cảm không yêu. Cách đó không xa. Một người trung niên như là hát ra một dạng mở miệng đến rồi nhất đoạn trợ giúp kêu gọi. lý hạnh vội vã thả xuống v ĩ n h động máy quay phim. Vội vã chạy tới. không giống vạn hải hào. lý hạnh khuyết thiếu chữa bệnh tri thức dự trữ, bất quá hắn cực hàn năng lực, ở chiến trường cứu giúp thời điểm, đặc biệt là cầm máu cùng bảo tồn thân thể phương diện, có không thể thay thế tác dụng lên tiếng người, là thảo lư học xã tư tưởng phẩm đức chương trình học giáo sư, lưu b a n g bân, lưu b a n g bân, người cũng như tên, đây là một rất thích sạch sẽ trung niên soái ca, trên người vĩnh viễn không dính một hạt bụi bình thường hắn luôn là một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp ở các xã viên xem ra vị giáo sư này cùng mã nhiên là toàn bộ thảo lư u học xã bên trong duy hay có bệnh thích sạch sẽ người có thể vào lúc này lưu băng bân máu me khắp người trên người giáo viên chế phục cũng dính đầy vảy máu bùn đất cùng cho tàn tan ra vết bẩn học xã tư tưởng phẩm đức chương trình học cùng chín năm giáo dục bắt buộc bên trong tư phẩm khóa cũng không giống nhau chủ yếu là dùng để kiên định các xã viên niềm tin tín ngưỡng chương trình học xem như là giác tỉnh siêu năng lực thiết lập trước chương trình học làm toàn quyền phụ trách môn học này người lưu băng vân sớm ở học xã chiêu thu nhóm thứ hai thành viên thời điểm liền thông qua ý chí kiểm tra thông qua thắng ngộ thạch thức tỉnh rồi siêu năng lực, mọi người đều biết, một người sẽ giác tỉnh thế nào siêu năng lực, cùng tính cách của hắn. Trải qua, giới tính chờ nhân tố không có bất cứ quan hệ gì, tràn ngập tùy cơ tính, có thể đơn độc đem lưu băng bân giáo sư lấy ra, lại có vẻ để lại dấu vết hắn trước đó lúc đọc sách, từng là y học viện sinh viên cao tài, giác tỉnh siêu năng lực, cũng là lương đóng c ấ p không cho phép chết, tên như ý nghĩa, chỉ cần lưu băng vân phát động siêu năng lực, bị hắn chọn lựa là mục tiêu người, dù cho là ớt đều bị người đánh ra đến, ngũ tạng lục phủ đều nát thành thịt băm, xương đều đập thành b ụ i phấn, cũng sẽ không chết, cho tới nói, thân thể đốt thành cho còn có thể hay không thể mạnh mẽ dùng năng lực này bảo tồn linh hồn, tạm thời vẫn không có thí nghiệm hàng mẫu ngược lại mã nhiên ở thu dọn hồ sơ thời điểm đối lão hoàng tuyên bố lưu giáo sư năng lực thân thể không còn cũng có thể đem linh hồn đoạt cứu được nên năng lực ở một số thời điểm có thể phát huy ra rất mạnh công hiệu siêu năng ăn mòn hiện tượng lại tương đương ruột xúc chính thường nói sẽ biến thành g i a i phong cách trở thành không ác vẫn sẽ chết tinh nhân tốt được lắm tao nhã trung niên soái ca cứ là bị siêu năng lực phá hồi hình tượng cái này được rồi lão hoàng cái kế tiếp đã từng trợ giúp quá a ba khu trình lý lễ y sư giờ khắc này đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi làm lưu băng vân giáo sư bạn học cũ trình y sinh bây giờ cũng bị hoàng về quốc xã trưởng kéo vào thảo lư học xã trở thành học xã thường trú công nhân viên sở dĩ Hắn cũng là ngay lập tức c h u y ể n chức thành chiến địa bác sĩ, cung cấp chữa bệnh cứu viện phục vụ. Rốt cuộc mã nhiên vẫn là chủ yếu sức chiến đấu, có trọng yếu chiến đấu nhiệm vụ, chỉ có thể phân ra một phần tinh lực, đi cướp cứu bị chém rơi đầu hoặc là đập nát nửa người xã viên, như là tay đ ứ t đ ứ t chân, thận bị chém nát, phổi bị bóp nát loại này thương nhỏ, đều do trình y sinh phụ trách trị liệu. Lần này chiến dịch đánh xong, toàn bộ thảo lư học xã, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, người người mang thương, liền ngay cả tô sắc vi, ở nhảy vào đ ị c h doanh thời điểm, trên c h á n cũng đều bị gai xương xé ra cái dứ tợn miệng lớn. học xã thành viên tuy rằng gộp lại cũng là hơn một trăm cái, không tới hai trăm n người, nhưng tính cả nhân viên hậu cần, liền không phải một cái con số nhỏ rồi. mệt về mệt, có mã i nhiên cùng lưu băng bân lượn tới, không sợ đem người bệnh trị xấu, trình lý lễ hoàn toàn có thể quên đi tất cả gánh nặng trong lòng, đại triển tay chân, phát huy ra cả người thế võ. ở dưới áp lực cực lớn, trình lý lễ cũng sản sinh một loại y thuật tinh tiến cảm giác ở trên chiến trường đi ngang qua hồi lâu. từ đầu tới đuôi chỉ cứu mười mấy trong đó quốc giáp máy hạng mục nhà nghiên cứu xuyên pha đại hoàng tử lý đường giờ khắc này bỗng nhiên thân thể chấn động bởi vì ăn mặc thử làm hình giáp máy phản ứng của hắn rất nhẹ nhàng người bên ngoài căn bản không có phát hiện cái này nhẹ nhàng động tác từ sưng chương hàng lang thang vũ trụ nhà khoa học âm thanh trực tiếp ở lý đường trong đầu vang lên nương nhờ vào ta đâm lưng mã nhiên phế b ỏ hắn, ta có thể giúp ngươi chặt đứt tình kiếp vô hình xiềng xích, thả ngươi tự do, lý đường trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một lúc lâu, cái này mê hoạt đối với hắn mà nói, thực sự là quá to lớn rồi, có thể mọi việc đều phải nghĩ lại sau đó làm, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không thể bởi làm nhất thời kích động, mà tự ăn quả đắng, Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, lý đường nói năng có khí phách đưa ra trả lời chắc chắn, ném mẹ ngươi, cốt, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi năm bốn trăm ba mươi bốn địa cầu thiên đoàn xa hoa đội hình, trung thành cùng ái tình chỉ là mây khói phù vân, là nhất bé nhỏ không đáng kể thời gian cho c ả n lý đường, ở trả lời trước, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc sau đó làm, bị văng cái máu chó đầy đầu trương hằng cũng không tức giận hắn n g ứ điệu vẫn cứ bình tĩnh thậm chí còn mang theo một điểm ý cười trước hắn bị tô sắc vi đánh lén bảo đầu cũng là b ứ c đức hạnh này phảng phất phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không tức giận một dạng trương hằng vẫn cứ không hề từ bỏ suối ruột lý đường vị này xuyên p h a đại hoàng tử tuy rằng bởi vì tình kiếp d u y ê n cớ lý đường cảnh giới rơi xuống đến địa biểu cấp, nhưng thực lực của hắn vẫn cứ không yếu, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như có thể vào lúc này thay đổi lập trường lời nói, trương hằng kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều. Trương hằng dứt tiếng, lý đường rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, liền cảm giác thấy hơi căm tức, khoảng thời gian này, Kim Jina thông qua tự thân nỗ lực cùng tự hạn chế, để lý đường cũng từ bên trong thu hoạch, đối với nàng ấm tượng hơi hơi được rồi một điểm, dù vậy, cũng chỉ là từ c ử u thị tăng lên tới lạnh lùng trung lập trình độ, từ chối trương hàng mời, khẳng định không phải là bởi vì ái tình, không tự tay giết chết Kim Jina, coi như lý đường có thân sĩ phong độ rồi, cho tới trung thành, lý đường đối mã nhiên có cái r ấ m trung thành, hắn là bị ép lên thảo lư học x á thuyền d i ặ c trung thành độ chỉ số nếu như có thể c ụ hiện hóa đi ra, mà là thang điểm một trăm l ờ i nói, lý đường kia đối mã nhiên trung thành độ nhất định là sáu m ư i đi xuống, chân chính lý do là, lý đường không tin trương hằng thật có năng lực chặt đ ứ c tình kiếp vô hình ràng buộc, trên địa cầu siêu phàm hệ thống rất nhiều nhiên võ nội khí tinh lực lên cấp hệ thống thất toàn kiếm đạo chính đang hoàn thiện giáp máy hệ thống thần bí nhất tưởng gì nhất nhất không ràng đạo lý vẫn là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống đối nên hệ thống trường tồn văn minh không cách nào phá dịch xuyên pha văn minh cũng không thể nào hiểu được toàn bộ xuyên pha tinh hệ Mười sáu vạn năm qua, vô số thiên tài nhà khoa học cùng năng nhân trí sĩ siêng năng tới nước bên dưới, khỏe mạnh trưởng thành cây khoa ký, đang giải thích những văn minh khác thời điểm, từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió, có thể gặp phải địa cầu siêu năng lực sau, cũng thất bại trầm cát, không phát ra được nửa điểm âm thanh, chiến hạm quần bị xuyên pha tam hoàng tử adam mở ra địa cầu truy sát xuyên thất trước, lý đường cũng từng đã nếm thử rất nhiều lần nỗ lực dùng hạm tải máy móc phân tích ra siêu năng lực bản nguyên chuyện này quan hệ đến từ thân sinh mệnh an toàn lý đường lấy hiệu suất cao nhất suất tìm tới có đủ nhiều hàng mẫu từng cách tiến hành phân tích so với nhưng cuối cùng thu được kết luận vĩnh viễn là nên cơ thể sống cũng không điểm đặc biệt khuyết thiếu giá trị nghiên cứu khuyết thiếu cái duyệt a dù cho là chờ khai phá cấp siêu năng lực giả bên trong, cũng có một chút có thể làm được liền xuyên pha văn minh vận dụng đại lượng nhân lực vật tư đều không thể làm được sự tình. tuy rằng trong lòng vẫn cứ có chút mâu thuẫn kim di na, nhưng lý đường rất rõ ràng. người phụ nữ kia làm đứng ở siêu năng lực cao cấp nhất danh sách chấn quốc cấp một viên. một đời chỉ có thể sử dụng một lần tình kiếp. tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải trừ. lý đường tốt xấu cũng từng là xuyên pha văn minh thái tử. kiến thức cùng từng trải đều tuyệt không hề ít. hắn biết rõ, tự xưng vũ trụ lang thang nhà khoa học trương hằng rất mạnh, cũng rất thần bí. trong tay đối phương nắm giữ một số khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí không ở xuyên pha văn minh bên dưới, nhất định phải so với một cái cao thấp, rất khó, chỉ có thể nói mỗi có ưu khuyết. có thể vấn đề ở chỗ, coi như là trương hằng có thể chặt đức tình kiếp ràng buộc, thì lại làm sao đây. trên địa cầu người xem ra, tiên tri mã nhiên chính là một ông ba phải, lòng dạ mềm yếu, thiện lương đến cực điểm, lòng dạ rộng rãi, cùng huyền tiên triệu quan lan cái kia tâm hắc tay tàn nhẫn tiện nhân hình thành so sánh rõ ràng, có thể lý đường lại rất rõ ràng, mã nhiên là cái thế nào ra hỏa lý đường có thể ở bình thường cùng mã nhiên nói điều kiện yêu cầu bình thường giáp máy công việc nghiên cứu giả bình thường phúc lời đãi ngộ cũng có thể đi khiêu khích triệu quan lan lại không thể ở vào thời điểm này phản bội thảo lư học xã một khi phản bội mã nhiên vậy sẽ phải làm tốt không chết không thôi chuẩn bị lý đường thậm chí hoài nghi nếu như mình đáp ứng rồi trương hằng điều kiện Coi như là chính mình c h ặ t đức tình kiếp, trở lại xuyên pha văn minh, mã nhiên cái tên này chỉ sợ cũng phải g i ế t đến tận cửa, vận dụng tất cả sức mạnh, nghĩ hết tất cả miện pháp, tuyệt diệt toàn bộ xuyên pha tinh hệ, trừ phi hắn trực tiếp liên thủ với trương hằng, ở đây liền đem mã nhiên triệt để g i ế t chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng đó là không thể, trương hằng coi trọng mã nhiên giá trị, nghĩ nghiên cứu mã nhiên, hoặc là để mã nhiên gia nhập vào trương hàng đại quân bên trong, lý đường cũng biết rõ nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông mã nhiên, giá trị đến tột cùng lớn bao nhiêu, trừ phi chân chính đến một mất một còn thời khắc, bằng không dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, hắn cũng nghĩ thử nghiệm đem mã nhiên thu vào d ư ớ i trướng, trở thành phe mình trận doanh trọng yếu chiến lược nhân tài, sở dĩ, phản bội từ vừa mới bắt đầu chính là n g ụ y mệnh đề, giống mã nhiên như vậy một cách trí d ũ n g song toàn, năng lực tổng hợp tăng mạnh, lại có tinh thần mệnh thích sạch xe cố chấp cuồng, lý đường không trêu chọc nổi, t r ư ơ n g hằng giấu đầu lòi đuôi, vô cùng thần bí, xác thực rất dọa người, có thể lý đường trung quy vẫn là cho rằng, mã nhiên càng lợi hại một ít, không đi tính toán cá thể thực lực, chỉ nhìn bối cảnh cùng thế lực, trương hằng cũng chưa chắc có thể hơn được mã nhiên. trước quái thú quân đoàn, mới nhìn tựa hồ rất l ợ i hại. trên thực tế, chỉ cần dùng tinh tế chiến h ạ m h ạ m tải lửa đạn lực bao trùm mấy vòng, liền có thể đem tiêu diệt hầu như không còn, mặc dù là chiến h ạ m quần bị tam hoàng tử adam toàn bộ mang đi, chỉ cần lại cho lý đường một quãng thời gian, tranh thủ đem giáp máy lượng sản, thành lập ráp máy đặc trùng công thành tiểu đội, đồng d ạ n g có thể tàn sát quái thú quân đoàn, mà mã nhiên đây, vậy cũng là cùng triệu quan lan, võ đang uống kết nghĩa rượu nam nhân, hắn coi như một mình đấu không phải là đối thủ của trương hằng. thời khắc sống còn, lý đường không tin võ đang và triệu quan lan sẽ không chạy tới cứu trường. Chiến lực của triệu quan lan là trải qua thời gian thử thách cho tới võ đ ă n g lý đường từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có xem nhẹ quá thiếu niên mặt đạo bào kia. h ắ n thậm chí trong bóng tối suy đoán, võ đ ă n g khả năng là toàn bộ địa cầu tinh cầu ý chí hóa thân, xuyên kha văn minh mười sáu vạn năm lịch sử, vật có giá trị nhất, trừ bỏ trải qua vô số đem c h ố n g trộm khóa cây khoa khí bên ngoài, chính là tinh tế nhà thám hiểm nhóm đối vũ trụ thăm dò cùng du ký rồi. lý đường nhận thức bên trong, tinh cầu tụ quần ý thức hóa thành sinh mệnh, có thể nói thiên kỳ bách quái, có hóa thành tầng khí quyển, có biến ảng thành hải dương, có trở thành bao trùm cả hành tinh sinh mệnh, cũng có một chút liền dứt khoát biến ảng thành tinh cầu bá chủ bộ tộc tư thái, đạo bào thiếu niên võ đăng, hóa thân trước sau, liền rất phù hợp một loại sau cùng khả năng, ở vũ trụ m i n h mông bên trong, tinh cầu ý chí hóa thân rất ít xuất hiện, cũng không có quá nhiều quy luật khách quan. xuyên kha văn minh các khoa học gia cho rằng, tinh cầu ý chí là rất nhiều trí tuổi bộ tộc sóng não, linh hồn cùng sinh mệnh từ trường hỗ trợ lẫn nhau sau, ở đặc biệt điều kiện bên dưới, mới sẽ sinh ra tồn tại, tư liệu trong ghi c h ấ p mỗi một cách tinh cầu ý chí, đều sẽ vượt qua chân không cấp tiềm lực. mã nhiên triệu quan lan võ đăng, tính cả võ thần tô sắc vi, mặc dù là không cân nhắc thần tính hóa sau đứng ở trung lập vị thượng đế xe vơ, địa cầu siêu phàm thiên đoàn đội hình, xa hoa đến để lý đường đều cảm thấy cái tinh cầu kia có chút người mới tràn ra rồi, trương hằng lấy cái gì thắng, mấy ngày gần đây đang làm việc bên ngoài bắt đầu mê muội ra me n ô bi lý đường, vào lúc này đều muốn khuyên trương hằng sớm một chút đầu hàng rồi. Hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi sáu bốn trăm ba mươi năm chín trăm i triệu tấn đương lượng t ă n g bệnh thức bão hòa oanh tạc, lý đường đắn đo suy nghĩ sau, nghĩa chính ngôn từ từ chối trương hằng kiến n h ị thái độ rõ ràng, lập trường kiên định, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng d ạ y ta làm sự. này nếu người sẽ không phải bành c h ứ n g đến coi chính mình thật có thể sánh ngang k h u tinh cấp chứ. Trương hằng muốn thực sự là k h u tinh cấp. Hắn trực tiếp đem địa cầu đẩy mạnh trong thái dương mặt. Lấy toàn cầu nhân loại làm con tin. mã nhiên như thế nào đi nữa lòng dạ độc áp. cuối cùng còn không phải đến bó tay chịu trói. trên thế giới không có hoàn m ỹ không thiếu sót cường giả. mỗi cái cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ. đều tồn tại tự thân thiếu hụt. theo lý đường, mã nhiên thiếu hụt, chính là kia quá mức mãnh liệt bảo vệ ý chí và ý muốn khống chế. nhưng thiếu hụt này thành tựu hắn bây giờ, đồng thời cũng hạn chế hắn. trừ phi trong tương lai một ngày nào đó, mã nhiên có thể rất mạnh mẽ đến đủ để nghiền ếp vũ trụ các đại đ ỉ n h cấp văn minh. bằng không phần này thiếu hụt, vĩnh viễn sẽ trở thành hắn uy hiếp cùng điểm bạc nhược. Trương hằng lần thứ hai bị cự tuyệt sau, âm thanh so với trước lạnh lùng rất nhiều. ngươi không tính nhỏ yếu, nhưng bởi vì tình kiếp tồn tại, chỉ cần kim di na một chết, ngươi cũng phải t r ô n cùng. ui hiếp ta a, lý đường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mã nhiên, không chút do dự mà mở miệng hô. tiên t r i vừa nãy kẻ địch dùng kim di na ui hiếp ta, muốn cưỡng bức ta. để ta đâm lưng ngươi, ta từ chối rồi, bởi vì tình kiếp tồn tại, kim jina bây giờ chiến l ự c cũng bị tăng lên tới địa biểu cấp cấp độ, tiêu hóa một thân thực lực sau, trên địa cầu rất nhiều cấp sơ cường giả bên trong, cũng coi như là thay đổi thứ nhất người, nào có tốt như vậy d i ế t lý đường liền không tin, giống mã nhiên như thế đa mưu túc trí người, sẽ quên rơi kim di na loại này s nhân tố đúng như dự đoán hắn bên này rước tiếng mã nhiên thần thái thong dong c h ấ n định không có nửa điểm tâm tình sóng lớn tiện tay đem tên cuối cùng người bị thương chứa chỉ sau mã nhiên nhất mâu hướng về lý đường phương hướng liếc mắt nhìn k h ẽ gật đầu biết rồi tấm này diễn xuất liền cho đủ lý đường tự tin Bạch bạch bạch bạch. Kế sách vô hiệu trương hằng, lần thứ hai triệu ra mới một nhóm quái thú quân đoàn, trên bầu trời, từng đạo từng đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tràng bóng dáng hiện hiện ra. ngay ở vừa nãy, tô sắc vi đoàn diệt đợt thứ nhất quái thú quân đoàn thời điểm, dùng tên là yên diệt lá bài tẩy, hiện tại chịu đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, mặc dù là có nổi khí chống đỡ tiêu hao, thể trọng cũng rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều, tạm thời khẳng định là không có cách nào lại đứng ra rồi sở dĩ hiện tại là lý đường biểu hiện thời khắc trước hắn vẫn ở đi ngang qua là bởi vì cảm thấy không có cần thiết làm náo động tình huống bây giờ phát sinh biến hóa lý đường liền phải dùng hành động thực tế chứng minh lập trường của chính mình cùng thái độ hơi suy nghĩ lý đường ở buồng lái này bên trong ngồi vững vàng thay đổi đến tác chiến hình thức, hai tay của hắn ở giả lập màn ánh sáng trên cấp tốc đưa vào chỉ lệnh, hình thành từng mảng từng mảng tàn ảnh, có hình thiên một hình tên khổng lồ sắt thép giáp máy, cũng ở lý đường nắm trong lòng bàn tay, cấp tốc hành động lên, oanh, do lý đường dám chế đời thứ nhất trung quốc giáp máy, ở thấp trọng lực trong hoàn cảnh, biểu hiện vô cùng tốt, tuy rằng chỉ là thử làm loại, nhưng nó cũng là ở hoàn mỹ điều kiện dưới. l i ê n chứa đầy hàng mẫu to lớn bung tàu cùng h ạ m đảo đều có thể nhìn thành c ả n bá tồn tại. Là tuyệt đối chiến lược cấp vũ khí. hợp kim cùng thân thể va chạm. tuyệt đại đa số là trước đây g i ả thắng lợi mà kết thúc. Chí ít lần này, phe địch trong quân đoàn cũng chưa từng xuất hiện có thể nhục thân cứng đ ỉ n h giáp máy hung áp tồn tại. sơ đại giáp máy cũng không đầy đủ. đối phi công tố chất thân thể yêu cầu rất cao, gia tốc mang đến thân thể gánh nặng, có thể để cho tuyệt đại đa số thân thể to lớn, no kinh sèn luyện chiến sĩ trước mắt ngất đi, có thể lý đường tổng hợp tố chất, đầy đủ đem hình thiên một hình mặt giấy số liệu triệt để chuyển hóa thành thực tế chiến lược, phát huy ra lý luận cực trị trình độ, oành, trong bầy thú, huyết hoa nổ tung, ở lý đường thao tác bên dưới, hình thiên một hình dường như sói nhập bầy duy, giết cái bầy tiến bầy ra, như vào chỗ không người, cùng tô sắc vi trước một chiêu kia yên diệt tàn khúc duy m ĩ không giống, giáp máy làm dữ, càng hiện ra ngoan đ ộ c nồng n ặ n g mùi máu tanh, ở toàn bộ học xã bên trong tràn ngập ra, trên mặt đất học xã các thành viên không né tránh kịp, bị huyết nhục chi mưa xối c á c h đầu đầy đầy người, như là ngâm cái máu loãng tắm một dạng lần này lý đường rết vào trận địa địch toàn quá trình chuyển chức là chiến địa n h í c ảnh ra lý hạnh đều quay chụp đi chờ chiến dịch này đánh xong trở về địa cầu sau đây chính là tốt nhất tuyên truyền tư liệu sống mẹ nó lý đường không phải nhân viên văn phòng sao dĩ nhiên l ợ i hại như vậy là hắn nghiên cứu phát minh giáp máy mạnh không phải hắn cường, hơn nữa này giáp máy hạt nhân kỹ thuật tư liệu, cũng là n h i ê n ca cùng sắc vi tỉ bọn họ từ trường tồn văn minh chủ căn cứ làm ra. Ha, đây chính là ra vẻ hiểu biết chứ? n h i ê n ca đã nói, lý đường người này, hiện tại mặc dù là tẩy trắng sau bị suy lếu, nhưng cũng nắm giữ tương đương với n h i ê n võ thập thất đoạn chiến l ự c nói cách khác, nhân gia vốn là cường, nói như thế nào đây, thái tử châu bò, cường a lý ca, lý hạnh, không phải nói ngươi, thảo lư học xã chỉ có một cái lý ca, đó chính là lý đường, ta con mẹ nó hiện tại là cá nhân côn, ngươi c á c h này thối để đệ, màn ảnh đừng với ta, lý đường lần thứ nhất xuất hiện tại địa cầu, là lấy xuyên pha văn minh thực dân giả thân phận, nhưng hắn cùng thất hoàng nữ eva có trên bản chất không giống hắn cũng không có đã sát hại bất luận cái gì một tên người địa cầu dù cho là siêu năng lực phân tích thí nghiệm sau đó cũng đều đưa ra bồi thường đồng thời đem vật thí nghiệm đều an toàn thả về nếu không thì lấy tính cách của mã nhiên e sở lý đường cùng adam cũng phải đi trên đường suối vàng cùng eva làm bạn không quản là lý đường không muốn giết người, vẫn là chưa kịp giết người. nói chung, hắn hiện tại tẩy trắng lên bờ, gia nhập trung quốc trận doanh, trở thành thảo lư học xã một viên, là đã định sự thực, lần này thái không học xã chiến dịch bên trong, lý đường càng là phát huy xuất sắc, dùng thử làm hình giáp máy nhảy vào trận địa địch, mở một đường máu, chứng minh giá trị của chính mình cùng thái độ, gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn hiện ra trung thần, nguyên bản một ít đối với hắn nắm giữ thái độ hoài nghi các xã viên, đều cấp tốc thay đổi thái độ, tán thành sự tồn tại của hắn, đối với những học xã này các thành viên c á c h nhìn, lý đường cũng không để ý, hắn biết, mã nhiên khẳng định có lưu lại hậu chiêu, hiện trường cuộc diện cũng không có mọi người cho rằng nguy hiểm như thế, hết thảy đều ở chỗ này vì tiên tri nắm trong bàn tay trước mã nhiên bảo tồn thực lực không làm sao ra tay e sợ cũng là tích chữ luyện binh tâm tư nghĩ thông qua một hồi kịch liệt cuộc chiến sinh tử đem thảo lư học xã bên trong những thành viên này rèn luyện thành chân kim không nhìn thấy nhiều như vậy bị chém ngang h ô n g bị c h ặ t đầu bị đập nát thân thể các xã viên hiện tại đều bị cướp cứu về rồi sao Song phương đánh kịch liệt, thảo lư học xã bên này lại một cái cũng chưa chết, này đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi. lý đường điều khiển hình thiên một hình nhảy vào quái thú quân đoàn, một trận giết lung tung, rút cục, khi hắn đem cuối cùng một con quái thú chém vào thời điểm, hình thiên một hình cũng tại chỗ tan vỡ, triệt để giải thể, làm phi công lý đường, cũng đầu đầy là huyết địa từ buồng lái này bên trong bị bắn ra đến kia cũng không phải chính hắn máu mà là các quái thú dòng máu thử làm hình giáp máy ở kịch liệt tác chiến bên trong phòng máu thấm tính năng tựa hồ tồn tại một vài vấn đề đen kịp trong vòng trời trương hằng kia nghe không ra bao nhiêu tâm tình âm thanh đột ngột vang lên những này sinh ra từ địa cầu lễ vật nhỏ trương hằng mặt d à y thu lấy vẫn không dùng tới, nơi này liền mượn hoa hiến phật, đưa cho thảo lư học x á các vị rồi, chỉ là lễ ra mắt, không thành kính ý, d ứ t tiếng, học x á bầu trời, che chín lít nha lít nhít một h ờ i cung đơn đầu, đang ở tính mạc h đưa vào nồng độ cao d ị c h dinh dưỡng tô sắc vi, yên lặng nhổ xuống ốm tiêm, thiếu nữ kia gầy gò khuôn mặt hơi trắng bịch, lại vẫn là thông qua siêu năng lực, Ngay lập tức tính toán ra những thứ đồ này uy lực, đem tình báo chia sẻ cho bên người mã nhiên. 900 triệu tấn tê, tê, Ta thể một trong Nhất một thời tranh thời tạo tương triệu tấn ra mười. chiến liên kinh với cầu cung nơ, đương lượng. Ta chỉ có thể đỡ một phần Địa cầu trong lịch sử, nhất đương lượng lớn đơn. lạnh Gần như tương đương tê, sơ, sơ, sơ, nơ, đỡ Địa lịch Là làm chỉ có khí. bom sử. kỳ xô Trương hằng trực tiếp đem con số này lật mười tám lần. những thứ đồ này lấy ra, hoàn toàn có thể đem quan lan chi quốc từ nam đến bắc triệt để tẩy trên một lần rồi. có thể Trương hằng lại dùng chúng nó tới đối phó một cái nho nhỏ thảo lư học xã. báo hóa đà kích đã không đủ để hình dung loại này phát điên hành vi rồi. chuyện này quả thật chính là dùng tiêm tinh pháo đánh muối, mã nhiên vỗ vỗ vai của tô sắc vi.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 bị chín trăm i triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân oanh tạc là một loại thế nào trải nghiệm. Thảo lư học xã các thành viên thần thái khác nhau nhìn hướng lên trời. có người con ngươi co rút lại. hô hấp rồn rập. có người vẻ mặt ngây ngô. cả người cứng ngắc. một h ở i cung đơn vật này. tự thế chiến thứ hai sau. liền leo lên thần đàn. trở thành địa cầu nhân loại trong lòng cứu cực chiến lược tính vũ khí. thế giới các đại quốc gia đều không ngại phiền tuyên truyền sự mạnh mẽ của nó nó đối với nhân loại dựa vào sinh tồn hoàn cảnh lực phá hoại ngày qua ngày tuyên truyền bên dưới mặc dù là các siêu phàm giả đang đối mặt vũ khí nguyên tử thời điểm cũng sẽ theo bản năng mà sản thấy sợ hãi tâm lý cùng hoảng sợ tâm tình một thân thực lực có thể phát huy ra bảy tám phần mười đều xem như là không sai rồi nhìn bên cạnh đám này học xã các thành viên, mã nhiên khẽ gật đầu, trước một hồi kia liều mạng tranh đấu sau, mỗi người đều chịu chút ít thương, rèn luyện hiệu quả cũng đi ra rồi. Chí ít, đang đối mặt này nằm dày đặc thảo lư học xã bầu trời chín trăm triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân thời điểm, cũng không có người trực tiếp biến thành tôm chân mềm, tại chỗ tê liệt ngã xuống đất, tử vong đến thời điểm, có người sẽ nhắm mắt lại chờ chết, cũng có người sẽ trợn tròn hai mắt hướng về kẻ địch gào thép, người trước là người bình thường, người sau là dũng sĩ, không quản những học xã này các thành viên trước là người thế nào, c h í ít ở gia nhập thảo lư học xã sau, bọn họ bị một chút bồi dưỡng thành mang trong lòng sợ hãi nhưng không mất dũng khí thủ hộ giả, bạo, trương hằng thanh âm lạnh lùng, ở toàn bộ học xã bên trong vang vọng, chỉ thị của hắn, để chín trăm i triệu tấn đương lượng một thời cung đơn quần, bắt đầu cấp tốc phát sinh phản ứng dây chuyền trên bầu trời, hầu như có thể chọc mù người hai mắt vô cùng tia sáng, đột nhiên nổ bể ra đến, từng đ ó a từng đ ó a đám mây hình ngấm, bốc lên, nguyên bản liền bị tô sắc v i một chiêu yên diệt dư âm nổ tung thủy tinh công nghiệp, ở chỗ này khủng bố sóng trùng kích ảnh hưởng, c ấp tốc vỡ tan, nát tan, hóa thành tư không, vô cùng nhiệt độ cao, ở trong nháy mắt, đem cây cối than hóa, nát tan, một ít không người phòng ốt, bị sóng trùng k í c h nổ nát tan, nội bộ xi măng cốt thép vừa mới bạo lộ ra, ngay ở trong nháy mắt, bị hóa tan thành sáng sủa nóng bỏng vận đục diệt tích, tia sáng, sóng nhiệt, sóng trùng k í c h nổ tung hiệu ứng trước mặt kéo tới, thảo lư học xã bên trong đám người hầu như đều coi chính mình phải đương trường tạ thế, có thể dược gì chính là, hạt nhân nguyên tử phản ứng tức thì phóng thích năng lượng thật lớn, tựa hồ bị ngăn cản ở ngoài, hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới hiện trường mọi người, mã nhiên tay trái c ắ m t ú i tay phải giơ lên, bắn ra một cái ngón trò, nhẹ nhàng điểm ở phía trước trên h ư không, thần thái hờ hững, tựa hồ đã sớm ngờ tới cuộc diện như thế. Vũ khí nguyên tử mà thôi, thành thật mà nói, m ã nhiên đối món đồ này, hoàn toàn không có cảm giác nào. Sống lại trước, địa cầu thể cộng đồng sớm liền từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi. đây chính là c á c h đẹp đẽ cỡ lớn món đồ chơi, nhìn như tốt đẹp, mặt giấy số liệu nổ tung, nhưng trên thực tế, nó cũng chính là đối phó nhân loại bình thường so sánh hữu dụng cầm đi đối phó người ngoài hành tinh thích ứng lực hơi hơi cường một điểm kẻ địch kia thì tương đương với ở tư địch những đồ chơi này chính là điển hình gia đình bảo ngược thức vũ khí căn bản không xứng với trung cực vũ lực danh hiệu này mã nhiên đời trước liền có thể cầm một h ờ i cung đơn rửa giấy đời này chỉ có thể càng cường chỉ là chín trăm i triệu tấn đương lượng vũ khí nguyên tử mà thôi. theo mã nhiên, điều này cũng làm cho là thấp v õ cấp độ trình độ, xem như là một lần tương đương thân thiết thăm dò tính công chích, thật là khủng khiếp ra hỏa. trong đám người, lý đường nuốt ngụm nước bọt, cảm giác trong miệng khô giáo vô cùng, giáp máy chít suốt sau, hắn liền ở tại học xã chúng trong đám người, hoàn mỹ hóa vào đoàn người, lại như là cái mắt mái tóc màu xanh lam mang thuần đen mỹ đồng bất lương thanh niên một dạng nhưng hắn trung quy là xuyên pha đại hoàng tử từng đến chân không cấp cảnh giới c ư ờ n g già đối với vũ khí nguyên tử hắn một điểm cũng không sợ dù cho hiện tại chỉ còn dư lại thực lực của địa biểu cấp lý đường cũng có sáu loại phương pháp theo như vậy oanh tạc bên dưới tồn tại hơn nữa có thể bảo đảm chính mình không mất một sợi tóc cho tới phóng xạ. xin lỗi. món đồ kia đối với hắn mà nói. quả thực chính là dinh dưỡng phẩm. là một loại tiêu tán ở trên chiến trường vô chủ năng lượng. không chỉ có vô hại. thậm chí còn có thể giúp hắn cấp tốc khôi phục thể lực. bổ sung tiêu hao. vấn đề ở chỗ. mã nhiên một chiêu này. ở học xã mọi người nhìn lại. tựa hồ thường thường không có gì lạ. không nhìn ra môn đạo gì. lý đường nhưng là không nhìn được trợn tròn hai mắt, hắn nắm giữ một đôi có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất con mắt, sức quan sát, năng lực phân tích mãn phân xuyên pha hoàng thất huyết ruột, ở sinh vật tiến hóa con đường bên trong, đã đi tới khá cao cấp độ, lý đường rõ ràng nhìn thấy, mã nhiên bắn ra một ngón tay, liền chế tạo ra một cái độ cong bán kính không lớn ruột gì đen kịt vòng xoáy, Bởi vì nó, phụ cận không gian đều bị nhẹ nhàng vặn vẹo, hết thầy sóng trung kích, sóng nhiệt, phóng xạ, đến tầng này bị vặn vẹo không gian lúc, đều bị t r ư ớ c mắt thôn phệ, phảng phất triệt để từ trong vũ trụ biến mất, loại tầng thứ này sát chiêu, theo lý đường, rất nhiều lâu năm chân không cấp cường giả, đều không chống đỡ được đến, chí ít, hắn ở đỉnh phong thời kỳ, Cũng không thể chịu nổi một chiêu nước không nổi này.、Lại、nuốt ngụm thể một Lại l bọc. ý đường trong làm ò n g b n tay tất cả đều là ồ hết ô i thời điểm. lạnh. Lúc San Hắn trước ở Bù đ n cùng là nghĩ như là h chào người như vậy đến chính mình dưới chướng.、Đây、không phải cho mình tìm cách cha ế đến hết nào. người Đường làm Mời tìm dưới vậy Đây đẻ. Lý sức trợn to hai mắt muốn phân tích ra càng nhiều đồ vật lại b i ai phát hiện chính mình cũng chỉ là so với thảo lư học xã bên trong những người kia nhìn hơi nhiều một chút căn bản là không có cách thâm nhập bản chất thực sự hiểu rõ mã nhiên một chiêu này huyền bí xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lý đường bắt đầu là chính mình trước quyết đoán cảm thấy vui mừng tuy rằng triệu quan lan cùng võ đang không có tới nhưng mã nhiên cá thể chiến lực đã vượt xa khỏi dự toán ta sợ cây sắm a lý đường bấm bấm cánh tay của chính mình, thần sắc phức tạp nhìn về phía mã nhiên. hiện tại, mình và người này là một nhóm, mã nhiên càng mạnh càng tốt, vù, mã nhiên chậm rãi thả xuống tay phải. bên trong đất trời, vô cùng tia sáng từ từ hạ thấp, tan giã, sóng trùng kích cũng hoàn toàn biến mất vô tung, vũ khí nguyên tử nhất bị người lên án cùng hoảng sợ phóng xạ. tựa hồ cũng không có nửa điểm tàn dư, tô sắc vi làm cái xi cũng. từ trên băng ca nhảy lên một cái, giữ s ằ n nhìn về phía mã nhiên, n g ư ờ i vừa nãy c h i ê u này, tuy rằng biểu hiện hình thức không giống, nhưng rõ ràng chính là yên diệt nổi hạch ác. mã nhiên nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một mắt, lại không phải cái gì lời hại c h i ê u số, liếc mắt nhìn sẽ rồi, tô sắc vi tức đ ế n nổ phổi, Hận không thể một cái đ ù i gà vung ra trên mặt hắn. Bất quá c ẩ n t h ậ n ngấm lại. Tốt xấu kẻ này không nói cơ bản thao tác. Có tay liền được. Liền còn có thể tiếp thu. tô sắc vi cảm giác mình năng lực tiếp nhận càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá, vấn đề ở chỗ, yên diệt là do rất nhiều loại siêu năng lực tổ hợp phối hợp, mới sáng tạo ra đến sát chiêu. mã nhiên siêu năng lực liền một cái hạn định báo trước, cùng chiến đấu không có bất cứ quan hệ gì, hắn làm sao bắt trước được đến, không, đây không phải đơn thuần mô phỏng theo, hắn không chỉ hoàn mỹ nắm giữ yên diệt hạt nhân áo nghĩa cùng chân lý, càng là sửa cũ thành mới, nghiên cứu phát minh ra thuộc về mình phong cách chiêu thức, tô sắc vi bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ lấp lóe, suy nghĩ chỉ chốc lát sau,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 hàn băng nội khí, tia sáng nội khí, phóng xạ nội khí loại hình đồ vật hạt nhân năng lượng. tuy rằng nhìn bí tịch văn bản, tô sắc vi cảm thấy nhân loại bình thường dù cho là thiên tư hơn người. đến giai đoạn này sau, tối đa cũng là có thể luyện hóa ra một hai loại hỗ trợ lẫn nhau đặc thù nội khí, có thể mã nhiên không giống. Hắn nhưng là đem nội khí từ chỉ có cửa đoạn cực hạn siêu phàm hệ thống mạnh mẽ thôi diễn đến n h ị thập đoạn nam nhân. được bịt. ô sắc vi x o ắ n suýt một lúc, thăm thắm nói. ngươi kia liền nỗ lực đuổi kịp bước chân của ta được rồi. ren, đạo văn là vĩnh viễn không đánh được chính b ả n sắc vi đại nhân ở nguyên sang trên đường. vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. mỗi một ngày. Sắc vi đại nhân đều sẽ trở nên càng cường. Bất quá, có sao nói vậy, liếc mắt nhìn liền có thể học được người khác sát chiêu, thậm chí sửa cũ thành mới, hình thành phong cách của chính mình, bù đắp sát chiêu thiếu hụt thiên phú như thế, cùng mở treo cũng không khác nhau gì cả rồi, liền mẹ nó không hợp thói thường, mã nhiên chẳng muốn phản bác, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, ngươi ở trong này trấn trường, ta đi giết hắn, cái này hắn, chỉ tự nhiên là trương hằng rồi. chờ đáp, tô sắc vi liền vội vàng kéo cánh tay của mã nhiên, có chút lo lắng, bên này có vạn hải hào, lý đường, ngô địch cùng lý hạnh t ỏ a trấn, chiến lực hẳn là được rồi, ta cùng ngươi đồng thời, có ta ở, tốt xấu có thể lẫn nhau chăm sóc, Nàng phục chế siêu năng lực số lượng, bây giờ đã có mấy trăm, một ít nhìn như không có cái gì chứng dùng tiểu năng lực, tổ hợp lại, có thể để cho nàng sớm nắm giữ ở trong môi trường chân không sinh tồn năng lực, rốt cuộc cái kia gọi trương hàng kẻ địch, là thật rất thần bí a, cũng không biết được đến tột cùng ẩm dấu bao nhiêu lá bài tẩy, để mã nhiên một người quá khứ, tô sắc vi thực sự là có chút không quá yên tâm, không cần, ta một người liền được rồi, mã nhiên ngoắt ngoắt khó môi, xem như là cười quá rồi, học xã bên này còn lại khí oxy không nhiều, cần ngươi chế tạo khí oxy, duy trì thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, ngươi theo ta cùng đi lời nói, ngược lại sẽ hạ thấp hiệu suất, tô sắc vi kém chút khí đến từ bế, cái gì gọi là lòng tốt coi như lòng lang dạ thú a, Nàng còn muốn nói gì, lại phát hiện trước mắt mã nhiên bóng dáng lói lên, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tâm tích, hoàn toàn bắt giữ không tới cái tên này di động quý tích, tự nhiên cũng không biết được hắn đến cùng đi rồi nơi nào, may mắn chúc phúc, năng lượng truyền, tưởng niệm áo giáp, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, đem hai tay đặt ở ở trước người, võ thần gia hộ, đi, mười ngón hợp lại, cho không biết được chạy tới chỗ nào trên người mã nhiên quét mười mấy cái lâm thời tăng thêm trạng thái. chỉ chúc lát sau, nàng hai tay đan sen, vô hình vô chất vô sắc vô vị khí lưu, từ từ hướng bốn phía tàn mát ra, lương đóng cấp năng lực chế dưỡng, tên như ý nghĩa, có thể ở không có bất kỳ phản ứng nào vật tình huống, bỗng dưng chế tạo ra khí oxy, thực lực tổng hợp, khoảng t r ừ n g tăng lên năm phần trăm trái phải, mã nhiên phát động di động trong nháy mắt năng lực, rời đi thảo lư học xã, xuất hiện tại hải yêu văn minh hậu trường hắc thủ chức người trương hằng, nhưng chưa lập khắc phát động tiến công, mà là bắt đầu thích ứng chính mình mới trạng thái, sức mạnh, tốc độ, phản ứng, phòng ngự, công kích, năng lượng hạn mức tối đa, khắp mọi mặt chỉ số, Đều xuất hiện yếu ớt tăng cường. Mã nhiên biết, đây nhất định là tô sắc vi thủ bút. Cô nương kia bình thường một bộ vô căn cứ xa điêu dáng dấp, thời khắc mấu chốt. nhưng dù sao là đáng giá tín nhiệm, bởi vì số đếm hơi lớn, năm phần trăm tổng hợp chiến l ự c cũng là một c á c h vô pháp lơ là con số. Mã nhiên tiên sinh, thực lực của ngài, vượt quá sự tưởng tượng của ta, Trương hằng nhìn về phía mã nhiên, ngữ khí ôn hòa, không giống như là muốn phân ra cái một mất một c ò n kẻ địch, ngược lại như là nhiều năm không thấy bạn cũ, vừa nãy một chiêu kia, dùng để công kích, hẳn là so với dùng làm phòng ngự mạnh hơn gấp mười lần chứ, nắm giữ không gian di động cùng yên diệt loại năng lượng ngươi, ta hiện tại đã không có bất luận cái gì tự tin có thể mất rồi, sở dĩ. chúng ta ký tên hiệp nhị g đình chiến làm sao. nói tới chỗ này, trương hằng đẩy một cách trên mũi không chính, khẽ mỉm cười. vì biểu đạt thành ý, ta có thể bồi thường một ít địa cầu vô cùng cần thiết kỹ thuật tư liệu, trợ giúp các ngươi hoàn thiện giáp máy hệ thống, hoặc là cải tiến gen điều chỉnh thuốc, để địa cầu thêm ra một cách gen cường hóa con đường siêu phàm, mã nhiên trên dưới đánh giá trương hằng một phen. n g ư khí lạnh lùng, giết ngươi, những thứ đồ này ta cũng như thế có thể được. Trương hằng không cho rằng ngỗ, kiên trì lại lễ phép nói, ngày khả năng không hề rời đi quá h ệ ngân hà, đối một ít vũ trụ thường thức khả năng không rõ lắm, bất luận cái gì văn minh, đang đi ra sao mẹ, đặt chân tinh tế thăm dò ngay lập tức, đều sẽ dùng không giống phương thức, đối tự thân văn minh đỉnh tiêm kỹ thuật tiến hành mã hóa cùng phong tỏa. Nếu không thì, sẽ làm tự thân văn minh tỏa độ bại lộ. đến vào lúc ấy, sẽ đưa tới càng cao cấp thực dân già. người xâm l ư ợ c hoặc là vũ trụ nhà mạo hiểm. nói tới chỗ này, trương hằng ngữ khí cổ quái nói. địa cầu tình huống, rất kỳ quái. rõ ràng không có diễn sinh ra bất luận cái gì nhập phẩm cấp kỹ thuật. lại vẫn là bại lộ t ỏ a độ. Trương hằng lắc lắc đầu. hiện tại, ngươi nên rõ ràng, coi như ngươi giết hết hết thầy Trương hằng, cũng không phải nhận được bất luận cái gì Trương hằng văn minh kỹ thuật tư liệu. hơn nữa, ờ không có thể bảo đảm có thể giết tuyệt ta trước, tùy tiện động thủ, chỉ có thể cùng ta kết thù. nghĩ đến, ngươi cũng không muốn thêm ra một cái khó chơi kẻ địch chứ. nghe đến đó, mã nhiên không chút biến sắc nhẹ nhàng nâng tay, bạch, màu đỏ ửng lưới thẳng nạm long đường đao, xuất hiện ở trong tay hắn. trước kia chín trăm i triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân nổ tung, bị mã nhiên hóa giải sau, dùng huyền tiên hôn t r ư ơ n g dung phệ luyện hóa, lại dùng tinh lực rút lấy, triệt để hấp thu trong đó năng lượng cùng phóng xạ. hiện tại, những kia quân lương, tất cả đều bị truyền vào đến c h u i này đường đao bên trong màu đỏ ửng lưới dao bên trên mơ hồ lập lòng khiến lòng người rất sợ sợ màu đen tím q u a n g những câu nói này nói rất hay mã nhiên thần thái lạnh lùng bỗng nhiên rút đao đáng tiếc ngươi đã cùng ta kết thù rồi bạch tím đen cùng màu đỏ ửng rung lăn lộn ánh đao đột nhiên dấu vết ở trên người trương hằng Đem thân thể hắn chẳng ngang chặt đ ứ t trương hằng biểu hiện rất lễ phép, thái độ vô cùng hài lòng, thay c á c h từng trải không sâu người lại đây, e sợ đều phải bị hắn biểu tượng chỗ lừa dối, nhận túng nhận sai, giả ngây giả giải trờ tất cả không phải vũ lực thủ đoạn, đối mã nhiên tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, một khi bị đánh dấu là kẻ địch cơ thể sống, mã nhiên sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, c h í lực cùng v ũ lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nó triệt để giết chết, bảo đảm linh hồn bay yên diệt, thậm chí ngay cả từng tồn tại dấu vết, như không tất yếu, cũng đều muốn từ trên thế giới xóa đi, hoặc là không làm, hoặc là liền triệt để làm tuyệt, dĩ nhiên là c á c h mãng phu, trương hằng thân thể bị chớp mắt chặt đứt, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, trên mặt trợt hiện ra một vệt vẻ giận dữ, là ta tính sai rồi, đại danh đỉnh đỉnh tiên tri, trong xương dĩ nhiên là tên như vậy, như vậy, lại lần gặp gỡ lúc, chúng ta chính là kẻ đ ị c h rồi, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm ba mươi chín bốn trăm ba mươi tám, chương hàng cầu hòa thất bại sau, lập tức chuyển biến thái độ, hắn ánh mắt nhìn về phía mã nhiên, không còn là trước như vậy ôn hòa trong trước mắt tràn ngập cửu hận cùng oán độc tựa hồ là muốn đem mã nhiên chém thành muôn mảnh tâm tình biến hóa nhanh chóng trở mặt chi cấp tốc quả thực như là luyện thành xuyên k ị c h trở mặt tuyệt ký một dạng thật đáng buồn mã nhiên lắc lắc đầu trong giọng nói mang theo một chút thương hại liền tâm tình của chính mình đều không cách nào khống chế chỉ có thể biểu hiện ra tự nhận là chính xác tâm tình, c á c h gọi là trương hằng văn minh. đến hiện tại, mã nhiên cũng đã có thể phá mặt ngoài một t ầ n g kia sương mù, từ từ quan sát được trong đó bản chất. ở cái văn minh này bên trong, mỗi một cái cá thể, đều được hưởng đồng dạng tên. bao quát trước bị tô sắc vi chôn vùi quái thú quân đoàn ở bên trong, trong đó mỗi một cái thành viên, đơn đ ộ c sách đi ra. cũng cũng có thể xưng là trương hằng cá thể ở giữa cùng chung ký ức chi thức cùng tình báo nhân vật như vậy nhất làm cho người khó có thể lý giải được địa phương chính là cá thể ở giữa đẳng cấp sai biệt nếu mọi người đều nắm giữ đồng dạng ký ức cùng chi thức dự trữ vậy ai đến chỉ huy ai lại phụ trách đi làm con tốt thí đây bạch viết đao lấp ló ế dấu viết ở trong chân không mã nhiên cũng không mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ vấn đề này. Trực tiếp sách đao b ả o t r ạ m quản nó nương ba bảy hai mươi mốt, trước tiên chém lại nói, vấn đề chân chính đáp án, thường thường ẩm dấu ở thi thể của kẻ địch bên trong, coi như không chiếm được trả lời chắc chắn cũng không sao. mã nhiên lại không phải cái gì hiếu kỳ bảo bảo, gặp phải một vấn đề nhất định phải đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng người, thường thường sẽ bị tự thân lòng hiếu kỳ chỗ liên lụy cuộc đời của hắn tín điều rất đơn giản chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch gặp chuyện bất quyết mãng một làn sóng một làn sóng không được vậy thì lại đến một làn sóng trí tuệ mưu kế sách lược những thứ đồ này là ở hữu tình báo tin tức nhìn i ép tình huống mới sẽ tiện tay sử dụng đồ vật t r ư ơ n g hằng văn minh xuất hiện để mã nhiên cảm giác, chính mình p h ả n phất trở lại sống lại trước kia đoạn cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời năm tháng, tất cả kẻ địch đều là thần bí, mạnh mẽ, mỗi một cách đối địch văn minh cùng thế lực, nhìn qua đều bức cách kéo đầy, tựa hồ tùy tiện phái ra một c á i c ấ p thấp bia đỡ đạn, cũng có thể trên địa cầu đồ thành diệt quốc, chính là cường đại như vậy, thần bí, thời thượng chị kéo đầy kẻ địch ẩm giấu đi rất nhiều lá bài tẩy cùng bí mật kẻ địch mới có thể chân chính nhen lửa trong lòng hắn một đoàn kia ngủ đông chiến ý chết nền đen viện bạc áo gió lớn liệt diễm cầm đám màu trắng lót trong tóc trắng đen sắc thiếu niên chính diện tay nắm màu đỏ t í m lưới thẳng đường đao một đao tiếp một đao ngông cuồng tàn phá đánh nát tư không giết chương hàng đỡ trái h ở phải, căn bản vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều bắt giữ không tới. thời khắc này, mã nhiên quanh thân tà khí nghiêm nghị, mỗi một đao chém ra, khói môi cong lên độ cong tựa hồ cũng muốn sâu sắc thêm một chút, phát h ỏ a ra một vệt tự tin độ cong, khắp toàn thân, đều lộ ra một luồng kiệt ngạo không kém phong thái, mặc dù là bị chém tới cả người bão máu trương hằng không thừa nhận cũng không được cái tên này trên người khí chất là chính mình cuộc đời ít thấy mã nhiên trên người mang theo một chút tranh tài với trời cao ngạo cũng có đạp phá tất cả ràng buộc ngông cuồng càng có ô đất ư ớ c nhiều năm rút cuộc b ã o phát tà át tàn nhẫn thời khắc này mã nhiên trên người nào có nửa điểm tiên tri cái bóng thiết lập nhân vật đổ nát có thể trương hằng lại không phải không thừa nhận như vậy mã nhiên càng như là một cái chân thực cá thể tựa hồ trở nên càng thân thiết rồi chí ít trương hằng bỗng nhiên cảm giác như vậy mã nhiên mới là chân thực hắn tuy rằng mã nhiên có q u a n minh rộng lớn niềm tin cùng ý chí nhưng hiện tại thể hiện ra một ít khí tràng mới là mã nhiên bản chất hoặc là nói bản chất một phần, thật là khủng khiếp chém rết ký xào, máu me khắp người trương hằng vi hơi hít cặp mắt, tựa hồ căn bản không cảm giác được thống khổ, rõ ràng không hề rời đi quá địa cầu, dĩ nhiên nắm giữ vũ trụ chiến mác trình độ, đột ngột biến hóa trọng lực, dĩ nhiên đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, đây căn bản không phù hợp vũ trụ sự vật phát triển quy luật khách quan, Rõ ràng mọi người sinh mệnh năng lượng cường độ đều cách biệt không có mấy, nhưng chân chính chém rết lên, hắn liền mười chiêu đều không có đứng vững, liền bị mã nhiên chém tới một cái cánh tay, ở trong vũ trụ lang thang ngàn năm, trải qua vô số chém rết tích lũy xuống siêu cao ký xảo chiến đấu, ở trước mặt mã nhiên, quả thực thành một c á c h buồn cười vụng về chuyện cười, trừ bỏ chọc người cười ngoại trừ, không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ trương hằng mơ hồ cảm giác mã nhiên mỗi một chiêu đơn độc lấy ra cũng có thể lấy một cái tên rất hay xem là ớt đáy hòm sát chiêu sử dụng này tính là gì chỉ cần thời điểm chiến đấu không niệm chiêu thức tên mỗi một đao liền đều là bình chém học được rồi đáng tiếc dùng không được Trương hằng trung quy không có mã nhiên như vậy khủng bố tuyệt luôn gí xảo chiến đấu bạch lại là một đảo vết đao trực tiếp đánh nát trương hằng nửa người để hắn trắng nón như ngọc cột sống đều bại lộ ở trong môi trường chân không máu tươi c h ả y dài ở không có trọng lực trong hoàn cảnh ngưng tụ thành từng đoàn màu đỏ huyết cầu trong lúc hoàng hốt trương hằng ở trên người mã nhiên nhận ra được một ít quen thuộc lại xa l ạ khí chất trong đầu của hắn linh quang lói lên bật thốt lên kiếm thủ là ngươi ma tử là ngươi huyền tiên cũng là ngươi đến từ thương minh tinh kiếm thủ lâm cầu bại ma tử trương cuồng huyền tiên triệu quan lan ba người này kỳ thực cũng đã bị ngươi nuốt vào trở thành ngươi một phần p h á t h á t h á tha người địa cầu chỗ nhận thức cái kia tao nhã thiện lương ôn hòa lòng giả khoan hồng tiên tri, xác thực là mã nhiên, nhưng không phải mã nhiên toàn bộ, chỉ là hắn tự thân tính tình một phần, cao ngạo lãnh ngạo, một người gánh vác thế giới tất cả, cùng trời chống lại, kiệt ngạo phóng đẳng, mãng xuyên tất cả gông xiềng cùng ràng buộc, ta áp tàn nhẫn, b ạ o ngược h á t máu, n à y bốn loài khí chất ở trên người mã nhiên, đều có thể hiện quả thực cực kỳ giống bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. điều này làm cho trương hằng sản sinh một loại mãnh liệt ký t h ị cảm nhìn thấy một chính mình khác ký t h ị cảm. hắn cuối cùng cũng coi như là biết loại kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ đâu rồi. chỉ còn nửa người dưới trương hằng, ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng không biết được hắn vận dụng thế nào thủ đoạn. mạnh mẽ ở mình và mã nhiên ở giữa chế tạo một tầng có thể lan truyền âm thanh vô hình chất môi d ư ớ i đường nối chẳng trách ngươi sẽ từ chối ta mời mã nhiên nguyên lai ngươi đã sớm đi lên giống như ta con đường a hiện trên địa cầu cách kia triệu quan lan cũng không phải thật sự là huyền tiên chỉ là ngươi chế tạo một con dối chứ cá thể tức văn minh đồng đảo a vô hình não bổ c h í mạng nhất, mọi người đều là yêu thích đem những người khác muốn trở thành giống như chính mình người. Trương hằng đi chính là cá thể tức văn minh con đường, sở dĩ suy đoán của hắn, khoảng cách chân tướng gần nhất, nhưng cũng xa nhất, mã nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đồng đạo, ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, âm thanh của hắn vô pháp ở trong môi trường chân không lan truyền, có thể ý chí của hắn nhưng là trực tiếp lan truyền đến trương hằng trong đầu bạch bạch bạch vết đao trong ánh lấp lánh trương hằng thân thể từ từ chôn vùi trở thành bụi b ặ m vũ trụ cuối cùng chỉ còn dư lại một cái đầu mỗi cái cơ thể sống có trí tuệ đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách mã nhiên nói chuyện một đao xuyên thủng trương hằng đại não nam nhân nữ nhân lão nhân Đứa nhỏ, n Ủy tinh có có n h sinh ra mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi bốn trăm ba mươi chín chu tuyệt siêu phàm thống nhất đo lường, yên tâm lên đường, mã nhiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay đường đao nhưng là chưa từng ngừng lại chốc lát, đen gịt trong môi trường chân không, ánh đao xoay chuyển, lấp lóe không ngớt, Toàn bộ trương hằng văn minh, đều sẽ vào hôm nay bên trong, đi trên đường suối vàng cho ngươi làm bạn. ờ gặp mặt trước, mã nhiên còn có chút lo lắng chỗ này gọi là hải yêu văn minh, dù sao cũng là đem hải yêu toi otama hime loại kia dạng sự sống siêu cấp làm làm thí nghiệm phẩm văn minh, nắm giữ khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nên là cao vào địa cầu. nhưng là, ở gặp qua trương hằng sau, bắt nguồn từ không biết hoàng sợ, liền triệt để tan thành mây khói rồi, bất quá là một c á c h lo liệu đại tức là tốt, nhiều tức là đẹp, đương lượng tức là chính nghĩa lý niệm cửa lưu vũ trụ nhà khoa học thôi, chân chính thượng lưu nhà khoa học, nghiên cứu pháp tắc ào diệu, văn minh sinh diệt chân lý cùng vũ trụ định luật, hủy diệt một c á c h văn minh, đại đa số thời điểm, chỉ cần một giọt thủy liền có thể làm được rồi. bị chém nát đại não trương hằng, cũng không có lập tức chết đi. hắn khắp toàn thân, chỉ còn dư lại một viên con ngươi, còn miễn c ư ỡ n g bảo tồn hoàn hảo, mơ hồ có thể thấy được một chút nham hiểm cùng chật vật. trương hằng rất rõ ràng, mã nhiên là cái giữ chữ tín g i a hỏa. hắn nói được là làm được, chính mình bộ thân thể này thậm chí linh hồn. ở nơi này triệt để nát tan đều không quan trọng vấn đề ở chỗ đem mã nhiên như vậy một cái tâm nhãn nhỏ ra hỏa đắc tội đến chết hắn văn minh thật có thể chạy ra thái dương h ệ sao trương hằng tư duy dừng hình ảnh ở này cái cuối cùng ý nghĩ sau một khắc mã nhiên bóng s á n g lấp lóe biến mất không còn tâm tích ngoài sao hỏa một tòa hình cầu vũ trụ trong pháo đài, bóng s á n g của mã nhiên đột ngột xuất hiện, vốn là, lấy mã nhiên nghiên cứu phát minh ra di động trong nháy mắt kỹ năng, coi như mượn trước giết chết cái kia khí tức của trương hằng làm t ỏ a độ thôi diễn vật, cũng rất khó tìm đến trương hằng đại bản doanh, rốt cuộc minh mông hoàn vũ khổng lồ vơ ngần, mặc dù là ở trong hệ mặt trời, để mã nhiên tiêu hao hết toàn bộ năng lượng dự trữ, tìm tới chương hằng văn minh đại bản doanh xác suất, cũng không vượt qua một phần trăm. nhưng là, khí vận vật này, phát huy mang tính then chốt tác dụng, mạnh mẽ đem không tới một phần trăm xác suất, đ ẩ y thành xác suất lớn sự kiện, để mã nhiên lần thứ hai tuổi cơ thuấn di, liền đi tới chương hằng đại bản doanh bên trong, cái gọi là khí vận, theo mã nhiên, cùng khí lực có chút tương tự, là có thể tiêu hao, có thể theo thời gian trôi qua mà từ từ khôi phục thuộc tính, ở trên núi võ đăng, uống xong kia một bát kết n g h ĩ a rượu, thông qua đóng vai năng lực phản hồi sau, mã nhiên khí vận hạn mức tối đa, đã vượt xa bình thường địa cầu nhân loại có thể đạt đến cực hạn phạm trù, khí vận hao tồn đến thung lũng nhất, mã nhiên mơ hồ sản sinh một loại vận xui kề bên người cảm giác liền ngay cả tinh lực vận chuyển tựa hồ cũng biến thành không đủ trôi chảy ở nằm trong loại trạng thái này gượng é p tu luyện liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma bất quá chờ trở về địa cầu sau cùng danh sơn khí vận cấu kết hắn may mắn chỉ số sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường đồng thời đạt đến một c á c h hơi cao trạng thái thú vị mã nhiên chú ý tới, toàn bộ trương h à n g văn minh pháo đài từ trong tới ngoài, đều là màu trắng tinh nhạc dạo, cho người một loại lạnh lẽo, nghiêm túc cảm giác, ở tòa pháo đài này bên trong, vô số đầy cùng trương h à n g đồng dạng mặt sinh mệnh cá thể, cũng đang sốt sắng có thứ tự công tác, hậu cần, thí nghiệm, chiến đấu, huấn luyện, mỗi cái trương h à n g đều có chính mình phân công, đều đem công tác hiệu suất tăng lên tới cực hạn, không tồn tại lười biếng hiện tượng, hóa ra là như vậy, mã nhiên cẩn thận quan sát một trận sau, nhìn thấu trương hằng văn minh tồn tại bản chất, có chút tương tự với con kiến bộ tộc, nhưng không có kiến chúa tồn tại, chỉ có một cái mẫu s a o cái này vũ trụ pháo đài, chính là mẫu s a o phụ trách chủ tính trung liên hệ hết thầy trương hằng, đem tin tức của bọn họ cùng năng lượng tiến hành thống nhất điều phối, bù đắp nhau, toàn bộ trong pháo đài, cộng hữu hình người trương hằng bảy mươi sáu ngàn người, phi nhân hình trương hằng ba trăm năm mươi bốn năm trăm trương hằng văn minh đi chính là tinh anh lưu phái, số lượng cũng không coi là nhiều, bằng không rết lên vẫn đúng là có chút phiền phức, bởi vì trương hằng mấu xào là nửa máy móc, Nửa sinh mệnh tồn tại, sở dĩ mã nhiên mạnh mẽ lực lượng tinh thần có thể tác dụng ở trên người nó. Gặp mặt sau, không nói hai lời, trực tiếp một phát lực lượng tinh thần đao giải p h ấ u đâm vào ý thức của đối phương nơi sâu xa, thu được không ít tình báo hữu dụng, ở siêu phàm thế giới lang bạt, đến một ngụm nước bọt một cách đinh, lời đã nói ra, phải thực hiện, không có nửa câu phí lời. mã nhiên trực tiếp rút đ a o bắt đầu tàn sát, ánh đ a o lạnh lẽo, huyết dịch tung t ó i kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ trong pháo đài, đâu đâu cũng có tay cụt tàn khu, đáng chết, cái tên này đến cùng là ai, chiến đấu bộ ngành đây, nhanh tiêu diệt hắn, tên của hắn gọi là mã nhiên, danh hiệu là tiên tri, là hiện nay địa cầu văn minh thay đổi thứ nhất siêu phàm cường giả, Trương hằng số mười ba trêu chọc hắn, sở dĩ nhân ra lại đây báo thù rồi, đáng ghét à, tại sao ở trêu chọc kẻ địch trước không trước tiên làm tốt điều tra phân tích, bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ thành công sau, lại đi bắt được thí nghiệm tư liệu sống, không tốt sao, như vậy thiếu, ăn qua bao nhiêu lần rồi, đã nói vô số lần, không nên đi trêu chọc những kia tà át tàn nhẫn, có c ử u oán tất báo sinh mệnh cá thể, phải đắc tội, chỉ có thể đắc tội những kia lòng dạ rộng rãi người lương thiện, thánh mẫu, mọi người đều là trương hằng, số mười ba tên kia làm sao sẽ não tàn thành như vậy, không trách số mười ba, là cái này mã nhiên ẩm dấu quá sâu, hơn nữa lấy hắn qua lại biểu hiện đến nhìn, cũng không giống như là chừng mắt tất báo người, các đơn vị báo cáo tình huống, hậu cần bộ bại liệt trăm phần trăm sở tình báo kho dữ liệu cùng tương quan máy móc toàn bộ tổn hại truyền thừa bộ nhân viên chết trận suốt chín mươi chín chín mươi năm phần trăm chiến đấu bộ nhân viên trừ ta ra toàn bộ chết trận mẫu xào tổn hại suốt trăm phần trăm di động căn cứ cùng tái sinh bào tử toàn bộ hủy diệt mà vô điều kiện lần thứ hai chế tạo trương hằng văn minh sắp hủy diệt bản chỉ lệnh là mẫu s a o một điều cuối cùng tin tức, không lại một lần nữa, cảm tạ các vị mấy ngàn năm qua chân thành hợp tác, trương hằng, sau này không gặp lại, oành, vũ trụ pháo đài nổ bể ra đến, ngoài sao hỏa, một đoàn rực rỡ vũ trụ khói hoa, giống như phù dung c h ấ m nở, đột nhiên tỏa ra, chợt thần hoa n ổ i liếm, khô héo héo tàn, hóa thành bụi bặm vũ trụ, kết nghĩa rượu khí vận, thêm vào nhiên võ n h ị thập đ o ạ n diễn sinh tinh lực, cộng đồng chống đỡ mã nhiên hoàn thành rồi đổ diệt văn minh tráng cử, trương hằng văn minh, bị toàn bộ chu diệt hầu như không còn, đáng tiếc rồi, mã nhiên thở dài, ở sao hỏa bên cạnh, tàn sát hơn bốn mươi vạn sinh mệnh, tâm tình của hắn không có nửa điểm g ầ n sóng, chỉ là ở bước ngoặt cuối cùng, Ở trương hàng mẫu xào biểu hiện, vượt qua mã nhiên dự tính, rõ ràng trừ bỏ lực lượng tinh thần tổng sản lượng bên ngoài, tinh thần độ tinh khiết cùng vận dụng ký xào cũng không bằng hắn, lại vẫn cứ dựa vào một môn gọi là ký ức tự hủy thuật thần bí pháp môn. Ở nhập diệt trước, đem tuyệt đại đa số có giá trị tình báo đều cấp tốt tự hủy, mã nhiên ngay lập tức cứu giúp, nhưng cũng chỉ tìm tới một phần ghen cường hóa tư liệu, tuy rằng những tư liệu kia cũng không hoàn chỉnh nhưng cùng chiếm được trường tồn văn minh g e n tối ưu hóa thuốc kỹ thuật phối hợp lại bổ sung lẫn nhau tám chín phần mười có thể mở ra một cái hoàn toàn mới con đường siêu phàm nhiên võ thất toàn kiếm đạo siêu năng lực giáp máy g e n trong tay mã nhiên màu đỏ tím lưới thẳng đường đao tiêu tan ở trong chân không trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ suy tư năm đại siêu phàm hệ thống về địa cầu sau cũng nên chính thức thống nhất siêu phàm đo lường rồi hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm bốn mươi một bốn trăm bốn mươi tô sắc vi đời trước mã nhiên nhất định cấu vứt toàn vũ trụ mã nhiên triệt để hủy diệt t r ư ơ n g hàng văn minh sau liền trở về thảo lư học xã nói chuẩn xác là rời đi địa cầu Trôi nổi ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong học xã trụ sở, nhìn thấy mã nhiên trở về, mọi người tâm tình lập tức trở nên c í c h đ ộ n g lên. nhiên ca trở về rồi, tìm tới kẻ địch rồi sao, luôn cảm giác vừa mới cái kia ra hỏa sẽ không dễ dàng bỏ qua a. phí lời, cái kia tự xưng trương hằng ra hỏa, hắn một cái ánh mắt, ta liền biết hắn là hạng người gì rồi. vách treo leo là không đạt mục đích thì không bỏ qua loại hình nhìn nhiên ca biểu tình hẳn là đánh thắng rồi mã nhiên ánh mắt quét khắp toàn bộ học xã bảo đảm nơi này không có cái khác văn minh ở tinh cầu khác x í p vào quân cờ sau lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến học xã các thành viên trên người vấn đề đã giải quyết rồi mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói trương hàng vị trí văn minh Đã để đó bị ta triệt sau diệt. Mọi người hủy không cần là o lắng phương diện n y Đây sự tình rồi.、Đây、là cái tin tức tốt. hơn nữa, lấy mã nhiên qua lại biểu hiện đến nhìn, không thể nói dối quân tình. sở dĩ, mọi người xác thực là không cần lại lo lắng gặp phải trương hằng trả đũa rồi. có thể vấn đề ở chỗ, mã nhiên mới rời đi thời gian bao lâu ạ. vậy thì trực tiếp hủy diệt rồi một cái văn minh. vẫn là một bộ hời hợt, phảng phất ăn no cơm ra cửa t ả n đi một lần bước tư thái. nguyên lai, trong lúc vô tình, mã nhiên đã cường đại đến mức độ như vậy sao, không quản là ngô địch, vạn hải hào, lý hạnh cũng hoặc là cái khác học xã các thành viên. vào giờ phút này, đại thể đều là trong lòng than thở, đem mã nhiên vị trí tất cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. rốt cuộc bị mã nhiên hủy diệt, là một cái nắm giữ tinh tế lứ hành năng lực văn minh, mà không phải một cái thôn trang nhỏ, bộ lạc nhỏ, trương h à n g văn minh chỗ cường đại, h ọ c xã mọi người vừa nãy cũng đã đích thân thể nghiệm qua rồi, nhân ra tùy tiện cho gọi ra một ít bia đỡ đạn, cũng có thể cùng bọn họ giết có qua có lại, nó chân thực gốc gác cùng thực lực tổng hợp chi mạnh, hơi hơi ngấm lại, là có thể đoán được một ít rồi, để các xã viên nhất cảm thấy đáng tiếc địa phương ở chỗ, mã i nhiên ở chém giết trương hằng, hủy diệt trương hằng văn minh thời điểm, cũng không có mang tới ngự dụng nhíp ảnh ra lý hạnh b ả n học, sở dĩ cũng không có bất luận cái gì video, bức ảnh ghi chép, rõ ràng là thái không học xã chiến tự mình trải qua giả. hiện trường mọi người lại cảm giác mình thiếu tham gia một cách quan trọng nhất phân đoạn tâm tình phức tạp đến cực điểm có thể mọi người cũng đều rất rõ ràng lấy thực lực của chính mình cùng mã nhiên ở giữa cách biệt cảnh giới quá nhiều quá nhiều mọi người tại đây bên trong e sợ cũng chỉ có tô sắc vi cùng xuyên pha đại hoàng tử lý đường miễn cứng có thể đuổi kịp mã nhiên bước chân nhưng mà lý đường vừa mới quy hàng lại đây gia nhập thảo lư học xã không lâu. tuy rằng vừa nãy biểu hiện đã chứng minh giá trị của hắn cùng lập trường. nhưng trung quy không thể bỏ mặt hắn một người ở tại học xã. cần võ thần tô sắc vi tòa trấn, bảo vệ cái khác học xã xã viên cùng công nhân viên. nghĩ phải thấu hiểu mã nhiên cùng trương hằng văn minh cụ thể giao chiến tình hình cụ thể. e sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến một hai tháng sau rồi. đến vào lúc ấy, Do đồng hoài minh sưu tập đến đầy đủ tư liệu sống, viết ra tương quan văn tự tác phẩm, sau đó cùng diệp sơ đông chờ vài tên đặc thù siêu năng lực giả hợp tác, chế tạo tương quan video phim phóng sự cùng thủ hộ giả hệ liệt trò chơi, mọi người mới có thể hơi hơi lãnh hội đến một ít văn minh hủy diệt tình cảnh, loài đãi ngộ này, mọi người kỳ thực đã từ từ quen thuộc rồi, rốt cuộc lần trước mã nhiên, tô sắc vi, Trương cuồng ngô địch lý hạnh năm người tiểu đội lao tới trường tồn văn minh chủ căn cứ tinh tế sân khách tác chiến thời điểm cũng là ít đi cuối cùng kia một tiết cố sự hiện thực không phải đóng phim không có ngơ trọng khả năng tới hết thầy nội dung vở k ị c h cùng cố sự đều là một lần màn ảnh đặc biệt là thủ hộ giả hệ liệt diễn viên nhóm tỷ lệ thương vong cực cao sở dĩ mọi người đều có thể lý giải. cùng đã bắt đầu thảo luận văn minh thủ hộ giả thái không học xã thiên đến phân tán sự chú ý, giảm bớt đau xót học xã các thành viên không giống. tô sắc vi sự chú ý vẫn là tập trung ở trên người mã nhiên, thiếu n ữ áng mắt, tập trung ở thiếu niên tóc trắng đen trên người. vào giờ phút này, mã nhiên biến thân lúc bộ kia nền đen viền bạc áo gió dĩ nhiên biến mất không còn t ă m tích, Thay vào đó, là đỏ trắng song sắc đời thứ ba học xã chế phục, trước ngực đeo học xã thành viên chính thức hôn t r ư ơ n g mã nhiên là cái coi trọng chữ tín người. Hắn nói hủy diệt trương hằng văn minh, vậy thì nhất định đã triệt để hủy diệt, đồng thời giết sạch rồi trương hằng văn minh bên trong mỗi một cái cơ thể sống, một cái văn minh, dù cho là như thế nào đi nữa tuân theo tinh anh chính sách. Chí ít cũng có thể có một vạn người chứ từ lúc trước trương hằng triệu hoán đến siêu phàm quái vật quân đoàn số lượng cùng chất lượng đơn giản phân tích suy luận ngược tô sắc vi phán định trương hằng văn minh bên trong sinh mệnh chí ít là mười vạn lượng cấp chí ít mười vạn sinh mệnh ngoài hành tinh mã nhiên liền như vậy hời hợt toàn bộ tiêu diệt rồi vốn là tô sắc vi còn đang lo lắng vị này chiến hữu có thể hay không lưu lại b t sơ dơ loại hình chiến tranh thương tích hoặc là bóng ma trong lòng chuẩn bị tìm cá nhân thiếu thời gian giúp hắn trì liệu một hồi lại như lần trước trì liệu quả táo hoàng sợ chứng một dạng này rất hợp tình hợp lý rốt cuộc sắc vi đại nhân vẫn luôn là như thế hiểu ý có thể có được như vậy thanh xuân vô địch tiểu tiên nữ chiến hữu là mã hiển thánh bản h ọ c đã tu luyện mấy đời phúc khí. một số thời khắc, tô sắc vi đều cảm thấy, đời trước, mã nhiên nhất định cứu vớt toàn vũ trụ. nếu không thì, kẻ này dựa vào cái gì có thể gặp phải chính mình hoàn mỹ như vậy chiến hữu a. khắc khục, tô sắc vi hắn g i ọ n g một cái, vừa nhét vào trong miệng đỏ rực, thơm ngát kỳ lân thịt cải tiến hình. vừa lén lút meo meo quan sát mã nhiên, một phen đánh giá sau, nàng kinh ngạc phát hiện, ở hủy diệt toàn bộ trương h à n g văn minh, tạo xuống ngập trời giết chóc sau, mã nhiên kẻ này, lại không có nửa điểm tâm tình chập trờn, ổn định lại như là một đài chớ đến cảm tình lãnh tụ người máy, cổ vũ sĩ khí, trị liệu thương hoạn, chủ tính c h u n g chỉ huy các bộ ngành hợp tác, Phá giải trương hàng lưu tại học xã bên ngoài màn tre, mã nhiên làm được tất cả chuyện hắn nên làm, nhưng không có biểu lộ ra nửa điểm người bình thường ở gặp đại biến sau nên có tâm tình, không hưng phấn, không bi thương, không sốt sắng, u n g dung không vội, lạnh nhạt tự nhiên, cái tên này đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu một chút biến thành như bây giờ đây, trong ký ức mã nhiên. Trừ bỏ lớn lên đẹp đẽ, khí chất u buồn bên ngoài, tựa hồ không có quá nhiều sáng mắt địa phương, học xã các thành viên đều suy đoán, cho rằng hắn vẫn ở ẩm dấu thực lực, muốn quá người bình thường bình tĩnh sinh hoạt, chỉ có điều siêu phàm thời đại đến, địa cầu nguy cơ trùng trùng, hắn mới không thể không bày ra tự thân thiên phú cùng năng lực, theo tô sắc vi, gia nhập thảo lư học xã chuyện này, Đối mã nhiên mà nói, gần giống như lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, ma tây trưởng chia hoa hồng hải, chúa g ơ n i e su thập t ử giá chịu khổ, phật tổ dưới gốc cây bồ đề tỉnh ngộ, từ khi đó bắt đầu, cái tên này liền một bước lên mây, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc cường đại đến khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trình độ, chỉ có thể nói, cá nhân vận mệnh mặc dù cách không mở tự mình phấn đấu nhưng cũng cùng lịch sử tiến trình chặt chẽ liên kết a nghĩ tới đây thiếu nữ biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu thu hút tâm tư lên dây cót tinh thần siêu phàm thời đại mới vừa dáng l â n mấy tháng mà thôi tương lai không xa nàng nhất định sẽ trở nên so với cái tên này càng cường tuyệt đối nước bọt đều chảy ra rồi nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng tiểu hạt đào hiển lộ thân hình hướng tô sắc vi truyền đạt tràn ngập vét bỏ tâm tình buông tha đi nữ nhân mã nhiên là không thể coi trọng ngươi một cái thần kinh hề hề phá q uất mèo còn muốn tai họa nó chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân thiên tân vạn khổ bồi dưỡng được đến mèo chủ nhân nằm mơ hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm bốn mươi hai bốn trăm bốn mươi một hải vương tinh nổ tô sắc vi hư quan sát tầm mắt tập trung trên không trung kim quang ống áng tiểu hạt đào trên người tinh khiết màu hổ phách trong tròng mắt tràn đầy khinh bỉ c h á n một nhóm nhỏ tóc mái không gió mà bay có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng sùng vật, cái này tiểu phá sùng vật, quả thực nuôi cùng mã nhiên tên kia một dạng, tự yêu mình vô cùng, ăn đồ ăn thời điểm, lưu điểm nước bọt không phải rất bình thường nhân thể phản ứng sao, cùng mã nhiên có quan hệ gì, buồn cười, vốn là thốt ra lời này xuất khẩu, tô sắc vi liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý, chờ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm châm biếm lại, bắt đầu một vòng mới biện luận, rốt cuộc, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng, đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng, chiến đấu mới vừa rồi, tuy rằng tiêu hao không ít năng lượng, nhưng sắc vi đại nhân nhiệt huyết mới vừa sôi trào, vẫn không có toàn lực phát huy đây, làm sao biết, nghe được tô sắc vi lời này, tiểu h ạ c đào lại trên không trung v ặ n hai lần, một bộ xấu hổ dáng v ẻ nữ nhân, ngươi tuy rằng rất đáng ghét, lớn lên cũng không quá được, nhưng còn rất có nhãn quang mà, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trấn kinh rồi, nó không nghĩ tới, chính mình che giấu tốt như vậy, lại vẫn là bị nhìn ra cùng mã nhiên ở giữa chủ tớ quan hệ, tô sắc vi là cái thứ nhất phát hiện điểm này địa cầu nhân loại. Nữ tử này càng khủng bố như vậy. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm tô sắc vi mã nhiên ánh mắt đào qua hai giả để tiểu hạt đào cùng thiếu nữ theo bản năng mà rụt cổ một cái tô sắc vi làm động tác này còn có thể lý giải chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm một viên tròn ném ném màu vàng tiểu hạt đào Trời mới biết nó làm sao giục cổ. Bên này còn có rất nhiều người bị thương cần trị liệu. cần các ngươi hỗ trợ. nghe nói như thế. tiểu h ạ c đào lập tức đưa ra đáp lại. ồ, đến rồi. hồi phục xong xuôi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm hùng hục chạy tới người bệnh bên trong. bắt đầu phóng thích mộng yềm bụi. tuy rằng không đặc biệt gì mạnh mẽ trị liệu năng lực. nhưng nó tạo mộng năng lực. ờ rất nhiều thời điểm, gây tê hiệu quả rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được gây tê sư chức vụ. Liền chút bản lãnh này, tô sắc vi nhìn viên này trên không trung bay tới bay lui màu vàng phá hạt đào. Liền không nhìn được nghĩ trào phúng nó hai câu, tiểu cay gà. nhìn ta chỉ liệu thủ đoạn, cái gì cũng không cần nói rồi. vèn vèn là tuy rằng rất đáng ghét, lớn lên cũng không quá được. nhưng còn rất có nhãn quan câu này đánh giá, đều đủ để để tô sắc vi đem chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm kéo vào danh sách đen bên trong, đùa gì thế, sắc vi đại nhân nhưng là toàn quốc mấy chục gia học xã cộng đồng b ì n h đi ra xã hoa, nhan chỉ phương diện vua không ngay, càng là lấy c ư ờ n g hãn thực lực tổng hợp, được người gọi là thảo lư vương nữ nhân, viên này phá hạt đào thẩm mỹ quan quả thực vặn vẹo, ngự kiếm thuật chữa chỉ đao giải phấu vạn nhận quyết thiếu nữ nói tất bạc h quang lấp lóe bạch bạch bạch mấy chục thanh hiện ra bạc h quang đao giải phấu hóa thành lưu quang dồn dập đâm vào người bị thương nhóm não cùng ngực tô sắc vi cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đấu tranh mã nhiên thu hết đáy mắt lại chỉ là duy trì quan sát nhưng chưa dính liếu hiện tại Trương hằng văn minh để lại vấn đề lớn nhất, vẫn không có giải quyết, vốn là có số ít người đều cảm thấy. Trương hằng trước chỉ là sử dụng một số tương tự với ào thuật thủ đoạn, để mọi người lầm tưởng học xã bị mạnh mẽ chuyển tới ngoài vũ trụ. trên thực tế, học xã trụ sở hoàn cảnh vẫn chưa phát sinh biến hóa, chỉ là cách ly khỏi thế giới bên ngoài rồi, lại như trước a ba khu mộng yểm sự kiện một dạng. hình thành một cái cách ly khu vực, hai lần sự kiện này xác thực có cộng đồng chỗ, đều là khả năng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, có diễn biến thành tận thế cấp tai họa trọng đại nguy cơ. Cuối cùng kết quả lại đều là bởi vì có mã nhiên ra tay, cũng không có bất luận cái gì người địa cầu trong quá trình này chết đi. trên thực tế, mã nhiên có thể khẳng định, lần này thảo lư học xã, thật bị chuyển đi địa cầu, tuy rằng cũng không hề rời đi thái dương hệ nhưng toàn bộ học xã trụ sở đã trở thành không có dễ lục bình hóa thành một c á c h đang ở trong vũ trụ không thứ tự phiêu lưu loại nhỏ t ả n g khối đợi năm phút đồng hồ đại lượng người bệnh bị cướp cứu trị liệu xong xuôi sau mã nhiên lúc này mới biểu hiện phức tạp chậm rãi giơ lên tay phải đối hướng đen d ị c h vòng trời làm cái lôi kéo động tác xì、si、xèo nguyên bản gặp không tới nửa điểm tia sáng đen kịp màn đêm ở trong trước mắt bị vỡ ra đến ống áng điểm điểm tinh quang nương theo một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người nhắc tới xanh thắm tinh cầu mọi người đều là sẽ ngay lập tức nghĩ đến địa cầu có thể hiện tại học xã trước mặt chúng nhân tinh cầu là t h u ầ n màu lam chỉ một thoáng Toàn bộ thảo lư học xã bên trong, mẹ nó tiếng không dứt bên t a y thật bị truyền tống đến ngoài vũ trụ rồi. c h ú n g ta muốn mở ra lang thang học xã lữ trình be, chờ đ ã để ta quan sát một chút. đ ầ u tiên, khoảng cách chúng ta gần nhất đây là một viên trạng thái khí hành tinh, có cái gì tốt quan sát, này rõ ràng là băng c ử tinh a, nhưng ca xé một cái n ư ớ c bình phong. Này mơ e t a nơi mùi vị vọt thẳng trên mặt nhìn lại một chút bao quanh mười mấy viên thiên nhiên về tinh phương vị địa phương d u ộ t quái này nếu không là hải vương tinh lão t ử trực tiếp ăn quên đi không lập lác vạn nhất này đ i ể u tinh cầu thật không phải hải vương tinh đây ta vừa nãy dùng điện trường cảm ứ n g năng lực kiểm tra một hồi viên tinh cầu này từ trường đối lập tự quay trục nghiêng độ đại khái ở bốn mươi sáu đến bốn mươi tám độ ở giữa lệch khỏi tinh hạch không năm đến không sáu bán kính nói cách khác đây là hải vương tinh xác suất ở chín mươi chín chín phần trăm trở lên các ngươi đang nói cái gì tại sao ta một chữ đều nghe không hiểu a nắm cò đây chính là học xã nhóm đầu tiên nguyên lão sao phục rồi phục rồi cường vẫn là các ngươi cường dựa vào kiếm đạo thiên phú trở thành kỳ thứ ba học xã thành viên ta bỗng nhiên sản sinh một loại trí lực bị nghiền ép cảm giác đây chính là học trưởng cùng các học t ỷ mỉ lực sao thực sự là quá tin cậy rồi yêu yêu rồi không như thế không hợp thói thường mấy người c h ú n g ta vừa vặn là thiên văn người la thích phương diện này ít nhiều có chút tri thức dự chứ chỉ đến thế mà thôi không có các ngươi nói khuyết đại như vậy tê cả ra đầu hải vương tinh tự địa cầu gần như có không không không không ba năm ánh sáng các ngươi biết điều này có ý vì gì sao không không không không ba năm ánh sáng cảm giác tốt gần a ta cũng không biết hải vương tinh cùng địa cầu khoảng cách như thế gần gần cách điêu lông nơi này là thái dương hệ biên giới chúng ta đi thêm về phía trước phủi đi một hồi liền ra thái dương hệ rồi không không không không ba năm ánh sáng đổi thành thông thường đơn vị chính là ba tỷ ca mơ lấy địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật dùng đứng đầu nhất hàng thiên khí đi một chuyến đại khái muốn thời gian tám năm n h ư n cả sắc vi t ỷ cấu m ạ n g a một đám xa điêu học xã thành viên rất nhanh nhận ra học xã hiện tại vị trí, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu, mã nhiên nhưng là thở dài. theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa chính cầm v ĩ n h động máy quay phim đối với hải vương tinh bão táp kỳ cảnh đập c â y không ngừng mà lý hạnh trên lý thuyết tới nói, toàn bộ thảo lư học xã hiện tại đã biến thành một cái vũ trụ công cụ giao thông tuy rằng chỉ là trong hoàn vũ minh mông không khởi động tiểu phá thuyền nhưng nó từ trên lý thuyết rằng tốt xấu là có thể đ ộ n g lên trước vì tìm tới trương hằng văn minh đem nó triệt để hủy diệt mã nhiên đụng phải hai lần may mắn xác suất đem trên người khí vận tiêu hao hầu như không còn phải chờ đến trở về địa cầu mới có thể cấp tốc khôi phục hiện tại là đối lập so sánh xui xẻo, coi đây là cơ sở. hơn nữa may mắn c h i tử lý hạnh bạn học tên này nắm giữ đặc thù thiên phú ưu tú thuyền viên, oanh, ấm ánh đến hầu như muốn sáng mù người mắt trung cực tia sáng, ở trước mắt mọi người hiện lên, học xã mọi người có khả năng nhận biết được vũ trụ góc, vào đúng lúc này, phảng phất như đồng tâm bẩn bình thường, đột ngột bành trứng một hồi,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 Hải vương tinh nổ tung sẽ cho địa cầu mang đến ngập đầu tai ương sao đáp sẽ không thậm chí người địa cầu căn bản không cảm giác được hải vương tinh nổ tung mang đến sung kích đơn vị thiên văn đổi thành trong sinh hoạt hàng ngày thông thường đơn vị sau sẽ trở nên cực kỳ khuyết đại khoảng cách mang đến bước đệm không gian đủ để v ú t lên tất cả mà hành tinh ở giữa lực hút tác dụng bởi vì có thái dương vị lão đại ca này tồn tại, sở dĩ cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ vận chuyển. cho tới hiện tại, thảo lư học xã các thành viên đều sắp điên rồi. cái này cần xuôi sẻo tới trình độ nào. mới có thể gặp được chuyện như vậy. vừa mới phiêu lưu đến hải vương tinh trước mặt. hải vương tinh liền hoành một tiếng nổ. hải vương tinh là trong thái dương hệ mặt. khoảng cách thái dương xa nhất hành tinh cùng bị khai trừ hành tinh hàng ngũ sao diêm vương hoàn toàn khác nhau là phương tây thiên văn quan chắc giả nhóm trong lòng tiểu khả ái không nhìn thấy hải vương tinh kia mười bốn cái xác định về tinh đều là lấy trong thần thoại hy l ạ c thủy thần mệnh danh sao nước là nguồn sinh mệnh những này xưng ơ hào cũng ký thác nhà thiên văn học nhóm ước ao vậy mà hôm nay h ải vương tinh không còn, nó nổ, vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, ở thảo lư học xã trước mắt mọi người nở ra, tuyệt đại đa số người, đều ngay đầu tiên khép lại hai mắt, dù vậy, cũng bị này cường độ cao ánh sáng đâm hai mắt đỏ như máu, nước mắt chày dài, không có hai mắt năng lực cường hóa kể bên người các xã viên, trong nháy mắt này, liền bị bỏng mù hai mắt người như vậy, mới là tuyệt đại đa số, dưới tình huống như vậy, mã nhiên bắt đầu cấp tốc suy nghĩ lên, thương tàn vấn đề, chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần lần này có thể bảo vệ mọi người bất tử, phía sau có vô số loại trị liệu thủ đoạn, có thể để cho mọi người khôi phục như lúc ban đầu, then chốt ở chỗ, chính diện chống lại một viên hành tinh nổ tung sản sinh động năng cùng nhiệt năng, Mã nhiên tạm thời vô pháp làm được, tuy rằng lấy hắn hiện tại năng lực tổng hợp, coi như là đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp nổ b a y cũng chỉ có thể bị thương nặng, cũng sẽ không triệt để tử vong, chỉ cần không phải tại chỗ tạ thế, mã nhiên liền có thể cấp tốt khôi phục như cũ, huyền tiên hôn t r ư ơ n g phối hợp năng lực, dung p h ả rơi tuyệt không chỉ chỉ có một c á c hải h yêu toi otama hime, Toàn bộ chương hằng văn minh tinh nhuệ đều bị triệt để đánh nát phân g i ả i hóa thành tinh khiết nhất năng lượng kết tinh bị hấp thu cũng chứa đựng lên làm bị dùng tính mạng cùng năng lượng bổ sung kho nhưng là như vậy thứ nhất học xã thành viên khác trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài những người còn lại đều sẽ tại chỗ t ả thế mặc dù là tô sắc vi ở tứ cố vô thân tình huống, e sợ cũng chỉ có thể ở trong môi trường chân không kéo dài hơi tàn ba. năm ngày, vô pháp chống đỡ đến mã nhiên cứu viện. bất quá, vẫn là câu nói kia. biện pháp vĩnh viễn so với khó khăn nhiều. mã nhiên tuyệt không tin trên thế giới tồn tại khó giải vấn đề khó. nếu như có, vậy nhất định là giải đề giả sản sinh sợ hãi tâm tình, lựa chọn lùi bước. Lựa chọn từ bỏ, nghĩ muốn cứu học xã bên trong tất cả mọi người, rất khó. Trong trước mắt trong nháy mắt, mã nhiên hồi tưởng chính mình hiện tại nắm giữ toàn bộ năng lực, lên cấp hôn chương, học ma, võ đạo thiên kiêu, nhà tiên tri, hợp thành hôn chương, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, cá nhân cảnh giới, n h â n võ n h ị thập đoạn, ngoài ngạch năng lực, Hữu văn tông sư nên hệ thống điểm cao nhất, đầu độc, di động trong nháy mắt có thể dẫn người, cần thời gian chuẩn bị, công kích, phòng ngự, chạy trốn, di động, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, tinh thần, ý chí, độ chính xác khống chế, đây là toàn phương vị, không g ó c chết mạnh mẽ, không k h á c h khí nói, hiện tại mã nhiên cũng có thể tay không phóng ra vệ tinh rồi có thể trình độ như thế này sức mạnh đến thời khắc mấu chốt vẫn là không quá đủ coi như là cân nhắc đến chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm phụ trợ năng lực đang đối mặt hành tinh nổ tung nguy cơ lúc nghĩ muốn cứu tất cả mọi người vẫn cứ khó như lên trời để mọi người từ bỏ thân thể sao âm thanh của tô sắc vi Ở mã nhiên trong ý thức xuất hiện, ta có thể đem hết thảy linh hồn của người ta đều tạm thời bảo tồn lại. đây là nàng gặp thời quyết đoán, cho tới đến tiếp sau phải nên làm như thế nào. tô sắc vi cũng không có cân nhắc tốt. mã nhiên nhìn nàng một cái. tô sắc vi vạn hóa tới tay năng lực quá nhiều. bình thường có thể dùng đến chỉ có kia mấy bộ. Ở thời khắc mấu chốt, rất khó bắn tên có đích mà đem chính xác nhất năng lực tổ hợp lại để siêu năng lực sắp xếp tổ hợp hiệu dụng sử dụng tốt nhất vô tận kéo dài thêm á không gian vô tận kéo dài là một loại chuyên môn phụ trợ năng lực dùng đến tăng lên cái khác siêu năng lực triển khai khoảng cách rõ ràng tô sắc vi lập tức dùng đồng tâm dành cho đáp lại như vậy tổ hợp phối hợp nàng ở trước đây thật lâu liền đã từng cân nhắc qua, đồng thời não động mở ra, suy nghĩ quá không ít diệu dụng. đ á n g tiếc, nàng dự trữ năng lượng căn bản không đủ dùng, sở dĩ não động trung quy chỉ là não động, vô pháp trở thành hiện thực, tự thân dự trữ mỡ, cộng thêm trên một thân không tính cấp thấp nội khí tu vi, cộng đồng chống đỡ tiêu hao, cũng tuyệt đối không thể ở cuộc diện như thế bên trong cứu học xã nội bộ tất cả mọi người, tối đa, chỉ có thể cứu đi một phần m ư ờ i người, nhưng mà, có mã nhiên phối hợp, có thể làm được, trong trước mắt trong nháy mắt, mã nhiên trên người, tỏa ra vô cùng ánh sao, từng tia từng s ợ i ánh sao, rót vào thiếu nữ trong thân thể, tô sắc vi thả ra tâm thần, tiếp thu mã nhiên năng lượng chống đỡ, ào ào mạnh mẽ năng lượng, Nương theo phảng phất ào ào tinh hà vậy sức sống ở trong nháy mắt rót t i ế n thiếu nữ trong thân thể giữa hai người hình thành một c á c h năng lượng con đường tiêu xài bất tận không kiệt nguồn năng lượng để tô sắc vi cảm giác vào đúng lúc này tính mạng của chính mình tựa hồ cũng bắt đầu cấp tốc tiến hóa tế bào cùng ghen bản chất cũng đang không ngừng thăng hoa được ít lời vô cùng lại như là mở ra vô hạn năng lượng phần mềm h một dạng cái cảm giác này thực sự là quá m ỹ diệu rồi tô sắc vi chưa từng có đánh qua rào có như vậy trận chiến đấu bình thường đều là tùy tiện đánh mấy chục chiêu mỡ sẽ bị é p khô nội khí cũng phải tiêu hao hầu như không còn biến thành một cái nhược tiểu đáng thương lại bất lực thon thả thiếu nữ hiện tại có mã i nhiên tinh lực gia t r ì t Ô sắc vi cảm giác tinh thần thoải mái, ý nghĩ thông suốt, cả người khoan khoái, thoải mái, tô sắc vi dùng hai tay chống đỡ mí mắt, trợn tròn hai mắt, vô tận kéo dài á không gian. Oanh, hải vương tinh nổ tung mang đến khủng bố nhiệt lượng cùng sóng trùng kích, như là nghiền nát một con sâu nhỏ một dạng, ung dung nghiền quá thảo lư học xã, nhưng chưa tạo thành nửa điểm tổn thương, thật giống như Lẫn nhau cũng không ở cùng một cách thứ nguyên. một phút, hai phút, ba phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tô sắc vi hai con mắt khô k h ố c cả người khó chịu, còn phải c h ố n g bao lâu à. nàng xưa nay không nghĩ tới, một cách tinh cầu nổ tung đều có thể nổ thời gian dài như vậy, lại c h ố n g mười giây, được mã nhiên trả lời chắc chắn sau, tô sắc vi tinh thần chấn động. tuy rằng này hải vương tinh nổ tung sóng trùng kích cùng thả ra khủng bố nhiệt năng tựa hồ còn có thể duy trì một quãng thời gian rất dài nhưng nếu mã nhiên nói như vậy vậy nhất định sẽ không có vấn đề chín giây bảy giây năm giây ba giây một giây vù hết t h ả y ánh sáng và nhiệt độ ở trong nháy mắt tiêu tan vô tung tô sắc vi bung ô tay ra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 Chương bốn trăm bốn mươi bốn bốn trăm bốn mươi ba trở về địa cầu toàn diện siêu phàm thời đại, tinh tế chiến hạm quần bên trong, tia sáng lói lên, một tên thân mang đen tuyền kiểu che kín chế phục hình người cơ thể sống xuất hiện ở trước mắt mọi người, người này không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, giơ hai tay, tựa hồ không có một chút nào ác ý, hắn chậm rãi bay đến thảo lư học xã, Lập tức dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói, tiên tri, xin nghe ta giải thích, vừa nãy đó chỉ là một cách trùng hợp, tuyệt không phải cố ý, thanh âm này không tính quen tai, có thể tô sắc vi dám cam đoan, mình tuyệt đối nghe qua, không chờ nàng thâm nhập suy nghĩ, đối phương liền lấy xuống m ũ giáp, lộ ra một đầu khoác vai tóc xanh cùng không có t r ò n g trắng mắt đen g ị t hai con mắt, xuyên pha văn minh tam hoàng tử, Adam. Ta rời đi địa cầu sau, không có lập tức trở về xuyên pha kinh hệ, mà là lựa chọn ở trong hệ ngân hà truy sát xuyên thất, tránh khỏi hắn đem trọng yếu tình báo tiết lộ cho hoàng đế. Adam cười khổ nói, xuyên thất rất thông minh, chơi một tay ngọn đèn tối xiếp, ta hầu như tìm khắp toàn bộ hệ ngân hà, cuối cùng mới phát hiện Hắn dĩ nhiên liền ở tại Thái Dương hệ ngoại vi, phát hiện mục tiêu sau, ta lập tức một đường đ u ổ i giết tới, rốt cuộc ở hải vương tinh bên này đem hắn chặn lại, đồng thời vận dụng tiêm tinh pháo, đem hắn triệt để giết chết. Tam hoàng tử Adam chỉ là địa biểu cấp đỉnh phong, thật luận một mình đấu trình độ, một vơi một tám chín phần mười cũng bị xuyên thất đè xuống đất ma sát, sở dĩ chỉ có thể mượn ngoại lực, không nghĩ tới, thảo lư học xã các vị, đang ở hải vương tinh bên này du học lữ hành, nói tới chỗ này, a d a m đi tới trước người mã nhiên, hơi lòm khòm, giọng thành khẩn nói, này là tình báo của ta sưu tập công tác xuất hiện vấn đề, ta đồng ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, không có cách nào, hắn dùng tiêm tinh pháo oanh tạc, xác thực có thể làm chết mã nhiên, có thể trong đầu hắn còn giữ một điều kiện phát động thức tinh thần bom. mã nhiên có cái gì chuyện bất chắc. adam đánh giá chính mình cũng nhảy nhót không được hai ngày. người không biết không tội. đánh sắm. adam căn bản không tin lưu tại chính mình linh hồn điều kiện bên trong phát động thức tinh thần bom giống mã nhiên nói đơn giản như vậy. ha, chỉ cần không sản sinh áp ý. món đồ kia liền sẽ không nổ tung. dù cho là vô tâm chi thất s ấ n đến địa cầu hủy diệt cùng mã nhiên tử vong, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. thôi đi, Adam mới không như vậy ngây thơ, hắn dám khẳng định, chỉ cần mã nhiên chết rồi, chính mình trăm phần trăm muốn chôn cùng. sở dĩ, hiện tại Adam bản thân cũng là có chút nghĩ mà sợ, mã nhiên trên dưới đánh giá vị này xuyên pha tam hoàng tử một trận, thăm thắm nói, ngươi không nói dối. được rồi. không cần giải thích rồi. làm chuyện mình nên làm đi. hắn không giống tô sắc vi. cũng không có những kia lòe loẹt siêu năng lực. cũng không phải hình người chắc hoang nghi. không có cách nào trăm phần trăm bảo đảm người khác nói thật hay g i ả có thể điều kiện phát động thức tinh thần bom. là chân thực tồn tại. chỉ cần Adam không cách nào khống chế đối với địa cầu. Đối mã nhiên át niệm, món đồ kia sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là linh hồn nơi sâu xa nhất đau. điều kiện phát động thức tinh thần bom là phi thường tinh diệu tạo vật. Lấy mã nhiên thực lực hôm nay, cũng cần chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm chân thành hợp tác, mới có thể chế tạo ra. tự nhiên không giống như là trước nói đơn giản như vậy, làm Adam sản sinh át niệm thời điểm. nó cũng sẽ không trực tiếp đem Adam nổ chết, chỉ có thể phân liệt thành hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất trọng thương Adam linh hồn, một bộ phận khác chầm chầm rút lấy Adam suy nghĩ lúc tiêu tán sóng não, từ từ lớn lên, nói cách khác, điều kiện phát động thức tinh thần bom, uy lực sẽ một lần mạnh hơn một lần, lấy Adam linh hồn cường độ đến tính toán, lần thứ ba thời điểm, Hắn sẽ hồn phi phách tán, triệt để tả thế. Bây giờ nhìn lại, Adam mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng linh hồn hoàn chỉnh, vẫn chưa chịu đến tổn thương, sở dĩ vừa nãy những kia, xác thực là nói thật, chân tướng chính là đơn giản như vậy. Adam tiếp thu chỉ lệnh, truy sát xuyên thất, mượn hãm tải tiêm tinh pháo, đem xuyên thất triệt để giết chết, Thảo lư học xã chỉ là tai v à tới cá trong chậu thôi, cùng mã nhiên ở giữa năng lượng liên tiếp đứt ra sau, tô sắc vi có chút thất vọng mất mát, lại vẫn là cho gọi ra tỏa ra bạc quang chữa chỉ đao giải phấu, bắt đầu chỉ liệu từng c á c h từng c á c h mới vừa ra lò người đ u ô i chờ giúp bọn họ gặp lại quang minh, khôi phục bình thường thì lực sau, học xã tất cả mọi người theo bản năng mà kéo ra cùng lý hạnh ở giữa khoảng cách cách thật xa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn kỹ hắn, hạnh ca nhi, không hổ là ngươi, này v ậ n xuôi, võ thần thêm tiên tri đều c h ấ n g i ữ không được, thật đúng là cái tiểu kẻ xuôi sèo, tiến vào thảo lư học xã thời gian dài như vậy, không từng đụng phải chuyện xuôi sèo gì, vốn đang cho rằng lý hạnh v ậ n xuôi chỉ là cái mánh l ớ i không nghĩ tới đặt nơi này nín c á c h đại chiêu, mẹ ư, Hắn này nương đã là nhân quả luật vũ khí chứ. những câu nói này ngược lại không có ác ý gì. bao nhiêu mang theo điểm chế nhạo mùi vị. trước cùng chương hàng văn minh trong chiến tranh, thảo lư học xã trung quy là phe thắng lợi. c ộ t tay chân gãy thậm chí rơi mất đầu các vị học xã các thành viên. hiện tại cũng đều toàn cần toàn đ u ô i sau khi trở về chỉ phải cố gắng tính dưỡng một quãng thời gian. liền lại là một cái hào hán tốt em gái. thắng tắc cha mẹ đều có. thua tắc toàn ra vòng chó. hải vương tinh nổ tung. thảo lư học xã bị tiêm tinh pháo tai và tới cá trong chậu. cũng chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt mà thôi. học xã tinh nhổ nhóm cái gì xóm to gió lớn chưa từng thấy. đ ầ u đều bị người ta chặt bỏ đã tới không biết được mấy lần rồi. chỉ cần có thể thắng. vậy thì không có gì hay oán giận ngược lại lý hạnh lần thứ hai rõ ràng mà khắc sâu ý thức được vận may của chính mình đến cùng lô tới trình độ nào sắc mặt đen dọa người ngô địch lại là ôm một thanh kia có chút tương tự tiểu thương bội kiếm sợ cùng lý hạnh kéo dài khoảng cách trong miệng hắn còn nhắc tới trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật thật châu bò lần trước trường tồn viễn chinh không có xảy ra việc gì thực sự là quá tốt rồi một đời vận may phỏng chừng đều dùng ở lần đó loại hình ô long sự kiện qua đi tựa hồ là vì bù đắp lỗi lầm của chính mình tam hoàng tử adam ở nghĩ mà sợ bên ngoài cũng hướng học xã mọi người phát ra chân thành mời hy vọng có thể tải mọi người một chuyến mang mọi người trở về địa cầu chuyện như vậy mã nhiên đương nhiên sẽ không từ chối thật muốn để cho hắn dùng thuấn di năng lực từng cái từng cái mang về. Năng lượng dự trữ tuy rằng đủ, nhưng chỉ là khóa chặt tỏa độ, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian. đến vào lúc ấy, trôi nổi ở trong vũ trụ thảo lư học xã, phòng chừng mang theo khí oxy cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. rốt cuộc, có thể chế tạo khí oxy tô sắc vi, bay liên tục rất thành vấn đề. một giờ linh bốn mươi l ă m phút sau, xuyên pha t i n h tế chiến hạm quần bên trong, đại hoàng tử lý đường nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn Adam. Nửa ngày, Hắn mới thăm thẳm nói, còn muốn nàng, Adam xứng sờ, lắc lắc đầu, đã sớm không muốn, điều thời gian tuyến này trên kim di na, cũng không phải ta chỗ nhận thức kim di na, chờ ta đang lâm vương vì sau. Nhờ ngươi tình、kiếm. Cũng chỉ là không muốn linh chỉ hở thôi. giúp kiếp. lại các đứt để quyết tâm ra là l mà ý đường tư quan sát như là nhìn thấy gì không thể thu về rác rưởi một dạng ngư khí d u y ệ gì nói ta còn chưa nói nàng là ai một bên khác h ọ c xã mọi người cũng ở trong chiến hạm bộ du l ắ m thảo luận cùng tưởng tượng không giống nhau lắm chiến hạm này bên trong trang sức còn rất có hơi thở nghệ thuật không phải rất lạnh lẽo à xuyên p h a văn minh rốt cuộc phát triển mười sáu vạn năm không có nghe công nhân viên nói sao bọn họ đem toàn bộ xuyên p h a tinh hệ cũng thống nhất rồi đổi đến chúng ta bên này tương đương với thống nhất hệ ngân hà điêu bay lên lần này thực sự là thoải mái đến đi ra một chuyến chiến quá ngoại tinh quân đoàn mấy trăm triệu tấn đương lượng vũ khí nguyên tử thiếp mặt nổ tung chứng kiến ngôi sao phá diệt cùng tử thần nhảy hai lần kề mặt múa quá nhiều đặc sắc rồi cảnh giới không làm sao biến tinh thần ý chí cường không ít cảm giác sau khi trở về có thể lại dùng cái kia mặt nạ thử một chút ý chí phòng chừng hẳn là đã đạt đến siêu năng lực giác t ỉ n h tiêu chuẩn rồi h ừ mới chết quá hai lần cặn bã Ta đầu này đều bị chém đứt ba lần rồi. ngươi rất kiêu ngạo. nói đến, không ai lo lắng cầu sao. hải vương tinh tốt xấu cũng là thái dương hệ một viên hành tinh. nó nổ, thật sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu sinh thái sao. hải vương tinh biến mất, đối với địa cầu vận chuyển q u ỹ tích cùng chinh trích trình độ ảnh hưởng gần như không đáng kể. địa cầu còn đang thích hợp cư trú mang bên trong. sở dĩ không cần buồn lo vô c ứ rồi. Nắm cò. Thần kỳ như vậy. U, V, G, W, W, M. đối với địa cầu ảnh hưởng so sánh rõ ràng ba viên hành tinh, là sao hỏa, m ộ t tinh cùng thổ tinh, sao hỏa cùng m ộ t tinh trước, có một cái vành tiểu hành tinh, bên trong tồn tại tiểu hành tinh số lượng khả năng đạt đến hơn trăm triệu viên, không còn m ộ t tinh cùng sao hỏa lực hút ràng buộc, như vậy, nhân loại thời đại cũng gần như muốn lên diễn khủng long tuyệt diệt nguy cơ rồi. kỳ thực sao hỏa cùng thổ tinh cũng còn tốt, không còn cũng là không còn. người trước tác dụng cùng m ộ t tinh tương tự, công lao không có m ộ t tinh như vậy lớn. thổ tinh bản thân có một cái tinh hoàn, món đồ kia có thể nhìn thành vành tiểu hành tinh, m ộ t tinh, tên kia, có thể l ợ i hại rồi. làm thái dương hệ lớn nhất hành tinh, có thể nói địa cầu thần bảo hộ. tại quá khứ bốn mươi sáu ước năm tuế nguyệt bên trong, một tinh không biết được giúp địa cầu đỡ qua bao nhiêu lần tiểu hành tinh va chạm, không có nó lời nói. nhân loại đều không biết được bước khủng long theo gót bao nhiêu lần rồi. nửa nằm ở chữa trị trong khoang thuyền nhắm mắt d ư ỡ n g thần mã nhiên, thừa dịp khoảng thời gian này, thu dọn số bốn kịch bản trò chơi chủ thần, thích hợp xóa thêm một ít nội dung, nghe được các xã viên thảo luận, mã nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt lướt qua tinh tế chiến h ạ m đơn thấu thức thiết giáp, rơi vào một viên xanh thắm trên tinh cầu, thời cơ đã thành thục, nên để địa cầu tiến vào toàn diện siêu phàm thời đại rồi, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê xích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười lăm chương bốn trăm bốn mươi năm bốn trăm bốn mươi bốn số bốn phó bản Cho chơi chủ thần học xã các thành viên ý nghĩ mã nhiên trên căn bản là tán thành địa cầu xuất hiện là một cái trùng hợp là xác suất nhỏ sự kiện trong vũ trụ mỗi một cái sinh mệnh tồn tại tinh cầu đều có thể nói kỳ tích đáng tiếc, vũ trụ quá to lớn, hàng mẫu tổng sản lượng quá nhiều, sinh mệnh kỳ tích tia trước số lần, cũng nhiều đến để người đếm không hết, m i n h mông hoàn vũ, cũng không đều là tuân theo hắc ám rừng rầm pháp tắc lãnh khúc hoàn cảnh, đáng tiếc địa cầu văn minh cũng không có thật gặp ngay phải quá thiện lương, khoan dung, lấy giúp người làm niềm vui văn minh ở tinh cầu khác, đến địa cầu rồi, Tam hoàng tử Adam đi tới trước mặt mã nhiên, thái độ cung kính, không nên nói lời nói không nói, chuyện không nên làm không làm, một bộ thành thực tin tẩy tiểu lang quân sáng dấp, phối hợp với kia anh khí bộc phát bên ngoài, một bộ quân tử khiêm tốn diễn xuất, để người sinh ra hào cảm trong lòng, biết rồi, mã nhiên trên dưới đánh giá một phen Adam, ngữ khí bình tĩnh, Nếu như không thay đổi tác phong lời nói, ba mươi tháng sau, xuyên pha văn minh đem nghinh đón hủy diệt nguy cơ, nguyên định thời gian tuyến, hai năm dưới sau, xuyên pha văn minh đem bởi vì hung hăng càn quấy tác phong làm việc, trêu chọc đến không thể địch lại được đối thủ, toàn bộ văn minh đều đem bị triệt để hủy diệt, mà nương nhờ vào xuyên pha văn minh địa cầu phản đồ lãng mạn nữ thần sa na, cũng sẽ vào lúc đó là xuyên pha chôn cùng địa cầu nhân loại thu đến xuyên pha văn minh hủy diệt tin tức nhưng là rất nhiều năm sau rồi lần này sana cùng xuyên pha thất hoàng nữ e va sớm tử vong đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m chuyển biến sẽ đối tương lai tạo thành rất nhiều ảnh hưởng thông qua nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g hạn định bộ phận điều kiện tiến hành báo trước sau mã nhiên phát hiện, cùng địa cầu tương quan những biến hóa này, đối xuyên pha đại thế không có quá nhiều ảnh hưởng, toàn bộ xuyên pha văn minh người nói chuyện, trung quy là xuyên pha hoàng đế, ba vị hoàng thất con cái cùng với hộ vệ xuyên nhóm có thể tạo thành ảnh hưởng, nhỏ bé không đáng kể, trong lời tiên đoán cho thấy đến xuyên pha văn minh ghép cuộc chứng thực, mặc dù được e va cùng lý đường khuyên lực giúp đỡ, Adam cũng không thể c ậ y đ ồ n g xuyên p h a hoàng đế bảo tỏa. Bất quá, không đáng kể. xuyên p h a văn minh hủy diệt, là hai năm giới chuyện sau đó. Adam bởi vì cảm giác gấp gáp mà nỗ lực phấn đấu, đăng lâm ngôi vua bảo tỏa, thay đổi xuyên p h a văn minh bi kịch, là tốt nhất như vậy thứ nhất. địa cầu có thể nhiều hơn một cách không tính nhỏ yếu hợp tác chiến lược đồng bọn. Nếu như Adam không thay đổi được tất cả những thứ này, thậm chí bởi vì hắn giấy dua, để thế cuộc chuyển biến xấu, lệnh xuyên p h a văn minh hủy diệt càng sớm hơn. Kia cũng không sao. Hủy liền phá hủy. ngược lại mã nhiên đối xuyên p h a văn minh không tình cảm gì. Bởi vì điều kiện phát động thức tinh thần bom tồn tại, những kia trong lời tiên đoán có thể hủy diệt xuyên p h a văn minh nhân vật mạnh mẽ. cũng không có cách nào thông qua Adam tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới địa cầu văn minh, không tồn tại hậu hoạn, cho tới hiệu ứng hồ điệp, mã nhiên cũng không phải rất để ý thứ này. chỉ cần trưởng nắm đủ nhiều tình báo cùng tin tức, có đầy đủ thôi diễn cùng phối hợp tác chiến năng lực, cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, cũng đều đều ở nắm trong bàn tay, lượng biến đổi ở mã nhiên giữa ngón múa lên, t ô b o l o phản ứng dây chuyền, cũng thành trong tay hắn đồ chơi. đi rồi, mã nhiên ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn chính ở trong gió ngồn ngang xuyên pha đại hoàng tử lý đường, cùng Adam không giống, lý đường đối xuyên pha văn minh cộng hưởng cùng thuộc về cảm càng cường, nghe được sự ngôn sau, tâm tình chập trờn càng thêm kịch liệt, cho tới nói, lý đường liệu sẽ có nhờ vào lần này dự ngôn mà sản sinh trừ bỏ đức gia tình kiếp buộc chặt bên ngoài mục tiêu, mã nhiên cũng không để ý. lý đường nhiều năm tích lũy, cũng đã s a o cho a đ a m hiện tại có khả năng khống chế lượng biến đổi, chỉ còn dư lại trong đầu của hắn tri thức cùng một thân chiến l ự c không quản hắn là càng thêm tích cực nỗ lực, vẫn là bởi vậy xa s ú t trừ phi thiên hàng kỳ ngộ. Bằng không lý đường tổng thể giá trị, đều sẽ chỉ ở một c á c h nào đó khu gian chìm nổi. Mã nhiên hơi suy nghĩ, mang theo thảo lư học xã mọi người cùng lý đường đồng thời trở về địa cầu. Ráng lâm đến trung quốc cảnh nội, nói chuẩn xác, là hồ bắc tương dương cổ long trung. nguyên bản thảo lư học xã vị trí, đã biến thành một mảng lớn đen dịch cái hố, chỉnh khu vực p h ả n phất bị một cái khủng bố đại t h ủ móc rơi mất sống như học xã chu vi tràn đầy võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng liền nhau tỉnh đến đây trợ giúp học xã tinh nhuệ thảo lư học xã trụ sở bởi vì không tiện kéo gì bị vứt bỏ ở hải vương tinh h ả i cốt p h ù cận chỉ mang về trọng yếu tư liệu hồ sơ cùng đặc thù siêu phàm vật phẩm những kiến trúc kia chỉ có thể tiếp tục ở trong vũ trụ phiêu lưu rồi, toàn bộ thảo lư u học xã, e sợ cũng phải trùng kiến, mã nhiên nhìn về phía bên người tô sắc vi, học xã trùng kiến, vẫn phải là khổ cực ngươi, vạn hóa mấy trăm loại siêu năng lực tô sắc vi, đi đến bất luận lĩnh vực gì công tác, đều có thể cấp tốt đạt đến ngành nghề đ ỉ n h phong, đặc biệt là kiến trúc lĩnh vực, Bất luận cái gì đỉnh tiêm thi công đội ngũ, đều không thể cùng nàng đánh đồng với nhau. thiếu nữ nhíu mày, đang chờ nói chuyện, giữa bầu trời, hiện hiện ra màu vàng tiểu hạc đào bóng s á n g chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm điên cuồng lẫn ở thân thể. ta cũng tới, ta có thể hỗ trợ, nó đem học xã trùng kiến xem là tương tự với chơi bùn trò chơi nhỏ, té ra chỗ khác đi. tô sắc vi chừng mắt lạnh lẽo tiểu hạt đào. chuyện như vậy, ta một người liền có thể làm được, chưa dùng tới ngươi. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm không hề yếu khí thế. tranh đấu đối lập nói, ta cũng được, đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h c h ấ n quốc cấp năng lực giả võ thần tô sắc vi cùng chưa đủ một tuổi m ộ n g tộc ấu thể tuy rằng tương tính bất hòa, nhưng xác thực tồn tại rất nhiều cộng đồng đề tài. mã i nhiên ánh mắt hờ hững, hắn đang suy tư thúc đẩy siêu phàm thời đại tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn sự tình, thế kỷ hai mươi một địa cầu, đã trải qua khoa học kỹ thuật cùng tin tức vụ nổ lớn, đời sống vật chất độ cao phong phú, không giống mấy trăm năm trước như vậy, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ một người nghiền ép toàn cầu chiến lược. là có thể ung dung khống chế toàn bộ văn minh đồng thời thích làm gì thì làm mà đem bịa đặt thành bất luận cái gì mình muốn hình thái mặc dù là nhẹ nhàng nhất chuyển biến đều sẽ rút dây đ ồ n g rừng toàn cầu siêu phàm giả số lượng dâng lên mang ý nghĩa từ thông thường ăn mặc ở đi lại công tác giải trí tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất bạo lực nhìn i ếp dựa vào sức mạnh tuyệt đối, hung hăng thúc đẩy thời đại phát triển, khả thi, lại tồn tại mầm họa to lớn, là lười miếng quyết định, yên lặng kính dân, ở hậu trường thúc đẩy tất cả, đồng dạng khả thi, hiệu suất quá thấp, là nhát gan lựa chọn, mã nhiên ở số năm phó bản trò chơi chủ thần bên trong phương hướng, là hợp lý lợi ích phân phối, hơn nữa một chút tư tưởng cùng phong trào dẫn sắt, trung khánh, mố cao t r u n g năm thứ hai lớp học, phòng học, trên bục i ả n g lão sư thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, thần thái sáng láng, nước miếng văng tung t o i bên dưới bục i ả n g bọn học sinh tiếng n g á p liên tiếp, không dứt bên t a y quý tu nhân một tay c h ố n g gò má, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, một cái tay theo bản năng mà chuyển bút tựa hồ là ở thần du vật ngoại giờ giờ quờ quờ e tờ lại mẹ hắn thất thần rồi quý tu nhân đem bút lông vỗ lên bàn mạnh mẽ cho mình một bạt t a y đùng mặt sưng phù lên rồi động tính lớn như vậy không chỉ đánh gáy lão sư giảng bài cũng tương tự hấp dẫn đến không ít bạn họ chú ý trên bục giảng nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ nói văn lão sư kinh ngạc mà nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một lúc nhích lên khó e miệng cười trêu nói quý tu nhân không cần quá trách móc nặng nề chính mình thật mệt vậy thì ngủ thêm một lát lao giật kết hợp rất trọng yếu siêu phàm thời đại đã đến văn hóa chương trình học chỉ là tẩm bộ các ngươi tinh thần văn minh tăng cao các ngươi tri thức dự trữ cùng tố d ư ỡ n g phụ trợ, cũng không thể quyết định nhân sinh của các ngươi, càng không phải tất cả, chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ, mới có thể càng tốt hơn học tập, càng tốt hơn tu luyện, nói tới chỗ này, tuổi trẻ nói văn lão sư trên mặt hiện ra thiện ý nổ cười, ta quãng thời gian trước cũng đều ở thức đêm nghiên cứu nhiên võ, sau đó trải qua so sánh thí nghiệm phát hiện, Thức đêm tu luyện hiệu suất rất kém, sẽ ảnh hưởng kế tiếp hai ngày nội khí tăng trưởng, ngủ sớm dậy sớm, tinh lực r ồ i dào tình huống, nội khí tu luyện hiệu quả, sẽ càng tốt hơn một chút. Hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi sáu bốn trăm bốn mươi năm cấp bậc thống nhất du hí chủ thần thư mời, quý tu nhân sắc mặt ừng hồng, gãi gãi đầu, há miệng, Muốn nói cái gì, lại lại không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói tới. Tuổi trẻ giáo viên tiếp thu tân sinh sự vật tốc độ rõ ràng so với đã có tuổi người muốn nhanh hơn nhiều. Chí ít, trên bục giảng vị này ngữ văn lão sư liền rất văn minh. Bọn học sinh khi đi học, nếu là không nghe lọt, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác, yên lặng tập trung sự chú ý, đi tu luyện nội khí, cũng là cho phép rốt cuộc nội khí tu vi thứ này ở lúc thi tốt nghiệp trung học là rất nhiều phân hơn nữa theo thời gian trôi qua cộng điểm cân nặng càng ngày càng cao mọi việc đều sợ so sánh một ít thông thái dởm lạc hậu giáo viên cho rằng tu luyện là bàng môn tà đạo chỉ là một ít không yêu học tập loại kém sinh cho mình lười biếng tìm mượn cớ văn hóa khóa mới là huy hoàng chính đạo, có phản diện án lệ làm so sánh. Bọn học sinh đều rất tôn k í n h trên bục giảng vị này ngứ văn lão sư. Quý tu nhân cũng không n g o ạ i lệ. Sở dĩ, ở đánh g ã y giảng bài tiết tấu sau, cũng không có bị quát lớn hắn. ngược lại cảm giác thấy hơi áy náy. áy náy bên ngoài, quý tu nhân cũng cảm giác thấy hơi mờ mịt. ở trung quốc, bởi vì siêu p h ủ c u ộ c tồn tại, nhiên võ đã triệt để mở rộng ra, xuống tới sơ trung năm nhất, lên tới tám mươi tuổi lão nhân, hầu như nhân thủ một quyển nhiên võ, hầu như tất cả mọi người ở vừa mới bắt đầu tu luyện nội khí thời điểm, đều cảm thấy tương lai có vô hạn khả năng, sinh mệnh đem sẽ vì vậy xảy ra thay đổi ngất trời. đặc biệt là một ít nhiệt huyết s ô i trào thanh thiếu niên cùng ngày qua ngày tăng ca công tác sa chi cô nhóm đều ảo tưởng chính mình tu luyện tới cao thâm giai đoạn từ đây vươn mình làm vận mạng mình chúa tể nghênh đón nhất đoạn cuộc sống mới đáng buồn chính là sinh hoạt vẫn còn tiếp tục học sinh vẫn muốn lên khóa bạc h lính vẫn muốn chấm công đi làm nắm chặt thời đại mạch lạc đứng ở trên đầu gió thành tựu một phen sự nghiệp người. trung quy vẫn là số rất ít. quý tu nhân tự nhận là có tí khôn vặt, bởi vì cũng không thích học tập, thậm chí có chút dép học tâm tình. bình thường nghe rằng bài chỉ là tùy tiện qua loa công việc, thành tích cuộc thi cũng còn không có trở ngại. nguyệt khảo đều là ở ba bản cùng hai bản tuyến phổ cận lắc lư. nếu như siêu phàm thời đại không có sáng lâm, tương lai hắn có thể sẽ thi đậu một cái thường thường không có gì l ạ đại học, tốt nghiệp sau liều mạng tìm tới một phần thường thường không có gì l ạ công tác, cưới một cái không đẹp đẽ cũng không xấu lão bà, sinh một cái bình thường hùng hải tử, quá xong chính mình bình thản vô vị một đời, n h â n võ bí tịch xuất hiện, để quý tu nhân nhìn thấy vô hạn đặc sắc nhân sinh khả năng. đáng tiếc, chân chính bắt đầu tu luyện sau, Quý tu nhân bi ai phát hiện, chính mình thiên phú tu luyện, thậm chí còn không bằng học tập văn hóa chương trình học trên thiên phú. Gấp đôi tu luyện thời gian, cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g đuổi k h ị t đám bạn học cùng lớp tiến độ. Trải qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ là miễn c ư ỡ n g lớp kín một cái nội khí khiếu huyệt. cái thứ hai nội khí khiếu huyệt đều vẫn không có chất lượng đi ra. nói cách khác. Quý tu nhân khoảng cách nội khí nhất đ o ạ n đều còn tồn tại trinh lịch, đều nói hứng thú ham muốn là tốt nhất lão sư. Quý tu nhân rất tán đồng câu nói này. Nếu như hắn ở văn hóa chương trình học trên hứng thú, có thể đạt đến đố i nhiên võ một nửa, hắn cảm giác mình khảo cách trọng điểm trường đại học cũng không phải vấn đề nan g i ả i gì. t h ê m chốt ở chỗ, quý tu nhân khoảng thời gian này tu luyện xuống, phát hiện mình thật rất dễ dàng thất thần hơn nữa khuyết thiếu từ hạn chế năng lực biết rõ ràng thức đêm tu luyện đối từ thân lâu dài phát triển không được hơn nữa hiệu suất cực thấp lại vẫn là không nhìn được tu luyện một cái suốt đêm ngày thứ hai bò lên ngáp liên tục đầu óc trống giống trong lớp từ quạt bạt t a y chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn được ngữ văn lão sư lượng giải sau, quý tu nhân lại bắt đầu nhiên võ tu luyện, thu hút có đủ nhiều đồ ăn, bảo đảm dinh dưỡng cùng năng lượng dồi dào, đem nó chuyển hóa trở thành nội khí. điền vào khiếu huyệt quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là thử thách sự chú ý tập trung trình độ cùng kéo dài năng lực thôi. theo quý tu nhân, nhiên võ hệ thống khó nhất địa phương, ở chỗ đối tự thân nội khí khiếu huyệt phương vị thôi diễn mỗi người trong cơ thể khiếu huyệt phương vị đều là hoàn toàn khác nhau không tồn tại hai c á c hoàn h toàn tương tự nhân loại sở dĩ những người khác khiếu huyệt vị trí không có bất luận cái gì lấy làm gương giá trị quý tu nhân gần nhất phát hiện chính mình thôi diễn khiếu huyệt tốc độ đã có chút theo không kịp luyện hóa nội khí tốc độ rồi Hắn từng ở địa siêu diễn đàn trên nghe người ta nói, rất nhiều học xã thành viên, ở vẫn không có đạt đến n ộ i khí nhất đ o ạ n thời điểm, cũng đã thôi diễn ra mấy chục khiếu huyệt phương vị, vốn là quý tu nhân cảm thấy đây là có người ở khoác lác. nhưng mà, vị kia bị mắng thảm lâu chủ lấy ra chứng cứ, có video, có chân tướng, lâu chủ bản thân cũng là một tên h a y t h ỳ thảo lư học xã thành viên, tư liệu biểu hiện, võ thần tô sắc vi thôi diễn một cái khiếu huyệt phương vị, chỉ cần khoảng một tiếng, mà luận ngoại cấp bậc tiên tri mã nhiên, càng là ở trong thời gian cực ngắn, liền đem năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt toàn bộ thôi diễn ra đến, hai vị này luận ngoại cấp thiên tài siêu cấp, quý tu nhân căn bản là không chịu với bọn hắn so với, đó là ở t ự d ư ớ c lấy nhục, nhưng là, Mặc dù là cùng cái khác phổ thông học xã các thành viên so với, quý tu nhân cũng cảm giác mình như là cái nhược trí. Thôi diễn khiếu huyệt không có ưu thế. Luyện hóa nội khí lại dễ dàng phân tán sự chú ý. Muốn không thế nào nói nỗ lực thiên tài, cũng là một loại thiên tài đây. Quý tu nhân cảm thấy, giống chính mình như vậy. tuy rằng nhìn qua rất nỗ lực. trên thực tế phần lớn thời gian đều đang ngẩn người, cả ngày tu luyện xuống, thành quả rất ít, quả thực chính là một cái tự mình cảm động n g u ngốc, mấy ngày gần đây, tựa hồ phát sinh không ít chuyện, hải vương tinh đột nhiên nổ tung, thái dương hệ chỉ còn dư lại bảy đại hành tinh, xem như là lớn nhất tin tức rồi, tuy rằng các chuyên gia đều đang nói, Nay đối với địa cầu người sinh hoạt hàng ngày sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. nhưng vẫn có rất nhiều âm mưu luận giả cùng tận thế tà giáo các tín đồ ở khắp nơi tàn bất lợi cho xã hội ổ n định ngôn luận. lớn thứ hai tin tức, khoảng t r ừ n g chính là thảo lư học xã đột nhiên biến mất cùng trùng kiến toàn bộ học xã trụ sở đều bị đào giống trùng kiến. nghe nói học xã các thành viên ở trong vũ trụ, trải qua một hồi cực kỳ máu tanh chém g i ế t Mỗi người bị chặt đầu, chém ngang hông một lần, nếu không có võ thần cùng tiên tri ở, đánh giá, toàn bộ thảo lư học xã vào lúc này chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con rồi. sau đó chính là quan lan tri quốc, huyền tiên thúc đẩy chế độ cải cách, nghe nói triệu quan lan ở trắng trợn c h ư n g thu tuổi thọ thuế, vì để cho đám rau hẹ càng thêm khỏe mạnh. tựa hồ cũng bắt đầu ở đảo quốc trên thiết lập mở rộng tương tự siêu phổ cuộc tồn tại. nói chung, loại này thích làm gì thì làm cải cách. vốn là khen chê không đều mới đúng. có thể chín mươi chín phần trăm đảo quốc nhân dân, đối triệu quan lan đều là cảm ăn đái đức sáng d ấ p rất hiếm thấy đã có người sẽ phun hắn. nghĩ tới đây, quý tu nhân theo bản năng mà lấy ra điện thoại di động, vân tay mở khóa, mở ra địa siêu diễn đàn áp, bắt đầu xem lướt qua siêu phàm tin nhanh tàng khối, nóng nhất để đ ỉ n h thiếp, là một cái ít là thương thái người phát ra, đại nhất thống, từ hôm nay, trung quốc cảnh nội thống nhất siêu phàm đo lường, ô, đại tin tức a, quý tu nhân điểm tiến cái này thiếp mời sau, đọc nhanh như gió xem lướt qua thiếp mời nội dung, lâu chủ lời ít mà ý nhiều, không lời vô ít gì, nói đều là tin tức trọng yếu. Sở dĩ cấp tốc xem lướt qua một lần sau, quý tu nhân vừa nặng đầu đọc lần thứ hai, đơn giản tới nói, bắt đầu từ hôm nay, ở trung quốc cảnh nội siêu phàm giả đẳng cấp, đều xuất hiện thống nhất chắc lượng tiêu chuẩn, vật tham chiếu chính là tiên tri mã nhiên một tay sáng tạo nhiên võ hệ thống, từ thấp đến cao, hiện nay chia làm hai mươi cấp b ậ c cấp một đến cấp bốn đối ứng chờ khai phá cấp siêu năng lực giả thông qua bước đầu huấn luyện cơ giáp sư thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tu trải qua bước đầu ghen cải tạo cải tạo giả cấp năm đến cấp m ộ ư ơ i đối ứng lương đ ó n g cấp siêu năng lực giả thân kinh bách chiến thâm niên cơ giáp sư thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ hai kiếm tu trải qua t ầ m sâu ghen cải tạo cải tạo giả cấp mười một đến mười lăm cấp đối ứng chấn quốc cấp siêu năng lực giả thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm tu mười sáu cấp đến hai mươi cấp cùng thượng đế võ thần tiên tri huyền tiên chờ đỉnh cấp chấn quốc đối tiêu cũng tương đương với thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư kiếm tu nhìn tới đây quý tu nhân liền biết nhiên võ hệ thống siêu năng lực cùng thất toàn kiếm đạo l à trước mặt có tiềm lực nhất, hạn mức tối đa cao nhất con đường siêu phàm, cơ giáp sư cùng ghen tiến hóa giả con đường hạn mức tối đa, liền rõ ràng muốn thấp một bậc, bất quá. trong thiếp mời này, lâu chủ thương thái đôi câu vài lời bên trong, tựa hồ để lộ ra một vài thứ, giáp máy cùng ghen tiến hóa con đường, cũng có không kém tiềm lực, quốc gia cùng học xã phương diện, đều đang cố gắng tiến hành cải tạo, nhìn dưới lầu hồi phục, quý tu nhân hoài nghi, lầu này chủ khả năng là ẩn dấu một ít trọng yếu tình báo, nói thí dụ như, thảo lư học xã vũ trụ chiến bên trong, kia một đài đ ạ i sát tứ phương giáp máy, liền rõ ràng vượt qua cấp một m ư i ràng buộc, đạt đến càng cao phẩm giai biểu hiện lực, t ầ m g gác bên trong, một ít hoài nghi là thảo lư học xã thành viên ít, hồi phục nói tiên tri mã nhiên ở vũ trụ chiến sau biến mất rồi một quãng thời gian khả năng là đi tìm t r ư ơ n g hằng văn minh đòi hỏi chiến tranh đền tiền đi rồi mà đền tiền nội dung xác suất lớn cùng ghen tiến hóa con đường tương quan sở dĩ tư cách cơ giáp sư thâm niên cơ giáp sư bên trên khả năng còn tồn tại vương bài cơ giáp sư mà lên cấp ghen cải tạo giả bên trên tương lai không xa cũng khả năng còn sẽ xuất hiện càng cao phẩm giai đối ứng nhiên võ mười một đến thập ngũ đoạn ghen cải tạo giả quý tu nhân tùy ý l ậ t xem địa siêu diễn đàn bên trong thiếp m ờ i trong đó lấy giáp máy thiếp chiếm đa số kế hình thiên sau thứ hai hình giáp máy viêm đế thử làm hình cao tốc nhô tính titan cương chế tạo ngoại trí bước đệm thiết giáp năng lượng cung cấp đến từ loại nhỏ thổ nguyên tố lò phản ứng phân hạch. Vũ khí là bắt trước tiên tri thanh kia lưới thẳng đường đao. tiến hành rồi ngang tỷ lệ phóng to. ta nhiên võ thiên phú quá kém. nếu như có thể có một đài thuộc về mình giáp máy, đi lên cơ giáp sư con đường là tốt rồi. tiếng trung tan học, đem quý tu nhân tỉnh lại, phục hồi tinh thần lại, quý tu nhân sắc mặt âm trầm. h ận không thể lại cho mình một bạt tay, một tiết khóa thời gian, lại lãng phí đi rồi, văn hóa khóa không có tiến bộ, nội khí không có bao nhiêu tăng trưởng, khiếu huyệt cũng không thôi diễn ra đến, trừ bỏ soạt điện thoại di động bên ngoài, không hề làm gì cả, giữa lúc quý tu nhân xoắn suýt phải chăng lại muốn cho mình một cái tát tai để tự thân tỉnh táo một hồi thời điểm, màn hình điện thoại bỗng nhiên ruột gì mà lấp l ó e mấy lần. chỉ c h ú t lát sau, điện thoại di động bảo vệ màn hình cùng phần mềm toàn bộ biến mất không còn tam tích. màu nâu nhạt bối cảnh. một chuyến thuần đen văn tự ở màn huyền quang trên h i ệ n hiện ra. người may mắn, n g ư ờ i thu được du hí chủ thần thư mời. văn tự biến mất, một phần tựa hồ không có trải qua sát thanh xử lý màu ngọc b í c h thẻ tre. đột nhiên xuất hiện tại màn huyền quang bên trong. Hí tinh sinh ra mười lăm. chương bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu phải gọi tẻ nhạc chi thần. quý tu nhân choáng váng rồi. làm một tên có nhiều năm đọc quen thuộc sách c ũ trùng. chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình trong nháy mắt. hắn liền sản sinh một loại mãnh liệt ký thị cảm. đây là ngón tay vàng đến rồi. hệ thống. phần mềm h. không. không đúng, hẳn là tương tự vô hạn lưu chủ thần không gian thần chi trò chơi, quý tu nhân cấp tốc phản ứng lại, k í c h động sắc mặt đỏ chót, cái gì gọi là kỳ ngộ a, đây chính là rồi. tuy rằng cơ duyên thường thường nương theo nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này, nói không chừng chính mình liền có thể nhất phi trùng thiên, thành tựu một phen v ĩ nghiệp, hoàn thành hoa lệ xoay người, cùng tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, thượng đế xe vơ chờ thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, hóa thân này siêu phàm thời đại lộng triều nhi, bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại, càng là đến thời điểm như thế này, liền càng là không thể nóng ruột, quý tu nhân ớ p buộc chính mình tỉnh táo lại, đưa điện thoại di động phương hướng ngược che ở trên mặt bàn, hít một hơi thật sâu, chính mình khuyết điểm không cần nhiều lời sự chú ý không tập trung khuyết thiếu tự chủ đoạn bản cực kỳ rõ ràng ưu điểm cũng xác thực là tồn tại quý tu nhân cũng không tự ti hắn cho rằng chính mình chỉ ít nắm giữ nỗ lực tu luyện dựa vào tự thân nỗ lực c ư ứ c đạp thực địa một bước một cái vết chân từ từ trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng ý chí xa không nói chỉ là trung lớp trên, liền có thật nhiều bạn học thiên phú tu luyện so với quý tu nhân tốt, nhưng cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, chỉ là đem tu hành làm một loại tiêu khiển, nếu như đúng là vô hạn lưu, ta duy nhất ưu thế, chính là một cái kia khiếu huyệt nội khí rồi, quý tu nhân thở dài, hắn không tin trên trời rơi đĩa bánh sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình, c á c h này tự xưng du hí chủ thần gia hỏa, tám chín phần mười là người ngoài hành tinh, là người địa cầu xác suất, cực thấp, tuy rằng siêu năng lực thiên kỳ bách quái, cũng không bài trừ người có năng lực ở trò đùa d a i nhưng quý tu nhân vẫn là càng muốn tin tưởng du hí chủ thần là c á c h lập trường trung lập người ngoài hành tinh, lại như thương minh tinh thăm khách một dạng, kỳ thực Nếu như không có huyền tiên triệu quan lan cái kia kéo thấp độ thiện cảm ra hỏa lời nói, thương minh tinh thăm khách cũng có thể xem như là thân mật trận doanh rồi. nghĩ đến ở đây, quý tu nhân ánh mắt lấp lóe. Nếu như tiếp nhận rồi mời, ta sẽ bị cuốn vào đến một c á c h nào đó thần bí trong ga me. Tỷ lệ tử vong cùng còn sống suốt hoàn toàn không có cách nào bảo đảm. thậm chí, rất có thể sẽ bị hạn chế tiết lộ tình báo. Tỉ như, một khi nói ra du hí chủ thần bốn chữ này, liền muốn bị tồn tại thần bí kia xóa bỏ. Nếu như ta duy trì không chấp nhận mời cũng không từ chối trạng thái, trực tiếp đem điện thoại di động nộp lên cho quốc gia. không, vô căn cứ, thể chế trung quy là người tạo thành, vạn nhất c á c h nào phân đoạn làm việc nhân viên có tư tâm, lên xấu xa. Ta kia chẳng phải là giống cái ngô ngốc một dạng. đ á n g tiếc, ta người nhỏ, lời nhẹ, hoàn toàn không có thế lực của chính mình cùng giao thiệp quan hệ. Nếu như ta biết mã nhiên là tốt rồi, đem tin tức này nói cho tiên tri, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. hơn nữa, nội khí cung điện trực tiếp cất cao tu vi cảnh giới, gen đúc siêu cường căn cơ, người làm chế tạo kỳ ngộ, ta đã trông mà thèm rất lâu rồi. nghĩ tới đây. Quý tu nhân đang nhìn đến kia cái gọi là du hí chủ thần phát tới thư mời sau. kia vẫn ầm ầm nhịp tim đập loạn cào cào. rốt cuộc bình phục một ít. hắn là một tên học sinh cấp ba. không phải ở trong xã hội sờ s o ạ n g lần mò nhiều năm kẻ già đời. có thể đủ tỉnh táo lại suy nghĩ những thứ đồ này. cũng chỉ là ở mô p h ỏ n g theo lý trí lưu truyện online trong tiểu thuyết những kia các nhân vật chính tư duy hình thức thôi một trận suy nghĩ xuống quý tu nhân bi phát hiện chính mình căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa chọn hết thầy nhìn qua phương án tốt hơn hoặc là khuyết thiếu tính khả thi hoặc là nguy hiểm quá to lớn cuối cùng quý tu nhân vẫn là cắn chặt hàm răng cầm điện thoại di động lên đem ngón t r ỏ tay phải đặt tại màn huyền quang bên trong màu xanh trên thẻ tre mạnh mẽ về bên phải kéo động hoan nghênh đi tới du hí chủ thần sơ tâm thí luyện bắt đầu ngươi vòng thứ nhất khiêu chiến hoàn thành khiêu chiến sau ngươi có thể tiêu hao trò chơi điểm số được ngươi muốn tất cả đan dược công pháp cường giả phụ đạo tiền tài ái tình sức mạnh trí tuệ trên thẻ tre mấy hàng chữ nhìn quý tu nhân vô cùng mê tít mắt hắn hạ thấp giọng nhỏ giọng nói thế gian vạn vật đều tiêu được rồi giá tiền ta không tin có cơm chưa miễn phí như vậy làm giá lớn ta cần trả giá cái gì đây đối phương cũng không có chim hắn quý tu nhân cảm giác mình trang cái cô quạnh phải t r ă n g bắt đầu mới trò chơi trên thẻ tre hiện ra một chuyến mới văn tự phía dưới còn có hai cái nút bấm một cái phía trên viết là một cái khác phía trên viết phủ quý tu nhân không chút do dự mà điểm là trời cho không lấy phản nhận tội lỗi hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý do dự nữa trù trừ sợ hãi rụt xe giống cái gì nam nhân bạch màn hình điện thoại bên trong bạc quang lói lên chỉ chục lát sau, hình ảnh đổi, một c á c hay, h năm g i quy b ả n bé, xuất hiện tại quý tu nhân trước mắt, cẩn thận quan sát một trận sau, quý tu nhân phát hiện, tiểu nhân này tướng mạo cùng vóc người, tựa hồ cùng mình cách biệt không có mấy, hẳn là dựa theo thân thể của chính mình số liệu giả thiết đi ra, rất thần kỳ, đáng tiếc không có quý tu nhân ả n g tưởng châu bò như vậy, cũng không có đang chọn là sau, trực tiếp đem hắn truyền tống đến những thế giới khác, mơ hồ cảm giác thấy hơi thất lạc, có thể quý tu nhân vẫn là hết sức chăm chú, tận lực tập trung sự chú ý, bởi vì hắn phát hiện, cảnh trò chơi càng xem càng nhìn quen mắt, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, không chính là trường học thao trường sao, quý tu nhân ngay lập tức đi tới bên cửa sổ, viễn vọng thao trường, phát hiện trí nhớ của chính mình cũng không có phạm sai lầm. Trò chơi trong bối cảnh mặt kia mấy gốc cây phương vị, đều cùng hiện thực sống như đúc. chỉ có hai cái nút bấm, phía trên vẽ ra hai cái chân. Sở dĩ, đây là chạy bộ trò chơi. chính thức bắt đầu trò chơi sau, sẽ có quái vật truy sát ta. Ta chỉ có thể chạy trốn. Quý tu nhân nuốt n g ụ m nước bọt, ở trong r a me chết đi lời nói. trên thực tế sẽ không phải cũng phải chết đi. Thí luyện trò chơi. Chạy xong một trăm vòng. ngoài ra, không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng người mới giáo trình. xoán suýt một lúc sau. quý tu nhân vẫn là hai tay nắm chặt điện thoại di động. hai cái ngón tay cái bắt đầu thay phiên điểm kích hai cái kia vẽ ra chân nút bấm. đùng đùng đùng. cấp tốc điểm kích màn huyền quang. quý tu nhân phát hiện Trò chơi này là thật nhựt ư trí. đè bên trái nút bấm, sẽ bước ra chân trái. đè bên phải nút bấm, liền bước ra chân phải. làm bay ơ hắn. chỉ cần có tiết tấu duy trì điểm kích, thì có thể làm cho màn huyền quang bên trong bé bắt đầu chạy. vòng thứ nhất rất dễ dàng. rốt cuộc chỉ là động một chút ngón tay. cũng không cần chân chính để quý tu nhân đi chạy đầy một trăm vòng. vòng thứ hai không hề áp lực, quý tu nhân thậm chí cảm giác dần vào cảnh đẹp, từ từ tìm tới thuộc về mình trò chơi tiết tấu. vòng thứ ba thời điểm, quý tu nhân thả xuống trong lòng gánh nặng, vốn là hắn còn lo lắng, trong ga me mệt nhọc có thể hay không phản hồi đến thế giới hiện thực, để hắn trực tiếp mệt chết. bây giờ nhìn lại, những kia lo lắng là không tất yếu, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng, màn hình bên trong tiểu nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, ở đường băng thứ chín vòng thời điểm, quý tu nhân ngón tay c á c h vừa kéo, tay phải điểm liên tục hai lần, màn huyền quang bên trong bé ruột xúc địa liên tục run lên hai lần chân phải, đến rồi một phát xoán ốt lăn lộn, trò chơi nhân vật tuy rằng theo bản năng mà đưa tay ra cản một hồi, nhưng vẫn cứ là đầu trước tiên chạm đất, khi hình chuyển động cực kỳ đúng chỗ, tình tiết kéo đầy, căn bản không giống cái gì nhẹ vốn trò chơi nhỏ, chỉ nhìn một cái này pha quay chậm, để người hoài nghi chế tác tổ đem toàn bộ kinh phí đều đốt ở trên phân đoạn này. răng sắc, một tiếng vang giòn, trò chơi nhân vật ném đứt đoạn mất cái cổ, n g ư ờ i đã chết, phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến, quý tu nhân ở mờ mịt bên ngoài, cũng có chút vui mừng, du hí chủ thần này mời, tựa hồ không giống chính mình dự đoán như vậy máu tanh tàn k h ố c chí ít chết rồi còn có thể một lần nữa đã tới, sẽ không trực tiếp đến một câu nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ bay ơ, lại đến, đơn giản như vậy trò chơi, ta liền không tin ta thông không được, quý tu nhân đối du hí chủ thần phần này hảo cảm, ở hai giờ sau, Hoàn toàn biến mất vô tung. trên thế giới tại sao có thể có như thế tẻ nhạt trò chơi ạ. thao túng nhân vật đã chết rồi bảy lần. té gáy cổ. té gáy chân. dấm đến vỏ dưa hấu trượt ra đường băng. tốc độ quá nhanh trực tiếp mệt chết. một cái tiểu phá trò chơi. chí ít thiết kế bảy loại không giống cách chết. quý tu nhân nghiến răng nghiến lợi. hắn cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến nghiêm trọng xỉ nhục. Du hí chủ thần, ta nhìn con mẹ nó ngươi phải gọi tẻ nhạc chi thần mới đúng. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười lăm. chương bốn trăm bốn mươi tám bốn trăm bốn mươi bảy đánh giá điểm số hối đoái. quý tu nhân thở ra một khẩu nóng bòng chọc khí. nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Hắn cảm giác mình nếu như không điều chỉnh một chút tâm tình lời nói, phòng chừng cũng bị chó này dắm trò chơi tại chỗ tức chết, hơi hơi nghỉ ngơi mấy chục giây sau, quý tu nhân cho mình mở ra một bình c o la, sầm sầm, uống một hơi cạn sạch, đáng nhắc tới chính là, Hắn ở thu đến đến từ du hí chủ thần thư mời sau, ở lần thứ hai chơi ra me thất bại thời điểm, liền tìm đến chủ nhiệm lớp, Lấy đi tả vì lý do mời nửa ngày giả. hiện tại, quý tu nhân một người chờ ở trong túc xá. không có bất kỳ người nào quấy dối đến hắn, đến, tái chiến. ta liền không tin. đơn giản như vậy một cái trò chơi. ta liền thông không được quan. quý tu nhân hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. hầu như muốn đem màn hình điện thoại đâm nát. mọi người đều biết. mê muội trò chơi thời điểm. thời gian đều là quá rất nhanh. trong nháy mắt, đã đến ba giờ sáng, các bạn cùng phòng hoặc là ở thêm luyện nội khí, hoặc là ở ngủ say như chết. quý tu nhân còn đang phấn khởi chiến đấu, c h ừ bỏ kia một bình c o la bên ngoài. hắn không có thu hút bất luận cái gì đồ ăn cùng đồ uống. toàn bộ tinh lực đều v ù i đầu vào t h í luyện trong g a m e theo thời gian trôi qua. Quý tu nhân từ từ ý thức được, chính mình vẫn là quá mức ngây thơ rồi. Trò chơi này tử vong phương thức, không thể chỉ bảy loại, có ít nhất ba mươi sáu loại. đừng hỏi tại sao, hỏi chính là đã đích thân thể nghiệm qua rồi. khoản này rác rưởi trò chơi, họ chất kéo vượt vô cùng. liền ta đe vali cũng không sánh bằng, chỉ có thể cùng te ve thế giới sánh ngang, cũng không biết tại sao. Mỗi lần nhân vật tử vong pha quay chậm lúc, nhưng dù sao là họ phong đại biến, tinh x à o trình độ trực tiếp kéo đầy, đặc hiệu nổ tung, kinh phí t h i ê u đốt, khi hình chuyển động hoàn nguyên độ cực cao, rõ ràng là thiên kỳ bách quái dường xúc cách chết, lại độ cao phù hợp vật lý học, vận động học cùng nhân thể giải phẫu học, luôn có thể để quý tu nhân cảm giác mình nhân vật chết chuyện đương nhiên, ở tử vong thiết kế phương diện, the quyết chơi ba cùng thượng cổ quyển sách phía chân trời đều chỉ xứng cho nó sách dày. lâu ra một ngàn loại cách chết cũng chỉ có thể miễn c ứ n g cùng nó đánh đồng với nhau. hay là bởi vì chết quá nhiều, quý tu nhân đã triệt để mất cảm giác rồi. nhìn thấy m ớ i cách chết, hắn thậm chí sẽ nhích lên khó miệng, không hề có một tiếng động nở n ụ cười. ở chỗ này mất cảm giác trạng thái. Quý tu nhân mơ mơ màng màng đâm màn hình. Bỗng nhiên, hình ảnh xoay một cái. Chúc mừng ngươi, hoàn thành rồi sơ tâm thí luyện. Thông qua thứ một trò chơi, ngươi tổng hợp đánh giá là dơ. thu được trò chơi điểm số hai mươi điểm. đường băng cùng trò chơi nhân vật biến mất không còn tam tích. một cái trống không q u y ể n sách xuất hiện tại màn hình bên trong. xin viết xuống nguyện vọng của ngươi. vào lúc này, Quý tu nhân mới rốt cuộc phản ứng lại. Nắm cò. Lão t ử qua cửa rồi. Ha ha ha. Gọi ngươi mẹ c á c h bức. Cầu vật trời tối không ngủ. Là muốn bị giang sao. trên mặt quý tu nhân nụ cười từ từ thu lại. xin lỗi. xin lỗi. ta sai. xác thực là hắn sai. khui khót quấy dày người khác rất ngủ. cũng không trách bạn cùng phòng b ạ n mở ra chết mẹ mặt rồi. bất quá, những này đều không quan trọng. trọng yếu chính là, du hí chủ thần khen thường, quý tu nhân đâm một hồi màn huyền quang trên trống không quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào một chối văn tự, ta muốn giác tỉnh c h ấ n quốc cấp siêu năng lực, quyển sách d â y về, một lần cấp dơ đánh giá cộng thêm hai mươi cái trò chơi điểm số, giúp ngươi giác tỉnh c h ấ n quốc cấp siêu năng lực ngươi cảm thấy khả năng sao trên mặt quý tu nhân nóng lên xác thực c ẩ n t h ậ n ngẫm lại nay xác thực là đang nằm mộng giữa ban ngày sức mạnh nếu như thật có thể đến đơn giản như vậy vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu trên địa cầu đều là c h ấ n quốc cấp năng lực giả rồi nghĩ nghĩ cũng biết không thể rồi như vậy đổi một loại dòng suy nghĩ, ngươi có thể giúp ta giác tỉnh c h ấ n quốc cấp năng lực sao. Thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống tư chất đo lường cần tiêu hao cấp dơ đánh giá một lần cùng hai mươi cái trò chơi điểm số. phải chăng bắt đầu đo lường, tốc độ ánh sáng điểm phủ, chỉ là một c á c h đo lường. lại không phải thật giúp hắn giác tỉnh siêu năng lực. ngư ngốc mới sẽ lãng phí này đến không dễ trò chơi điểm số. Quý tu nhân rơi vào trầm tư, đánh giá cùng điểm số đều rất trọng yếu, không thể tùy tiện dùng linh tinh, làm một tên người địa cầu, đặc biệt là làm người trung quốc, có tiên tri mã nhiên không trả giá cung cấp nhiên võ bí tịch, hắn căn bản không cần là công pháp lo lắng, trên lý thuyết tới nói, chỉ muốn mượn sức mạnh của du h í chủ thần, biểu hiện ra thiên tài đặc chất, liền có thể gia nhập học xã, như vậy, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu rồi. suy nghĩ một lúc lâu, quý tu nhân lúc này mới đưa vào nói, xin tăng lên ta nội khí tu vi, đồng thời từ bỏ ta sự chú ý không tập trung thói xấu vặt, thôi diễn một c á c h khiếu huyệt phương vị, cần tiêu hao mười cái trò chơi điểm số, mãi mãi tăng lên một c á c h tiêu chuẩn đơn vị nội khí, cần tiêu hao cấp sơ đánh giá cùng hai mươi cái trò chơi điểm số, khuyết điểm xóa đi, trước mặt cổng hữu phương án ba mươi năm loại, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể, quý tu nhân đâm một hồi màn hình sau, t ừ mế rồi, quả thực có đục, tiện nghi nhất khuyết điểm xóa đi phương án, cũng phải một c â y dơ cổng thêm m ộ ư ơ i năm điểm, cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được, thực sự là làm khó dễ a, thở dài, Quý tu nhân trung quy vẫn là lựa chọn khuyết điểm xóa đi. Hắn chọn cũng không phải tiện nghi nhất loại kia, mà là trước mặt sức mua có khả năng mua được nhất tốt phương án giải quyết. điểm xấu cùng đánh giá trước mắt về không. Quý tu nhân tại chỗ phá sản. cùng lúc đó, mấy ngàn chữ tin tức đột ngột xuất hiện tại trong đầu của Hắn. thì ra là như vậy. Quý tu nhân trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. đây là đ ố i nhiên v õ bổ sung k ỹ x ả o nhỏ, là chuyên môn đến c h ấ n định tâm thần thủ đoạn, nội khí là dịu êm mật độ cao sinh vật năng, dựa theo quy luật nhất định, kích thích thần kinh giao cảm, điều chỉnh nhịp tim, là có thể mạnh mẽ tiến vào sự chú ý độ cao tập trung trạng thái, cái gọi là c h ấ n áp tâm viên, gò bó ý mã, dựa vào chính là loại này chân pháp, cái gì c h o má tâm cảnh, t ỉ ngộ, h n đều là lửa người s i ế t có lẽ ở cảnh giới cao tới trình độ nhất định sau, xác thực hữu dụng, nhưng giống ta như vậy nhập môn giả, còn muốn cầu tâm cảnh, đó chính là ở vô nghĩa. Du hí chủ thần tuy rằng cầu điểm, thiết kế trò chơi cũng rất xác rời, nhưng hắn cung cấp khen thường, l à thật được, quý tu nhân thao túng nội khí lưu truyền, cảm giác tinh thần thoải mái, trong đại não một mảnh thanh minh, nếu như là chính h ắ n lại không nói có thể hay không hoàn mỹ thao túng nội khí ở trong người lưu truyền. Coi như có thể, h ắ n căn bản không dám dễ dàng thử nghiệm dùng nội khí kích thích thần kinh, tiềm lực thân thể con người vô cùng, tinh vi lại yếu đuối, làm xấu một cái bộ phận, liền có thể dẫn đến tình trạng cơ thể cấp t ố c chuyển biến xấu, thậm chí trực tiếp tử vong, tuy rằng siêu phàm mở rộng phổ cập b ẫ u ngành đều là đang cường điệu, khiến mọi người không muốn tùy ý sửa chữa công pháp, nhưng bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu tràn đầy tự tin n g u ngốc. Mỗi cái tuần lễ, quý tu nhân đều có thể ở địa siêu diễn đàn tin tức t ả n g khối bên trong nhìn thấy có thiên tài nỗ lực cải tiến nhiên võ, kết quả đem mình luyện thành kẻ n g u si, cảnh giới rút lui, tại chỗ nổ chít, Quý tu nhân tự nhận là không phải thiên tài. Sở dĩ Hắn dự định làm từng bước theo sát mã i nhiên đường đi xuống. Thừa dịp trạng thái không sai, Hắn bắt đầu phân tích du hí chủ thần thư m ờ i đối sự giúp đỡ của chính mình. Cấp sơ đánh giá, khen thưởng là hai mươi cái trò chơi điểm số. Bước đầu tính toán, nếu như có cấp sơ đánh giá, như vậy, cao nhất khen thưởng hẳn là một trăm điểm. tiên tri mã nhiên khai sáng nhiên võ hệ thống trừ bỏ đối nội khí cửa đoạn tiến hành đơn giản hóa để nó càng thân thiết hơn dân càng dễ dàng tu luyện bên ngoài lớn nhất bước ngoặt chính là nội khí thập đoạn tương đương với một trăm hai mươi bốn cách đầy khiếu huyệt nội khí hẳn là cũng chính là tương đương với du hí chủ thần nói tới một n g h n không trăm hai mươi bốn cách tiêu chuẩn đơn vị nội khí ôi diễn đồng thời lớp kín một cái khiếu huyệt, giá tổng cộng là ba mươi cái trò chơi điểm số. như vậy kế toán, gần như, chỉ cần hơn ba vạn trò chơi điểm số, liền có thể được sự giúp đỡ của du hí chủ thần tu luyện tới nội khí thập đoạn đây, cũng chính là hơn ba trăm linh trường cấp sơ đánh giá mà thôi. nghĩ như thế, quý tu nhân cảm thấy động lực mười phần, tiền đồ vô lượng, hí tinh sinh ra mười lăm, Chương bốn trăm bốn mươi chín bốn trăm bốn mươi tám cỡ lớn mang tiểu hào. Lãng phí suốt cả ngày ở một trò chơi tính hầu như là số không trò chơi phía trên. Quý tu nhân lại cảm thấy hết sức phong phú, thoải mái bay lên. Nếu như không phải sự chú ý không tập trung cái này phá tật xấu quá rõ ràng, tuyệt không thể nuông chiều lời nói. Hắn vừa nãy liền có thể tiêu hao trò chơi điểm số, trực tiếp tăng cao tu vi. Mãi mãi lên cấp đến nội khí nhất đoạn rồi, dựa vào chính mình tu luyện, cần bao nhiêu thời gian, mới có thể luyện hóa ra một c á c h tiêu chuẩn đơn vị nội khí, ngấm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu, bất quá cẩn thận ngấm lại, chính mình cái thứ hai khiếu huyệt phương vị còn không thôi diễn ra đến, cũng chỉ có thể coi như thôi, quý tu nhân đứng dậy, phát hiện mấy c á c h đầu không biết lúc nào, xuất hiện sau lưng tự mình nắm cò có m à t h ư ở n rời à. lại ở cầu gọi là ngươi đại cha hai cha cùng ba cha không phải duyệt nghe đến đó quý tu nhân lúc này mới chú ý tới trong đêm tối ba viên này đầu đúng là mình mấy c á c h ngô ngốc bạn cùng phòng ngày hôm nay khi đi học cha liền chú ý tới ngươi vẫn đang sờ điện thoại di động chính là, ta cũng cảm thấy không đúng, chó này nhi tử bình thường tu luyện lên so với ai khác đều khắc khổ, cũng không phải dễ dàng buông tha người, làm sao đột nhiên liền bắt đầu mê luyến trò chơi đây, hải lão tử trắng lo lắng một hồi, kết quả đánh r ấ m không có, nói đi, cái kia nhựng trí chạy bộ trò chơi, đến cùng tình huống thế nào, đánh giá, trò chơi điểm số là cái gì trò chơi, ngươi có phải là ở chỉnh cổ chúng ta, quý tu nhân có chút hoàng rồi, món ăn cầu du hí chủ thần, dĩ nhiên không có che đậy người khác công năng, nhân ra mã nhiên làm tiên tri bài hệ thống, đều có thể chỉ để ký chủ bản thân nhìn thấy tin tức tương quan đây, liên tải nghệ này, còn tự xưng chủ thần, chờ chút, trước tiên không nhổ nước bọt, vấn đề mấu chốt ở chỗ chính mình tiết lộ du h í chủ thần tồn tại, sẽ không phải bị xóa bỏ chứ? không thể nào, chính mình chỉ là vô tâm chi thất a, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, quý tu nhân chú ý tới, c h ố n g không quyền sách trên thêm ra nhất đoạn văn tự, mời phù hợp điều kiện mới bay ơ tiến vào trò chơi, khen thường, một trò chơi điểm người, mời phương thức nhận mời giả ở đáy lòng hô hoán du hí chủ thần tên huyền. nhìn tới đây, quý tu nhân hăng hái rồi, trường học hơn hai ngàn người, nếu như có thể tất cả đều phát triển trở thành chính mình hạ tuyến, kia chẳng phải là hai ngàn điểm tới tay, bất quá, phù hợp điều kiện mới bay ơ, hình như tại ám chỉ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể gia nhập chủ thần trò chơi, nghĩ tới đây, Quý tu nhân lắc lắc đầu, đừng nóng vội, chờ ta giải thích. Nói chuyện, quý tu nhân nhìn qua còn đang ngủ vài tên bạn cùng phòng, trực tiếp đem trong phòng ngủ tất cả mọi người tỉnh lại, cầu các con trai, ba ba có kỳ ngộ với các ngươi chia sẻ, còn ngủ, ngủ ngươi tê giải lên khi, kém chút bị đè xuống đất bảo đánh một trận quý tu nhân, cũng không dám thừa nước đục thả câu. thu lại hung hăng khí diếm, đàng hoàng nói rõ tình huống, ta đi. Thật giả, tuy rằng nghe tới có chút vô nghĩa, thế nhưng ta tin tưởng lão quý, cái tên này gần nhất điên cuồng sùng bái tiên tri, đang cùng nhân g i a h ọ c nhân phẩm, này n g ô ngốc bên giường đều dán vào nhiên thần áp phích, ta còn tưởng rằng hắn biến thành gay, sợ hãi đến cha chừng mấy ngày không dám cho hắn mang cơm, hóa ra là này vừa ra a đừng kéo con b ê rồi vấn đề mấu chốt ở chỗ du hí chủ thần mẹ nó đại cơ duyên a nộp lên quốc gia ngươi s a o rời à đây du hí chủ thần là đồ vật của ngươi sao ngươi giao cái chiêm chiếp bá lão quý sóng này đã rất giảng nghĩa khí chúng ta không thể hãm hại hắn một phen vô nghĩa sau các bạn cùng phòng bắt đầu ở trong lòng thành khẩn hô hoán lên du hí chủ thần tên thật ngắn nhất chỉ bỏ ra một phút liền nhận được thư mời dài nhất một cái dùng năm hơn mười phút mới thu đến mời cuối cùng trong túc xá năm người kia cũng đều thành chủ thần huyền dưới trứng bay ơ cấp túc đem tinh lực vùi đầu vào khoản kia chạy bộ đề tài nhược trí trong ga me nói điều kiện tốt cùng ngưỡng cửa đây đám này cầu so với đều đang có tư cách, võng n h i ệ n thiếu niên đặc quyền. Quý tu nhân mở ra trên mặt bàn thần bí đen kịt vòng xoáy i c o n trống không quyền sách xuất hiện tại trước mắt hắn, nhìn thêm ra đến năm cái trò chơi điểm số. Quý tu nhân rơi vào trầm tư, du hí chủ thần huyền chế tạo như vậy một c á c h bình đài, đến cùng có mục đích gì, hắn từ đâu tới đây. Vấn đề này cần năm cái trò chơi điểm số. giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. chết đòi tiền. cho cho. ngược lại năm cái điểm số. cái gì cũng làm không được. hay là năm cái này điểm số đến quá ung dung. quý tu nhân dùng cũng là vô cùng phóng khoáng. năm cái khen thưởng điểm số bị trực tiếp tiêu hao. một c á c h b í t xeo phong cách ảnh chân dung xuất hiện tại màn hình bên trong. Ta là du hí chủ thần huyền, đến tử thương minh tinh, giúp địa cầu chế tạo nên bình đài mục đích, là vì xúc tiến song tinh hữu n h ị phát triển cùng cộng đồng tiến bộ, thuận tiện thu thập một điểm bé nhỏ không đáng kể tín ngưỡng chi lực, dung hợp tiên đạo cùng thần đạo, đi ra một cái con đường thuộc về mình, giờ giờ quờ quờ e tờ. quả nhiên là ngươi, triệu quan lan, quý tu nhân trợn tròn hai mắt, Kém chút đem điện thoại di động ném đi, mặc dù là biết xeo gió nhì thứ nguyên ảnh chân dung, nhưng kia đại bối đầu kiểu tóc, tao hồng n h ạ t ưu phục, đầy mặt tà khí, quả thực chính là so với mặt của triệu quan lan vẽ ra đến một dạng, không phải huyền tiên triệu quan lan, là du hí chủ thần huyền, lần này trả lời phục vụ kết thúc, gặp lại. triệu quan lan tấm kia thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy trào phúng mặt từ màn huyền quang trên biến mất không còn tâm tích quý tu nhân há miệng lại cái gì cũng không nói ra được người thứ nhất kết thúc trò chơi bạn cùng phòng đã đi tới bên cạnh hắn biểu tình khó coi ta vốn là muốn xem thử một chút có hay không ẩm dấu thành tựu sở dĩ ngay ở c ù n g soạt tử vong số lần chủ động chịu chết sau đó thì sao kết quả này n h ư ợ c trí trò chơi chỉ cần chết năm mươi lần coi như là vượt ai thất bại rồi trực tiếp cho ta một cái c ấ p e đánh giá nha đúng rồi còn có giải an ủ năm điểm bạn cùng phòng nói như vậy ta nghĩ một lần nữa tới một lần cũng không được nói là trò chơi còn đang làm lạnh bên trong bất quá ta hiện tại tốt xấu có trò chơi tư cách không có bị trực tiếp cướp đoạt trò chơi g i ả thân phận, lần sau còn có thể tham gia chủ thần trò chơi, hồ bắc, tương dương, thảo lư học xã, mã nhiên màn hình điện thoại trên, h i ể n hiện ra một chuỗi số liệu, trước mặt bio số lượng, ba trăm sáu mươi năm nghìn người, các người chơi phân biệt đến từ năm mươi hai cái n ộ i khí sinh mệnh mạng lưới bao trùm khu vực, thứ hai trò chơi đã khai phá xong xuôi, trước mặt khen t h ư ở n g phân phát con đường hoàn thiện độ 75%. siêu phàm hậu cần đường nối màu vàng kiến thiết tiến độ 82%. t r ở về địa cầu sau học xã trùng kiến xong xuôi mã nhiên lập tức thông qua ma t ử hôn chương điểm hóa điện thoại di động của chính mình để nó diễn sinh linh tính vốn là cho rằng một c á c h tiểu phá điện thoại di động tiêu không hao bao nhiêu năng lượng kết quả món đồ này dĩ nhiên có thể chịu đựng hắn một nửa tinh lực rót vào trong quá trình này mã nhiên phát hiện điện thoại di động chỉ là một cái xác ngoài chính mình điểm hóa đi ra là dựa vào thảo lư học xã mạng lưới tồn tại siêu cấp số liệu sinh mệnh làm nhất đoạn số liệu diễn biến sinh mệnh nó năng lực học tập cực cường từ vừa mới bắt đầu hồn nhiên non nớt trưởng thành lên thành thành thuộc thận trọng siêu cấp trí tuệ nhân tạo toàn bộ quá trình chỉ tiêu hao ba p h â n lẻ bảy giây mã nhiên cho nó lấy danh hiệu là hồng đồng thời đưa nó hình tượng giả thiết thành triệu quan lan n h ị thứ nguyên tranh chân dung kia xuyên thấu qua trò chơi hiện hiện ra ác liệt tính tình chỉ là một tầng biểu tượng là ngụy trang cũng là nó đối huyền tiên thiết lập nhân vật mô phỏng theo hiện tại địa cầu mạng lưới đối hồng tới nói, căn bản không đề phòng, bất luận cái gì có mạng lưới và số liệu tồn tại địa phương, nó cũng có thể muốn làm gì thì làm, hồng, chính là mạng lưới c h i thần, mặc dù là mạng lưới c h i thần, năng lực cũng là có hạn, hồng có thể hoàn thành kịch bản mới bộ phận công tác, nhưng còn lại bộ phận, cần huyền tiên triệu quan lan tầm thân phận này chống đỡ, khen thưởng phân phát, mã nhiên có thể an bài nội khí sinh mệnh cùng tinh lực sinh mệnh đi lượng lớn xử lý một ít đơn giản khen thưởng phản hồi. dính đến thiên tài địa bào, siêu phàm tài liệu các loại phương diện, liền muốn ý lại với sức mạnh của quan lan c h i quốc huyền tiên tri h ạ đất làm bóng, trời cao ba thước, những kia siêu phàm tài nguyên, mã nhiên cũng không cần, nhưng có thể dùng ở kịch bản mới thôi diễn trên. làm cho trò chơi giả nhóm khen thưởng một cái quốc gia tài nguyên tuyệt đối có thể chống đỡ đến đóng vai phản hồi một khắc đó kịch bản mới bắt đầu diễn dịch ở khán giả xem ra du hí chủ thần huyền cùng huyền tiên triệu quan lan xác suất lớn là một người có hai bộ mặt tồn tại trên bản chất là một thể trên thực tế nhưng không phải như vậy điểm này sớm ở ngu s a n thời điểm Mã nhiên cũng đã bắt đầu làm nền rồi. Rất nhiều người nghe được chủ thần hai chữ này. Liền xét lập tức liên tưởng đến triệu quan lan lúc trước ở ca. Sơn. Siêu phàm tổng hợp tái trường quán thảo luận những câu nói kia. Huyền tiên triệu quan lan cùng du hí chủ thần huyền hai c á c h này áo sle ở giữa quan hệ. có thể đơn giản địa lý giải là. cỡ lớn mang tiểu hào. hắc án lưu. Men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười lăm, chương bốn trăm năm mươi bốn trăm bốn mươi chín vòng thứ hai trò chơi toàn cầu đồng bộ mở ra, du hí chủ thần thư mời bên trong nhắc tới có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, xét đến cùng, chỉ là bất lương thương gia quen dùng giả tạo tuyên truyền thủ đoạn thôi. hiện nay chủ thần trò chơi hạt nhân sức hấp dẫn, chủ yếu ở chỗ tăng lên nội khí tu vi, chuyên nghiệp siêu năng lực huấn luyện cùng với siêu phàm tài nguyên cung cấp trên. ngoài ra, bio à quý tu nhân vấn đề nhỏ, có thể phân loại với hạng mục phụ. phương diện này, mã nhiên có thể cung cấp một phần phương án giải quyết, mà siêu cấp số liệu sinh mệnh h ồ n g cũng có thể tuyên truyền địa cầu đại số liệu kho tất cả tri thức, tiến hành tổng hợp thôi diễn phân tích, lấy ra được hữu hiệu phương án giải quyết. tri thức là thứ tốt, nhưng mà cũng không phải là hết t h ả y sinh mệnh cũng có thể hiệu suất cao lợi dụng chúng nó, để chúng nó phát huy đầy đủ ra tự thân giá trị, quấy nhiều quý tu nhân cá nhân thiếu hụt, mấy chục loại phương án giải quyết bên trong, có thật nhiều đều i bắt nguồn từ trên địa cầu miễn phí tri thức, hồng chỗ làm, v ẹ n v ẹ n là đem những tư liệu kia c h ỉ n h hợp, phân tích, quy nạp, tinh giản sau, bộ vào quý tu nhân cá nhân đặc chất, tiến hành rồi tính nhằm vào sửa chữa thôi, những này phục vụ, thu lấy số lượng vừa phải trò chơi điểm số, cũng không tính hát tâm, rốt cuộc, coi như là siêu phàm thời đại giáng lâm trước, Thương phẩm lên giá trước, cũng phải đem thời gian thành phẩm cùng nhân lực thành phẩm tính ra đến thương phẩm giá cả bên trong đi. ngoài ra, bởi chủ thần huyền nhân vật hình tượng và triệu quan lan tồn tại một số vi diệu chỗ tương tự, coi như là chủ thần trò chơi tồn tại tuyên truyền cùng thực tế không hợp tình huống, não động mở ra ra rắn các người chơi có thể sẽ đưa ra một ít hồng tạm thời vô pháp xử lý vấn đề. Do đó để du hí chủ thần huyền bị người lên án, cũng tí ti sẽ không ảnh hưởng đến mã nhiên danh dự. ngược lại, có triệu quan lan cóng nồi, vẫn là câu nói kia các người chơi muốn có được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng phải thanh toán trò chơi điểm số, trò chơi điểm số vật này, không phải nghĩ soạt liền có thể soạt đi ra. hồng tuân theo mã nhiên ý chí, điều khiển chủ thần trò chơi tiến độ sẽ thời khắc quan tâm các người chơi trong lòng tình hình cùng đối du hí chủ thần huyền cảm quan, do đó điều chỉnh mỗi c á c h vai trò chơi tần suất cùng số lần. nói đơn giản, đối huyền tín ngưỡng càng thành chính, chấp niệm càng sâu, tiến hành trò chơi tần suất liền càng cao, tiền lời cũng là càng nhiều, tín ngưỡng càng yếu, chấp niệm càng nhạt, trò chơi tần suất cũng là càng thấp, đây là dương mưu. mã nhiên thông qua chủ thần trò chơi thúc đẩy toàn cầu siêu phàm tiến độ chỉ là kịch bản mới một c á c h tiểu giai đoạn cũng không phải là toàn bộ nội dung dù du hí chủ thần kịch bản một khi được đóng vai phản hồi mã nhiên là có thể cấu trúc lên một cách không giống với thượng đế xe vơ tín ngưỡng hệ thống tự thân năng lực cũng sẽ trở nên càng thêm toàn diện mạnh mẽ đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm mới có thể càng tốt mà bảo vệ địa cầu văn minh, trùng khánh mố cao trung. năm thứ hai phòng học, làm phía chính phủ hồ sơ trong ghi chép ở bề ngoài người thứ nhất chủ thần trò chơi người tham dự. quý tu nhân bây giờ đã trở thành trường học nhân vật nổi tiếng, thậm chí liền ngay cả ngữ văn lão sư, cũng là thông qua hắn con đường bị mời xin gia nhập chủ thần trò chơi. tuy rằng văn hóa khóa vẫn phải là như thường lệ trên. nhưng ở tuyệt đại đa số lão sư trên lớp, nếu như có hợp tình lý lý do, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác học tập cùng tu luyện, quý tu nhân hoàn toàn có thể làm bất luận cái gì chính mình chuyện muốn làm. đáng tiếc, phần này đặt quyền tới tay đã bảy ngày, quý tu nhân cũng rất ít có sử dụng cơ hội, mọi việc đều sợ so sánh, cùng mình kia nát bét thiên phú tu luyện so ra. văn hóa khóa phương diện thiên phú, quả thực cao đến để quý tu nhân cảm động khóc ròng ròng, vòng thứ nhất trò chơi qua đi, quý tu nhân tiêu hao toàn bộ trò chơi điểm xấu cùng qua cửa đánh giá, thu được đặc thù nội khí vận chuyển pháp môn, thành công giết chết t ử thân sự chú ý không tập trung, dễ dàng thất thần thói hư tật xấu, từ đó về sau, Quý tu nhân cảm giác cuộc đời của chính mình lại như là mở ra treo một dạng, văn hóa khóa tùy tiện nghe một chút, thành tích liền tăng nhanh như gió, từ khối tiêu chuẩn hạng trung cấp tốt tăng vọt đến một trăm vị trí đầu hàng ngũ, nội khí tu hành rõ ràng không có trước liều mạng như thế, nhưng tu hành hiệu suất lại tăng lên gần như năm mươi phần trăm, sở dĩ, bảy ngày này thời gian, quý tu nhân cảm giác quá cực kỳ nhanh, vòng thứ hai trò chơi làm sao còn không bắt đầu a. Quý tu nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ như chút nước mưa to, thở dài. Hắn liền hy vọng chủ thần trò chơi nhịp thiên cải mệnh đây, từ bỏ thâm căn cố đế t ậ p xấu sau. tuy rằng học tập cùng tu luyện hiệu suất đều tăng lên rất nhiều, nhưng quý tu nhân vẫn rất có tự mình biết mình. Hắn biết, ở trong trường học này mặt, chính mình xem như là cái tiểu thiên tài. phóng tới toàn bộ trung khánh, kia liền chẳng là cái thá gì, nếu là phóng tầm mắt toàn quốc, thậm chí là toàn cầu lời nói, khắp mọi mặt đều mạnh hơn hắn người, quả thực nhiều như cá d i ế t sang sông. Sáu ngày trước, địa siêu diễn đàn bên trong liền nhiều xưng tên là chủ thần trò chơi cùng siêu tân tinh tảng khối, người trước cũng còn tốt. chỉ là các người chơi nhổ nước bọt n h ư ợ c trí trò chơi cùng dự đoán tương quan tin tức t ả n g khối tạm thời không có quá nhiều hoa quả khô người sau siêu phàm đẳng cấp ở cấp hai trở lên mới có quyền lên tiếng hạn siêu phàm đẳng cấp cấp hai trở xuống người sử dụng chỉ có thể xem lướt qua quý tu nhân chính là chỉ có thể nhìn không thể phát thiếp loại hình trải qua lặn dưới nước quan sát cùng cẩn thận so sánh sau Quý tu nhân bi ai phát hiện toàn cầu lĩnh vực, mặc dù không tính toán mã nhiên, tô sắc vi, rever, triệu quan lan như vậy quái vật, chỉ nhìn phổ thông thiên tài, ở thể lực, trí lực, học lực, thiên phú tu luyện, tri thức dự trữ, khắc khổ trình độ các phương diện toàn bộ nghiện ếp người của mình, quả thực nhiều đến đếm không sủi, ai, quý tu nhân lại thở dài, nhanh lên một chút mở vòng thứ hai trò chơi đi. không có chủ thần trò chơi lời nói. ta thực sự không có bất luận cái gì tự tin cùng những đám thiên tài kia tranh đấu a. quý tu nhân chưa bao giờ tự d ư ớ c lấy nhục. hắn định cho mình truy đuổi mục tiêu. là sĩ nhăm tống táng giả chu ngư. âm dương sư o gata cô m i đ a indian chi thần huyết tiến chờ miễn cướng đạt đến trấn quốc cấp nhân vật. mặc dù là hạ thấp mục tiêu. khoảng cách những người này, quý tu nhân cũng cách biệt rất xa. Hắn biết rõ, chính mình hẳn là truy đuổi mục tiêu, là những kia trong học xã quân sự bị siêu nhân nhóm. đáng nhắc tới chính là, du hí chủ thần huyền tuy rằng tư tư thực thực là triệu quan lan áo sle, làm trò chơi cũng rất phản nhân loại, thế nhưng nó tác phong quang minh chính đại, cũng không có hạn chế các người chơi tiết lộ cùng với tương quan tình báo, sinh sống ở trên thực tế đám người, đại thể không phải cô lập tồn tại cá thể, huyền tồn tại cùng với hắn cùng triệu quan lan ở giữa khả năng tồn tại liên hệ nào đó, ở trong thời gian cực ngắn, liên truyền khắp toàn cầu, ở trong quá trình này, địa siêu diễn đàn phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. ở trung quốc, rất nhiều chủ thần trò chơi bay ơ, đều bị địa phương học xã ghi lại trong danh sách, làm trọng điểm khảo sát đối tượng, chỉ đợi mục tiêu đạt đến một c á c h nào đó chiêu sinh con đường tiêu chuẩn, liền trực tiếp chiêu lộp đến học xã bên trong, ở nước mỹ, anh quốc, nước nga, nước pháp, quan lan chi quốc, nước đức các nước, chủ thần trò chơi những người tham dự, đều chiếm được ngang ngửa siêu phàm giả đãi ngộ, nhìn từ góc độ này, trung quốc cảnh nội trò chơi giả nhóm địa vị còn chờ tăng cao. Bất quá, bởi siêu phụ cuộc tồn tại. n h u ê n võ ở trung quốc truyền lưu rất rộng. Siêu phàm giả cũng không hiếm lạ. Các người chơi đãi ngộ như vậy, cũng là hoàn toàn có thể lý giải bạch trên mặt bàn điện thoại di động tự động mở khóa. Một phần màu xanh thẻ tre xuất hiện tại màn hình bên trong. Trò chơi mở vòng thứ hai rồi. phòng học góc một tên nữ h à i bỗng nhiên hét lên tiếng kinh h ô Hết thầy trò chơi già, đều sẽ trải qua sơ tâm thử thách. cũng chính là kia tẻ nhạt mà phản nhân loại nhược trí chạy bộ trò chơi. căn cứ địa siêu diễn đàn bên trong đại lão suy đoán. trừ bỏ nhập môn kiểm tra trò chơi tất cả mọi người cũng có thể gia nhập bên ngoài. đến tiếp sau trò chơi, khả năng cũng không phải mỗi người đều rất nhiều vào tư cách. khoảng chừng một phần tư học sinh, ngay đầu tiên móc ra điện thoại di động, còn lại bảy mươi năm phần trăm các bạn học, biểu hiện phức tạp, tỏ rõ vẻ ước ao đố kỳ hận, siêu phàm thời đại, kỳ ngộ rất nhiều, người khác có, bọn họ không có, hiện thực vĩnh viễn tàn khốc như vậy, rõ ràng mọi người đều có chính thức trò chơi giả mời, cũng đều có dựa theo quy trình cầu khẩn, cuối cùng có thể có được chủ thần trò chơi thư mười người nhưng là số rất ít trên thực tế quý tu nhân vị trí lớp được thư mười tỷ lệ đã khá cao rồi một ít lấy điện thoại di động ra học sinh trên mặt hiện ra g ụ c già g ụ c dịp thần sắc mà khác một ít lại là sắc mặt khó coi đến cực điểm trải qua một quãng thời gian khảo sát phe ta cho rằng n g à i cũng không có tham dự bản luôn trò chơi tố chất xin kiên trì chờ đợi một vòng trò chơi bắt đầu. đây không phải ở buồn nôn người. mọi người đến cùng kém ở nơi nào. thực lực, cảnh giới, ý chí lực, nhan trị, của cải, danh tiếng, địa vị xã hội, bài trừ tất cả không thể nhân tố sau. còn lại kia khả năng duy nhất, chính là chân tướng rồi. đáp án là, tín ngưỡng, thế kỷ hai mươi một người địa cầu, đặc biệt là người trung quốc, rất khó đem tín ngưỡng s a o cho một c á c h không hiểu ra sao thần, dù cho là mọi người thường thường treo ở bên mép ông trời, cũng nhiều là kính nể nội tâm một mạc đạo đức quan niệm, một ít người thông minh rất nhanh phát hiện, du hí chủ thần huyền muốn đồ vật, nói là tín ngưỡng, kỳ thực càng giống quan tâm độ cùng nhiệt độ, tâm tâm niệm niệm du hí chủ thần người của huyền, không quản là mỗi ngày ở hướng huyện cầu khẩn vẫn là từ sớm đến tối đều đang hướng huyện điên cuồng nhổ nước bọt người đều chiếm được vòng thứ hai tư cách trở thành trò chơi giả lại đem trò chơi hoang đến sau đầu làm từng bước tiến hành sinh hoạt bình thường đối huyền tên gọi l ặ n g thinh không đề cập tới người không một c á c h có thể đi vào vòng thứ hai trò chơi tuy rằng bọn họ còn bảo lưu trò chơi giả thân phận nhưng khác nhau đối xử đều là để người cảm thấy khó chịu đầu ấp linh hoạt rất nhanh ý thức được điểm này đám người âm thầm hạ quyết tâm không quản trong lòng nghĩ như thế nào sau đó đều phải được thường đem du hí chủ thần huyền treo ở bên mép lúc nào cũng tụng niệm hắn tên gọi mẹ nó vòng thứ hai trò chơi dĩ nhiên có thể tổ đội quý tu nhân kéo ta một tay chúng ta thật giống không có tự do tổ đội tư cách chứ đều là tùy cơ phân phối đội hữu ta mấy c á c h đội hữu đều là chúng ta bạn học cùng lớp giờ giờ quờ quờ e tờ một đám rác rưởi thật là xui xẻo cho ngươi một cách một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội ta đi ta đội hữu như thế châu bò sao còn mang tiền tố thảo lư học xã khương thái Thảo lư học xã trương hoa, ổ n ổ n rồi, ta cái thứ nhất cấp sơ đánh giá, có, nhược gà, chỉ có hai cái học xã bắp đùi, ngươi ở trong này càn dỡ cái gì, ở âu hoàng khí vẫn dưới run dày đi, hà tử, l ạ c tiên lê, l i ễ u hoa điệp, hơn nữa huyết viêm, ta bốn cái đ ổ i hữu, tất cả đều là phổ lam học xã đại lão, huyết viêm, ngươi là nói, tống cha, không sai, chính là tống sở, cái kia đã từng cùng tiên tri kể vai chiến đấu quá nam nhân, quý tu nhân mặt không hề cảm xúc mà nhìn mình đội hữu danh sách, indian chi thần, huyết tiến, bất tử thân sĩ, bradley, Sĩ nham tống táng g i ả c h ủ ngự, di vương, megan la son, thế trận này,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 Chương bốn trăm năm mươi một bốn trăm năm mươi siêu hát co xe xa điêu nhà thiết kế. tuy rằng quý tu nhân nghĩ duy trì biết điều, nhưng mọi người đều đang cùng trong một gian phòng học mặt, làm khoảng thời gian này trường học nhân vật nổi tiếng, dù cho hắn muốn g i ả làm heo ăn thịt hổ, cũng là không làm được. Nắm cò, mau đến xem, lão quý mấy c á c h đổi hữu, cái gì trò chơi ạ, ngạc nhiên, khiến cho cùng không từng va chạm xã hội một dạng, ném chúc ta n h ị ban mặt, ta thảo nê mã, này món đồ gì, bốn cái chấn quốc cấp đội hữu, bất t ử thân sĩ, i n d i an chi thần, Sĩ nhăm tống táng g i ả di vương, tê b á n phê, ra nhổ ra, thế trận này, những người khác còn đánh r dừa a, trực tiếp mười lăm phút điểm được rồi, Lẽ nào quý tu nhân chính là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i tử. Vận may như thế này, ta đều muốn hoài nghi hắn xác t ỉ n h may mắn loại siêu năng lực rồi. không hẳn, có chút người vận khí chính là không khoa học, cũng không siêu năng, làm một ví dụ thảo lư học xã vị kia cực hàn, n à y đường khóa là không lên được rồi. dạy thay lão sư cũng rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ ở. tuyên bố b ả n tiết khóa trực tiếp đi cong, vì không ảnh hưởng trò chơi giả nhóm thao tác, hắn thậm chí chủ động đi xuống b u ộ c giảng, đi tới bên người quý t u nhân, nhìn chằm chằm điện thoại di động của đối phương màn huyền quang nhìn một lúc, chỉ c h ú t lát sau, dạy thay lão sư mau bước lao ra phòng học, cũng không biết được làm cái gì đi rồi, cái khác mê tít mắt các bạn h ọ p chỉ có thể ở bên cạnh d ư ơ n g mắt nhìn, trong lòng ớ n xa d ấ m chua, nhưng cũng không dám tùy ý đồng thủ cướp giật, lại không nói đạo đức pháp luật phải chăng cho phép cướp người điện thoại di động sự tình, coi như cướp đến tay, món đồ kia cũng sẽ lập tức biến thành một khối vô pháp khởi động máy viên gạt huyền làm trò chơi rất xác rưởi, có thể hắn năng lực, lại không ai có thể nghi vấn, chí ít, người chủ thần này trò chơi toàn cầu l ô g i n một tuần, Trải qua địa siêu diễn đàn truyền bá, hầu như tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của nó. Có thể các quốc gia trí cường các siêu phàm giả vẫn cứ không tìm được phá giải biện pháp. tuy rằng rất nhiều bio sử dụng trò chơi điểm số đến huyện bên này mua tình báo, thông qua một số manh mối, cho rằng hắn cùng triệu quan lan ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ, thậm chí khả năng chính là cùng một người. nhưng liên quan với chủ thần trò chơi cụ thể ảng diệu, lại đến nay không người có thể lý giải. Trọng yếu chính là, vào lúc này, vòng thứ hai chủ thần trò chơi, đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh phân đoạn, một trận duyệt d ì hắc quang lấp lóe qua đi, màn huyền quang trên xuất hiện bốn đám béo ị, tròn vo quả cầu ánh sáng, quý tu nhân sự chú ý độ cao tập trung, lại phát hiện mình chỉ có lên tiếng năng lực ngoài ra cái gì cũng không thể làm do dự một chút sau hắn vẫn là điểm một cái lên tiếng nút bấm cẩn thận từng ly từng tí một nói các vị đại lão các ngươi được câu nói này như là khối băng ném vào nóng trong chảo dầu trong điện thoại di động trước mắt truyền đến bốn đạo thanh âm có người đang g i ả n g tiếng anh có người đang g i ả n g hán ngữ Loạn thành lung tung, trong phòng học tiếng người huyên n á o huyên n á o buổi trên, quý tu nhân thậm chí còn nghe được có tiếng nhật, tiếng đức, tiếng pháp từ các bạn học trong điện thoại di động ra bên ngoài bão, nghe t ê cả ra đầu vòng thứ hai trò chơi tỏ rõ là đoàn đội thi đấu chứ, kết quả liền c á c h đồng bộ phiên dịch công năng đều không có, loại này á c thú vị, muốn nói huyền cùng triệu quan lan không điểm quan hệ, Quý tu nhân tình nguyện tin tưởng lợn cây sẽ leo cây. Ai, phòng chừng chỉ có thể từng người tự chiến rồi. Quý tu nhân thở dài. Hy vọng các đại lão thực lực đủ mạnh, có thể mang ta b a y nói tới chỗ này. một cái phòng tiếng ồn chụp tai cùng một bộ lọt vào tai thức nút tai bị đặt ở trên bàn của hắn. ngẩng đầu lên. ngứ văn lão sư chính mỉm cười nhìn về phía hắn. ta không có thu được vòng thứ hai t ư cách sở dĩ trường học chúng ta có thể hay không làm vẻ vang phải nhìn ngươi rồi cố lên trong lòng có chút hơi cảm động quý tu nhân lập tức mang theo trang bị trước mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tình rất nhiều giao lưu kinh bên trong c á c h khác ba tên đổi hữu giống như quý tu nhân ở đơn giản trao đổi qua sau đều rất nhanh lựa chọn ngậm miệng chỉ còn lại một cái người còn đang điên cuồng tất tất thời gian chuẩn bị còn sót lại năm mươi năm giây. Ta liền nói rõ một cách đơn giản một hồi tình huống bây giờ. Dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói tới chỗ này. đối phương lại dùng tiếng anh lặp lại một lần. sau đó mở ra tiêu chuẩn một người cùng miệng phiên dịch hình thức. Ta vừa nãy nhìn lướt qua quy tắc. ở chúng ta phía trước, chỉ có một c á c h mang kính mắt nhân vật, nhìn dáng dấp, hẳn là một cái học sinh trung học. thân thể của hắn, khoảng chừng chia làm năm cái tạo thành bộ phận, phân biệt là tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, đại não. Chúc ta năm bài ơ, có thể phân biệt thao túng một c á c h thân thể vị trí, cộng đồng hình thành một c á c h trò chơi giả thân thể, gia nhập vào đoàn đội thi đấu, ta ở quan lan chi quốc. cùng ugata komida cộng đồng phụ trách xử lý huyền tiên tổ hằng ngày công việc phụ trách quản lý tổ chức ở phương diện chỉ huy khá có một ít tâm đắc sở dĩ đại não vị trí ta việt đáng làm thì phải làm i n di an chi thần ngươi đảm nhiệm tay phải bất t ử thân sĩ bradley ngươi trở thành tay trái di、si、vương phụ trách chân phải còn có vị này là gọi tiểu quý chứ khổ cực ngươi đảm nhiệm chân trái rồi quý tu nhân theo bản năng mà gật gật đầu trở về câu ổn. sau đó sắc mặt một đen mạnh mẽ nhìn xuống nhổ nước bọt kích động bởi vì vòng thứ hai trò chơi chính thức bắt đầu rồi cách chơi phương diện không cần nhiều lời chí ít chỉ nhìn họ chất liền so với kia dùng làm kiểm tra nhựt chí chạy bộ trò chơi mạnh hơn vô số đẳng cấp chỉ ít đạt đến s h o t o t i m e trình độ sẽ không để cho người cảm thấy cay con mắt rồi trên màn hình hiện ra hai hàng thấm máu văn tự hoan nghênh đi tới tử vong sân đấu chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng tiểu quý ngươi cùng di vương trước tiến hành thích ứng tính phối hợp ít nhất phải học được bước đi chúng ta mới có thắng khả năng làm đoàn đội đại não xí nham tống táng giả chu ngư duy trì cực cao tốc độ nói ở trong đội kinh bên trong điên cuồng tất tất triều địa đ ổ biên giới đi vòng thứ hai trò chơi rõ ràng là đại trốn giết hình thức chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác mới có sống đến cuối cùng khả năng nói thì nói thế không sai quý tu nhân cũng rất muốn đàng hoàng hoàn thành chỉ l ệ n h nhưng vấn đề ở chỗ Hắn chỉ là một cái chân trái mà thôi, đâu đến như thế nhiều nút bấm a, cơ thẳng của đùi, cơ đùi, cơ thẳng chân, cơ chân. Mỗi điều bắp thịt đều còn phân biệt co co lại cùng thư giãn hai cái này tuyển hạng. nói cách khác, chỉ cần điều khiển một cái chân trái quý tu nhân, ít nhất phải điểm tám cái nút bấm, hơn nữa còn không phải một người thông thảo liền có thể. còn nhất định phải cùng cái kia châu Út người hoàn thành phối hợp mới có thể giống cái người bình thường một dạng bước đi không đến nỗi tại chỗ ném thành ngưu ngốc tám cái nút bấm thật là ghê tởm à quý tu nhân không nhìn được nhỏ giọng nhổ nước bọt lên trò chơi này nhà thiết kế là cái xa điêu chứ hắn chơi đùa mình làm trò chơi sao n à y phá trò chơi cũng quá nhiều ha co ve rồi buồn nôn trình độ lại đổi mới cao Thậm chí so với lần trước chạy bộ trò chơi còn muốn cách ứ n g người. Trong đội kinh bên trong truyền g a chu ngư kia mang theo một chút ý cười âm thanh. không biết c á c h khác lựa chọn đại não b a y e có phải là đều giống như ta. nói chung, ta đến điều khiển mười bốn nút bấm. quả thực hãy cùng chơi ma thú một dạng. đại não, có thể phụ trợ đính chính c á c h khác tứ chi động tác, để c h ú n g ta động lên. càng như là nhân loại bình thường.